chương một trăm mười ngoặt chạy nhân tộc chương một trăm mười ngoặt chạy nhân tộc an bài tốt đại chu thiên tinh đấu đại trận đến tiếp sau phú quang đồng thời không có vội vã rời đi doanh châu thiên đảo. tiên đ ả o k h ô n g tên i dung luyện còn chưa hoàn thành h ã n tốt nhất vẫn là ở đây nhìn xem may mắn cái này chờ đợi quá trình đồng thời không có quá lâu li từ bên cạnh ngũ s á t thần quang bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo bén nhọn chim hót phú quang bay đầu nhìn sang liền g ặ p ngũ s á t thần quang hình thành một đạo vòng tròn đạo này vòng tròn xoay tròn đến cực nhanh đồng thời thả ra một loại nào đó đặc biệt đạo vận phú quang lập tức phản ứng đây là ngũ hành bản nguyên trước đây lăng tiêu cầm nguyên phượng cho phượng vũ tìm tới khổng tên u y cùng kim bằng liền phát hiện hai người bọn hắn nhưng thật ra là hấp thu âm dương bản nguyên cùng ngũ hành bản nguyên đồng thời khổng tên u y so kim bằng tình huống càng tốt hơn ngũ hành bản nguyên càng đ ẩ y lần này liền nhìn ra t r ê n lệnh thứ năm màu vòng tròn bên trong khổng tên u y bản tướng phóng lên tận trời nhưng cùng lúc trước không giống chính là nó năm màu lông đuôi muốn mọc ra một đoạn hoặc là nói liền không có đoạn khổng tước bản treo lấy trên trời về sau năm màu lông đuôi giống như là năm căn dây màu quanh quần tại tiên tiên ngũ châm tùng thân cây bên trên xanh trắng đen đỏ hoàng ngũ màu tỏa ra tiên, tiên ngũ liền tựa như tỉ mỉ trang phục qua cây thông noel dị thường bắt mắt sau đó thiên tiên ngũ trâm tùng thế mà liền băng tán hóa thành trói mắt năm màu dòng chạy hạt cứ như vậy thuận năm màu lông đuôi thoát ly mặt đất nhanh chóng đi ngược dòng nước tại đây cái đi ngược dòng nước trong quá trình vũ hành lực lượng cùng năm màu lông đuôi càng sâu một bước dung hợp ly lại là một tiếng chim hót về sau cái này năm màu lông đuôi n g ẫ nhiên từ mặt đất rút ra sau đó sau lưng k h ô n g tức giận mà mở ra xanh trắng đen đỏ hoàng n ũ màu lông đôi phảng phất muốn hóa thành tiếp trời thông lộ đem toàn bộ doanh châu tiên đảo chiếu dọi thành năm màu khổng tên tu vi cũng theo một màn này xuất hiện mà nhanh chóng tăng lên ba ở trong cơ thể hắn t r u y ề n đến một đạo g i ò n bang sau đó chính là đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ một màn này như đặt ở địa phương khác không biết sẽ rước lấy bao nhiêu tiên tiên sinh linh ao t ước đố kỵ liền nhiên đăng dạng này cường giả kia cũng là đi qua d à i lâu tu luyện lúc này mới miễn cưỡng đột phá đến thái ớt kim tiên viên mãn kết quả khổng tên cùng kim bằng dựa vào lăng tiêu bọn hắn b i ệ n trợ xuất thế tức nắm giữ thái ớt kim tiên viên mãn tu vi ngày nay càng là nhẹ nhõm đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng đ ế ném năm màu lông nuôi thu hồi đem khổng tức bản tướng một túi lần nữa khôi phục thành khổng tuyên tiên tiên đạo thể chỉ là hắn giờ phút này nụ cười trên mặt là ép đều ép không được nguyên bản thôi động hắn ngũ hành thần quang thực hạn chính là có thể x o á t ngũ hành bên trong c ự c phẩm tiên tiên linh bảo có thể tại hắn thành công dung luyện tiên tiên ngũ trâm tùng v ề sau ngũ sắc thần quang huy năng tăng lên trên diện rộng liền xem như tiên tiên trí bảo cũng có thể x o á t phía dưới đương nhiên điều kiện tiên quyết là khổng tuyên tu vi cũng phải đến nhất định tốc độ và không nếu là giống mười hai tổ bu dạng này căn bản không dùng linh bảo cũng có thể cường thế áp chế hắn cái k a soát xuống tới cũng không có ý nghĩa mà lại hắn còn thu hoạch được nhất định nhắc nhở ngũ sát thần quang không chỉ có thể tiến hành phòng ngự còn có thể vận dụng ngũ hành tương khắc lý l ẹ đến tiến hành công kích tuy nói u i lực không bằng phòng ngự mạnh như vậy nhưng trung pi là b ụ mạnh mẽ hắn tiến công trước kia cùng kim bằng lập bản bởi vì tiến công không bằng kim bằng càng nhiều chỉ có thể là bị động phòng ngự lần này cũng nên đến phiên t ạ kiên cường kiên cường khắc khắc nhường kim bằng thật tốt cảm thụ một chút ca ca yêu mến nghĩ gì thế phía dưới phù quang thấy mới vừa rồi còn cười nhạt như q u ý công tử khổng tuyên đột nhiên lộ ra không có ý tốt lời lúc này liền mở miệng hỏi t h ă m a không không có gì khổng tuyên bị như thế mười hai đoạn lập tức giật mình mập mờ đi qua phù quang cũng không có quá để ý chỉ là hướng khổng tuyên vẫy tay một cái hắn lập tức liền cùng kính rơi xuống phù quang trước mặt chờ đợi phân phó phù quang nghĩ đến trở về thiên đình chính là trực tiếp ra lệnh kỳ thực ý tứ liền một cái ngày nay khổng tuyên cùng kim bằng tại nhân tộc bên trong có chút hy vọng lại tăng thêm tu vi vừa mới tăng lên hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đối n h â n tộc nếm thử tinh quyến hốt thuyết du một cái đem nhân tộc mang đi phương nam thiên đ i ệ m rốt cuộc nơi đó không chỉ có địa thần tổ đình t r o n g n o n còn tới gần phượng tộc c h ấ n thủ nam minh hòa sơn mà bây giờ đông hải tri tân tuy nói tạm thời coi như bình tĩnh nhưng v ư u yêu hai tộc đại chiến phía dưới dù ai cũng không cách nào cam đoan loại an toàn này có thể kéo dài bao lâu nghe s o n g phủ quan mệnh lệnh về sau không t i ê n biểu t ì n h có trăm triệu một chút cổ quái sư tôn lời nói này thật tốt nghe trực tiếp phiên dịch tới không phải liền là để hắn đi n g o t chạy nhân tộc thế nào không được sao phù quang nhìn về phía khổng t u y ê n hỏi hãn dạng này phân phó kỳ thực cũng là có nguyên nhân khác không cần nói là hắn hay là l ă n g tiêu đều để khổng t u y ê n kim bằng chiếu cố tốt nhân tộc nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở nhân tộc tinh huyết đối vu tộc đ ụ c thân có nhất định khắc chế hiệu quả một ngày côn bằng biết được biết không đối nhân tộc độc thủ về sau miễn không được gây nên liên tiếp phiền phức vì lẽ đó l ă n g tiêu mới để cho khổng t u y ê n cùng kim bằng tiến đến thủ hộ tân sinh nhân tộc ngày nay khổng tuyến cùng kim bằng tại nhân tộc có một chút cơ sở tự nhiên có thể nếm thử hành động nghe được phù quang hỏi tham mặc dù ngự khí bình thản nhưng khổng tên vẫn là lập tức đứng thẳng người cung cung kính kính trở lại đi không có vấn đề ừng phu quang gật gật đầu sau đó thật giống đột nhiên nghĩ đến gì đó còn có lúc trước lục nhĩ p h ụ c mệnh phối hợp thủy bộ sự t ì n h hiện tại ngay tại phương tây thiên địa bên trong nếu như gặp phải chuyện gì các ngươi bên kia nhiều hỗ trợ phu quang tại nhiều hỗ trợ ba chữ bên trên ngữ khí tăng thêm mấy phần ý tứ tự nhiên cũng là rất rõ ràng thiên đình hiện tại phóng xạ còn chưa đủ nếu là thật sự gặp gỡ phiền p h i gì nhường khổng tên bọn hắn trực tiếp xuống nặng tay giữa ị n lẽ ra như vậy phủ quang hẳn là trực tiếp cùng lăng tiêu thông thông khí nhưng cân nhắc lăng tiêu ở tiền tuyến ứng đối kế mông anh chiêu trở cường giả yêu tộc nhiệm vụ này liền rơi vào vừa mới đột phá khổng tiên trên thân một con dê cũng là đuổi hai cái dê cũng là thả phải khổng tiên đáp ứng lập tức xuống tới lần này xác định không có chuyện gì lại bàn giao phủ quang chính là hóa thành đỏ vàng trở về thiên đ ỉ n h khổng tiên chờ phủ quang rời đi về sau trong miệng cũng là thở dài nhẹ nhõm chính mình là vừa đột phá không giả có thể sư tôn dùng cũng có á thật sự coi hắn là châu ngựa đương nhiên lời này khổng tiên chỉ dám dưới đáy lòng văn thẩm cái này nếu là thật nói ra miệng liền phải kim bằng tới đón hắn điều chỉnh một phen về sau khổng tiên cùng thanh long mang một tiếng chào hỏi sau đó hóa năm mẩu ánh sáng xanh đ ộ n hướng đông hải tri tân n ũ hành bản nguyên tăng lên về sau liên đối lấy n ũ hành đại đ ộ n pháp cũng tăng lên rất nhanh liền trở lại đông hải tri tân khổng tiên trước đ ê m khuyên bảo nhân tộc sự t ì n h cùng kim bằng nói chuyện kim bằng cũng là nhữ mày không thôi hai huynh đệ tính toán một lúc lúc này tổ chức đại hội thương nghị khoảng thời gian này đến nay tại hai h u n h đệ che chở phía dưới nhân tộc khiên qua ban sơ mê man kỷ cuối cùng từng bước quen thuộc hồng hoàng sinh hoạt đáng tiếc nhân tộc tuy là tiên tiên đạo thể nhưng nội tình vẫn là quá yếu lối điều này sẽ đưa đến bọn hắn đồ ăn càng ngày càng thưa thớt lại tăng thêm côn bằng tọa chấn phương đông cùng phương nam trên tuyến chung quanh yêu thú đều có chỗ dựa nhân tộc càng thêm khó mà đi săn thành công k h ô n g t i ê n cùng kim bằng chính là bắt lấy cái này điểm mấu chốt nói phương nam thiên địa không tại thiên yêu thần đỉnh cùng yêu tộc trường khống qua bên kia có địa thần tổ đình thiên đ ỉ n h phượng tộc t r ư n g nom có thể so sánh hiện tại trôi qua càng tốt hơn nhân tộc sau khi thương nghị lựa chọn tin tưởng bọn họ k u y bảo thế là nhân tộc bắt đầu di chuyển chương một trăm mười một ta bị tự tuyệt chương một trăm mười một l ã o tử ta bị tự tuyệt đông hải c h i tân nhân tộc nơi tạo hóa tại khổng t u y ê n cùng kim bằng liên thủ quyết bảo nhân tộc đồng ý di chuyển đi về phía nam phương thiên địa không có cách nào côn bằng dẫn đầu bạn yêu cùng mười hai tổ vu dẫn đầu vu tộc ở đây giao phong đối nhân tộc ảnh hưởng quá lớn cho dù mặc kệ vu yêu hai tộc chiến đấu lan đến riêng lại yêu tộc có chỗ dựa nhân tộc vô pháp đi săn thu hoạch được đồ ăn liền n h ư ờ n g nhân tộc vô pháp ở đây tiếp tục chờ đợi trái lại phương nam thiên địa có địa thần tổ đỉnh thiên đình nhiều phương che chở nghị sinh tồn tiết không k ó tại khổng tiên cùng kim bằng hộ tống phía dưới nhân tộc liền bắt đầu đại di chuyển nhưng mà động tác này nhường hồng hoang vô số cường giả đều là âm thầm để mắt tới nhân tộc trước đây nhân tộc bởi vì kiến tạo phong ốc chế tạo quần áo đánh lửa đều có thể thu hoạch được công đức nhường vô số cường giả đé mắt nhưng trung quy công đức không tính quá nhiều miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận khổng tiên kim bằng di chuyển nhân tộc vậy liền không giống nhau lăng tiêu giới trướng đã c o vô tộc lúc này dẫn vào nhân tộc để bọn hắn tranh đoạt vô tộc tài nguyên vô tộc có thể làm gì đã không thể lần ă khăng n còn khăng, khăng muốn đem nhân g gì thiêu tộc t cái rời đi vì đem địa thần tổ đ này h lĩnh vực. c n nghĩ càng sâu, càng sâu càng cổ khái. Lần n g cổ à sâu, sâu khái. trước đây liền cảm giác chính mình cùng nhân tộc có không tên liên hệ lao tử cuối cùng kịp phản ứng quản nó gì đó liên hệ chính mình trước cho nhấc lên lại nói có táo không có táo đánh ba gậy lao tử liền ẩn tàng tốt thân phận lẫn vào trong nhân tộc hồng quân ngươi có thể tính động khoảng thời gian này hồng quân vẫn muốn nhắc nhở lao tử chỉ là bởi vì lúc trước liên tiếp kịch thấu cho q u n bằng kịch thấu cho nữ h a dẫn đến hồng quân đụng phải phản vệ vì lẽ đó lần này hắn không còn dám trực tiếp kịch thấu cho lao tử lúc này mới kiên trì nhường nữ hoa tại hỗn độn mở ra đạo tràng cho lão tử nhìn làm sao lão tử từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm chậm chạp không có động tác hiện tại cuối cùng phát hiện dị thường không dễ dàng a còn không có đợi hồng quân cao hứng bên trên bao lâu ẩn nấp lao tử lại bị lộ ra ánh sáng nguyên nhân cũng rất đơn giản n h â n tộc yếu đuối cần vui chơi giải trí cho dù là ba nghìn tiên thiên n h â n tộc cũng là như thế lao tử không cần ăn uống dẫn tới bên cạnh n h â n tộc không ngừng á o ước lao tử vì hệ thánh lúc này liền bắt đầu trăng mức kết quả tự nhiên là miễn không được dẫn tới khổng tiên cùng kim bằng chú ý bọn hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu nó lai lịch cái này mẹ nó một đám phổ thông đến không thể phổ thông hơn nhân tộc bên trong đ ỗ n g nhiên thoát ra như thế một cái kỳ hoa khổng tiên cùng kim bằng còn nhìn không ra dị thường mới có quỷ khổng tiên còn đang suy nghĩ lấy ứng đối ra sao lúc tính tình so sánh nổ kim bằng liền đã ra tay hắn không có khôi phục bản tướng nhưng đưa tay liền bùng chém ra khủng bố sắp bén thái ất kim tiên viên mãn ra tay vi lực bình thường đại la kim tiên sơ kỷ đều khó mà chống đỡ đáng tiếc tại trước mặt lao tử đồng thời không có đưa đến bất cứ tác dụng gì lão tử chỉ là k h ẽ bớt tay áo liền đem những cái kia sắc bén lặng yên không một tiếng động ma diệt cái này kim bằng m ả y kiếm nhũ chặt có thể nhẹ nhàng thoải mái làm đến lúc này tuyệt đối là hồng hoang thiên địa có tên cường giả thế mà làm ra động tác này thất hèn vô sỉ hạ lưu trong lòng oán thầm qua vô số thầm mắng kim bằng lại không định lúc này thu tay lại thần thông của hắn không đả thương được đối phương còn có linh bảo kim bằng tay, cầm hơi nâng, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái tử kim hồ lô hả tử kim hồ lô mới ra lão tử cũng là n h ữ mày trước đây tiên thiên hồ lô đằng xuất thế tam thanh đều cảm giác được có cơ duyên có thể bởi vì lăng tiêu b á đạo chen tay vào cuối cùng liền sinh trưởng tiên thiên hồ lô đằng cựu thiên tức n h ư ỡ n g đều rơi xuống lăng tiêu trong tay không nghĩ tới thời điểm gặp lại tử kim hồ lô đã hoàn toàn biến một cái k h á c dạng lao tử trong lòng còn tại cảm thán lúc kim bằng đã làm m i ệ n g tụng chúng n ôn tử kim hồ lô thượng liền làm linh dự thả、Phúc. tử kim hồ lô nút hồ kéo ra từ trong đó bay ra hai màu trắng đen khí rồng đen trắng khí long uy nghiêm g ữ t h n xuống phía lao tử dương nanh múa vớt mà đi đen trắng khí dây dưa tầm đó c âm dương nhị khí lao tử t h ấ y thế trong mắt lóe lên bóng loáng đây không phải là đánh trên mu bàn tay mình sao lao tử nhấc ngón tay một điểm thư không ngưng tụ ra thần văn vặt mẹo sau một lát rõ ràng là một cái c h ấ n c h ữ a thần văn thần văn hướng phía đen trắng khí rồng rơi xuống giống như một tòa thái cổ thần sơn đem đen trắng khí rồng c h ấ n áp lại như vậy còn không tính xong lao tử về c h i ề u tử kim hổ lô một điểm mà ra nhìn tư thế muốn đem tử kim hổ lô cũng đoạt lấy đi kim bằng nghĩ thu chưa thu ánh sáng xanh đã tới tử kim hổ lô phía trước、Xeo. đúng vào lúc này bên cạnh bắn ra một đạo ngũ sát thần quang ầm ầm ngũ sát thần quang cùng ánh sáng xanh lẫn nhau mất diệt kim bằng thừa cơ đem tử kim hồ lô thu hồi nhưng trong ánh mắt còn vẫn còn k ỳ m ẫ u k h ô n g t i ê n lúc này chậm rãi mở miệng lao tử người tốt xấu cũng là hồng hoàng đại năng ngày nay lại lẫn vào trong nhân tộc đến tột u cùng muốn phải như thế nào k h ô n g t i ê n mới một mực tại quan sát lao tử ra tay gặp hắn đối âm dương c h i đạo trưởng khống cũng có chút tinh thâm một phen tư lượng liền đoán được lao tử thân phận lấy lao tử tâm tính cho dù bị điểm phá thân phận cũng không có mảy may để ý t h m chí hắn còn trực tiếp triển lộ ra c h u ẩ n thánh hậu kỳ khí tức như quần quận thủy triều ép hướng khổng t n cùng kim bằng không sai tại cái k h á c cường giả đều có tiến lên đồng thời tam thanh đứng đầu lao tử cũng tăng lên không nhỏ hắn hiện tại đã đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ là được nguyên nhân chính là như vậy hắn càng thêm cảm giác tu vi t i n h tiến độ khó cực lớn hắn đã sử dụng t r ạ g tam thi pháp chém ra thiệt thi nhưng như cũng không có đột phá ý vì lẽ đó hắn mới có thể không để ý đến thân phận lặng yên trà trộn vào trong n h â n tộc bây giờ bị điểm phá vậy liền dùng thực lực chinh phục dân tộc đem khổng tử hữu xào thị truy y địa thị toại nhân thị bởi vì công đức không chỉ thực lực tại ba nghìn tiên t i ê n nhân tộc bên trong xuất chúng càng là có được nhất định hy vọng nghĩ đến chỉ cần nhân tộc tam tổ tán thành còn lại nhân tộc cũng không biết tự tuyệt hiện thực lại thường thường là không như mong muốn nhân tộc tam tổ nhìn xem bị giam cầm khổng tuyên cùng kim bằng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào chúng ta chỉ nhận khổng tuyên tiên trưởng cùng kim bằng tiên trưởng nhân tộc tam tổ kiên định lựa chọn khổng tuyên kim bằng cái này cái này ta bị tự tuyệt lao tử mẫu ức không thể tin được chính mình cho thấy kỳ thực không ngừng lao tử kinh ngạc không tiên cùng kim bằng cũng kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ bọn hắn đã bị lao tử hoàn toàn k h ô n g chế lại coi như nhân tộc lựa chọn lao tử bọn hắn cũng có thể tiếp nhận người ở dưới m a i hiên không thể không cúi đầu có thể nhân tộc tam tổ nhưng như cũ kiên trì lựa chọn bọn hắn trong đó cần dũng khí đã không cần nói cũng biết không tiên cùng kim bằng nhưng lại không biết nhân tộc tâm trí đơn thuần trước đây nữ hoa bị hồng quân gọi sau khi đi tam thanh tiếp dẫn chuẩn đ ề đều tại hiện trường có thể tam thanh tiếp dẫn chuẩn để làm qua cái gì sao không có lúc trước không có bây giờ lại quay đầu tìm n h â n tộc tam tổ đều không đốc tất nhiên làm ư u đồ nhân tộc gì đó mà một khi nhân tộc thật lựa chọn lao tử lao tử thu hoạch được vật mình m u ố n còn biết q u ả n nhân tộc sao vì lẽ đó lựa chọn của bọn hắn cũng không phải là hành động theo cảm tính mà là nghiêm túc suy nghĩ qua đồng thời bọn hắn chắc chắn lao tử tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn làm quá mức sự tình bởi vì lao tử mục đích còn không có đạt tới lao tử nhìn xem nhân tộc tam tổ lông mày càng nhăn càng chặt cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào khổng tên cùng kim bằng trên thân sắc ý hiện lên không cần nhiều hỏi hắn cho rằng là khổng tên cùng kim bằng đối nhân tộc ảnh hưởng quá lớn chỉ cần đem bọn hắn giải quyết nhân tộc không chỗ nương tựa phía dưới chỉ có thể khuất phục chương một trăm mười hai lấy đạo của người trả lại cho người chương một trăm mười hai lấy đạo của người trả lại cho người lao tử nhìn về phía khổng tuyên cùng kim bằng ánh mắt sát ý hiện lên lao tử đã là c h u ẩ n thánh hậu kỳ dù chỉ là một cái nho nhỏ sát ý ánh mắt cũng đã đủ cho khổng tuyên kim bằng tinh thần c h ấ n n h i ế t tại trong thức hải của bọn họ nhấc lên mênh m ô n g thông thiên gió bão lao tử lại đưa tay hai màu trắng đen ánh sáng xanh tại đầu ngón tay ngưng tụ xèo xèo pháp lực phun một cái đen trắng ánh sáng xanh xuyên thủng không gian mà tới kim bằng trong hai con n g ư ờ i phản chiếu ra đen trắng ánh sáng xanh tràn đầy vẻ kinh dị đồng dạng là âm dương c h i đạo có thể lão tử đối với âm dương c h i đạo trường khống so sánh với hắn quả là chính là một cái trên trời một cái dưới đất c h ơ mắt nhìn đen trắng ánh sáng xanh biến mất lại xuất hiện liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn lúc này bọn hắn muốn tránh đều không có cách nào trốn ông ông nhưng ngay lúc này trên thân hai người đều có ánh sáng xanh hiện lên ở bên ngoài thân từ trong cơ thể của bọn họ mơ hồ xuất hiện một cái hồ lô bóng sáng khổng t u ê n chính là thanh hồ lô trên đó có ánh sáng năm màu lưu động kim bằng là tử kim hồ lô trên đó có đen trắng thần quang m ở mịt thế nhưng cả hai lực lượng rõ ràng muốn vượt qua khổng tên u cùng kim bằng quá nhiều từ hai cái trong hồ lô bay ra một cỗ lực lượng dung hợp trở thành một bóng người từng bước rõ ràng về sau đương nhiên đó là lăng tiêu đây là lăng tiêu tại luyện chế hồ lô lúc lưu lại chuẩn bị ở sau một là tránh có cường giả cấp đoạt khổng tên u cùng kim bằng hai là tại sống chết trước mắt hộ xuống khổng tên u cùng kim bằng làm hắn suốt hết lúc thấy là lao tử ra tay nặng nghề biểu tình càng thêm khó coi lao tử người qua giới lăng tiêu lãnh đạm mở miệm đến lao tử nhìn thấy ngưng tụ lang tiêu bóng sáng đồng dạng là không dám có mảy may lãnh đạo suy nghĩ của hắn muốn chen chân vào n h â n tộc mà bây giờ n h â n tộc lại tại phương đông cùng phương nam giao giới nơi dẫn đội cùng côn bằng đối kháng mười hai tổ vu nhưng lại tại kề bên này chỉ dựa vào chính hắn một người cũng không có tin tưởng đối đầu mười hai tổ vu trong lòng suy nghĩ xoay nhanh về sau hắn nói đến lang tiêu cái này n h â n tộc chính là nữ hoa sư m ộ i tạo hóa mà ra ta chính là nữ hoa sư m ộ i sư m ì n h ngày nay nàng bởi vì không tại n h â n tộc ta bảo hộ dân tộc có gì qua giới ngược lại là các ngươi không n g i mà tới hẳn là đối với dân tộc có ý khác nên nói không nói lao tử là thật truyền thừa hồng quân điệu s i hư hao không chỉ đem hành vi của mình trong lúc hóa còn thuận thế khiêu khích nhân tộc cùng lăng tiêu bọn hắn quan hệ lăng tiêu ánh mắt nhìn lao tử trong lòng cũng là cực nhanh cân nhắc liền lao tử cái này một bộ thuốc cao ra cho tư thế trực tiếp đuổi đi là không thể nào đến mức thật nhường mười hai tổ vu tới cứng rắn oanh tạm thời không quá phù hợp tiền tuyến trên có côn bằng cùng bạn yêu diệt không đại trận tại kiềm chế lúc này nếu là khăng khăng đem lao tử đuổi đi lớn nhất khả năng chính là liền nguyên thủy cùng thông thiên cũng trêu chọc qua đến tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vu yêu đại chiến trình thể đi hướng cho dù m u ố n chiến cũng phải bọn hắn chiếm cứ chủ động vừa nghĩ đến đây lang tiêu trong mắt lóe lên bóng loáng trong lòng l âm thầm tính toán đã không đánh được lang tiêu cũng không có lại đi quản l ã o tử dù sao khổng t u y ê n cùng kim bằng đã lấy được nhân tộc tín nhiệm l ã o tử coi như một mực cùng đi theo hiệu quả cũng không biết quá tốt hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp lực ông pháp lực rơi xuống đem l ã o tử giam cầm đánh b ỡ khổng tuyên kim bằng các ngươi lang tiêu cứ như vậy ngay trước lão tử mặt truyền âm lao tử thay thế muốn ngăn trở cũng không có biện pháp khoảng khắc khổng tuyên cùng kim bằng quay đầu nhìn về phía lao tử đem biểu tình có một chút cổ quái loại này bị người ở trước mặt mưu đồ bí mật cảm giác nhường lao tử cảm giác rất là khó chịu còn lại là lăng tiêu vu tộc tại hắn chỉ đạo phía dưới thế nhưng là nhường sư tôn hồng q u â n cũng nhức đầu không thôi lao tử tự nhiên không nghĩ có gặp gỡ tương tự càng lo lắng càng phát ra sinh sau đó khổng tuyên cùng kim bằng trực tiếp liền ôm hai cái hồ lô không thả chỉ cần lao tử có bất kỳ di động ý tứ bọn hắn liền biết lập tức thôi động hồ lô đến lúc đó mười hai tổ vu sẽ lập tức chạy tới tại đây loại uy h i ế giới khổng t u ê n kim bằng mang theo nhân tộc dừng lại đúng không có gia tốc rời đi bởi vì gia tốc không thoát khỏi lão tử bọn hắn dừng lại về sau bình thường vui chơi giải trí sau đó kim bằng đi tới một chỗ sườn núi triệu tập tất cả nhân tộc tới lão tử chính không dài lúc kim bằng bắt đầu giảng đạo nghe kim bằng bắt đầu bài giảng nông cạn nhất âm dương c h i đạo lão tử nộp lão tử thấy kim bằng giảng đạo một máy mắt trong lòng cái kia cổ không tên rung động lại xuất hiện hắn biết rõ cái này vốn nên là chính mình công việc bây giờ lại bị kim bằng ở trước mặt cướp đi cái này chỉ một cái trước mắt lão tử khí thế trên người liền mạnh mẽ ở giữa bước lên bay thẳng vòng trời cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vu yêu đại chiến châu giao phong mười hai đạo b à n g bạc khí huyết cũng là b ộ phát bút trời cả hai như tại cách không ràng co kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng lão tử khí thế bị mười hai tổ vu chố áp bách lão tử đang muốn r u n g người ông đ n g nhiên thứ trên chín tầng trời hạ xuống một đạo ngôi sao chi lực cứ việc cũng không tính quá mạnh lại làm cho lão tử động tác dừng lại lăng tiêu đây là tại nói cho lão tử đừng n ú c đích trên tay của ta trừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên ngoài còn có chu thiên tinh đấu đại trận ngươi khẳng định muốn cùng ta bật cổ tay lao tử cũng là nháy mắt liền rõ ràng cái tia trương thương mặt già bên trên âm chầm đến sắp c h ả y ra nước làm sao bây giờ lao tử trong đầu cực nhanh lấp lóe qua đủ loại ý niệm k h ô n g tiên cùng kim bằng thấy lao tử quả nhiên rơi vào trong bị động đáy l ò n g cũng là thở dài một hơi lang tiêu để bọn hắn cho nhân tộc g i ả n g đạo kỳ thực là lấy v ậ y ông đập lưng ông lao tử trước mặt mọi người cất người bọn hắn liền trước mặt mọi người đoạt cơ duyên đến mức lao tử nổ tung thì từ lăng tiêu ở phía sau chỗ dựa cảm giác được lao tử bị k u ấ t kim bằng càng nói càng là đem lăng tiêu truyền thụ cho bọn hắn phát môn tu luyện đều nhất nhất nói ra lần này lão tử gấp hơn bởi vì kim bằng truyền thụ nội dung bên trong cùng hắn ngày sau truyền thụ cho nhân tộc kim đan đại đạo có rất nhiều chỗ tương tự đi chính là nội ngoại kiêm tu con đường cái này nếu như chờ kim bằng nói xong vậy hắn sau này còn nói cái rắm lão tử r ố t cuộc không để ý tới cái khác lúc này liền cũng là treo lơ lửng giữa trời ngồi xếp bằng thậm chí thả ra sán lạn dị tượng xa xa nhìn sang hắn tựa như là vô thượng thần linh đồng thời trong miệng nhẹ tụng u y ế n ra so kim bằng càng huyền diệu hơn âm dương chi đạo hắn thấy n h â n tộc nghe được hắn âm dương chi đạo hẳn là liền biết bị trong đó huyền huyền đạo vẫn thu hút nhưng mà hiện thực lại là trực tiếp cho hắn một cái t ắ t hai mới đầu nương tựa theo sán lạn dị tượng hắn xác thực thu hút đến một chút nhân tộc lực chú ý tăng thêm có pháp lực gia trì âm thanh không tự chủ được liền chuyển vào đến trong hai những thứ này n h â n tộc liền nghe một l ố t hai nhưng rất nhanh bọn hắn liền từ nghe giảng bên trong lui ra ngoài lại chuyển hướng kim bằng cái này lao tử đều m ộ t b ư ớ c chính mình âm dương chi đạo so kim bằng âm dương chi đạo lợi hại hơn vì cái gì những thứ này dân tộc vẫn là lựa chọn kim bằng lăng tiêu nếu là biết do hắn nghi hoặc nhất định sẽ thoải mái cười to nguyên kịch bản bên trong lão tử thế nhưng là cắm d ễ nhân tộc rất lâu mới đưa thích hợp nhân tộc kim đan đại đạo làm ra tới ngày nay hắn liền thí nghiệm đều không có trực tiếp nói cao thâm đạo nhân tộc có thể tiếp nhận được rồi nghe không hiểu ép buộc chính mình nghe nhân tộc mặc dù đơn thuần nhưng không n ố c càng sẽ không chính mình chủ động đi cầu ngược một cách tự nhiên nhân tộc liền biết h u y n h hướng kim bằng chương một trăm mười ba lăng tiêu muốn cướp đệ tử hỏi qua ta sao chương một trăm mười ba lăng tiêu muốn cướp đệ tử hỏi qua ta sao sườn núi trước nhân tộc cứ như vậy chỉnh chỉnh tề tề tụ tại kim bằng phía trước nghiêm túc nghe giảng lao tử nhìn xem một màn này nét mặt giàn m u i nhanh nhăn thành hoa cúc chính mình dù sao cũng là trong hồng hoang đứng đầu nhất tường giả một trong đo điểm chuẩn lăng tiêu đều không chút nào sợ hãi nhưng bây giờ thế mà tranh đoạt bất quá một cái nho nhỏ kim bằng quả thực là ba ba đánh mặt làm sao bây giờ k h ô n g tuyên cùng kim bằng lưng tựa lăng tiêu cùng v ư tộc rết rết không được tranh không tranh nổi mặc cho sự tình dạng này phát chiết tiếp nhân tộc liền thật không có quan hệ gì với mình lao tử tầm mắt liền nhìn về phía thiên ngoài thiên lúc trước nữ hoa tạo người thành thánh gặp được khó khăn giải quyết không được không phải cũng là đi tìm sư tôn xin giúp đỡ Dung người không mất mặt chỉ là hắn còn không có hành động liền tự nhiên sinh ra một luồng không tên cảm ứng tựa như là hồng quân tại thai của hắn bên cạnh nói nhỏ không cần tới tìm ta hỗ trợ làm tốt chính mình là được lao tử không đốc lập tức liền đoán được đây là hồng quân cho mình nhắc nhở thậm chí ở phía sau còn chuyển đến một đoạn hình tượng lao tử lúc này liền xem xét lên đoạn này hình tượng trong tấm hình tình tiết rất đơn giản lần thứ nhất lần thứ hai tử tiêu cũng giảm đạo lúc có rất nhiều bình thường cường giả tiến về trước thang cốc nghe được nói có thể đợi đến lần thứ ba tử tiêu cung giảng đạo lúc không ít lúc trước đi thang cốc nghe giảng cường giả chuyển đến trong tử tiêu cung nghe giảng lao tử nhìn kỹ về sau lập tức liền phẩm đưa ra bên trong mùi vị hồng quân đây là tại nhắc nhở lão tử chính mình cũng có thể trông m è o vẽ hổ kim bằng tại giảng giải âm dương c h i đạo nhưng trình độ kỳ thực liền bình thường nhìn từ điểm này là lăng tiêu không nghĩ d ạ y kim bằng sao không phải là phải nói lăng tiêu d ạ y không được kim bằng mà nhìn chung toàn bộ hồng hoang tiến địa trừ hồng quân bên ngoài đối âm dương c h i đạo lĩnh mộ sâu nhất chính là cha của hắn hắn chỉ cần nói âm dương c h i đạo đem kim bằng cho lắc lư tới làm đệ tử cái kia kim bằng lúc trước làm những sự tình kia chẳng phải danh chính luôn thuận rơi xuống trên người hắn chiêu này trực tiếp đào tại động mạch chủ nghĩ thông suốt một điểm này về sau lão tử khoan thai vút lên trời cao ngồi xếp bằng phía dưới theo kim bằng có thể giảng giải nội dung tại từ từ b i ế n ít lão tử bắt đầu phát lực đôi môi khẽ n ú c ních t ẩn ẩn có huyền diệu đạo nghĩa chuyển tới nhưng lần này nhân tộc lại nghe không đến chỉ nhằm vào kim bằng một mục tiêu không tuyên một mực bảo hộ ở đệ, đệ bên người hắn cũng là nghe không được lao tự âm thanh nhưng lại có thể nghe được kim bằng âm thanh càng ngày càng nhẹ đến đằng sau thậm chí trực tiếp dừng lại chính mình tựa hồ cũng tiến vào một loại nghe giảng trạng thái bên trong toàn thân có âm dương đạo vận lưu chuyển từ phía trên quan sát tựa như ngồi tại âm dương ngư chính giữa cái này không được khổng tiên lập tức dự cảm không ổn pháp lực rót vào vào trong hồ lô ông lang tiêu bóng sáng lại xuất hiện lại là có chút nghi hoặc hắn đồng thời không có từ khổng tiên cùng kim bằng bên mình cảm ứng được gì đó khí tức nguy hiểm khổng tiên chào hỏi chính mình làm gì khổng tiên gặp hắn nghĩ hoặc lập tức đem kim bằng dị thường nói chuyện hắn lúc này liền quay đầu nhìn về phía kim bằng cẩn thận một cảm ứng nhìn ngay lập tức xuyên lão tử sử dụng tiểu thủ đoạn nên nói không nói loại thủ đoạn này thật sự là thẳng đâm bậy tất yếu hại đừng nhìn trước đây hắn có thể lấy âm dương đạo vận t h a i ngén kim bằng trưởng thành nhưng thật bàn về đối âm dương c h i đạo lý giải đến lang tiêu s á t thực không bằng có hồng quân chỉ đạo lão tử rốt cuộc cho l a n g tiêu truyền cảm nộ phù quang vẫn là huấn nguyên kim tiên cấp độ thế nhưng muốn cướp đệ tử hỏi qua ta sao lang t i ê u tự nhiên không biết thờ ơ kim bằng bị lao t ử âm dương chi đạo hấp dẫn lúc này cũng tôi h động tự thân lý giải âm dương chi đạo ông lại một luồng âm dương chi đạo giảng giải tràn vào trong hai trong lúc nhất thời hai loại đối âm dương chi đạo lý giải liền lấy kim bằng vì trên tràng tiến hành giao phong không biết trôi qua bao lâu xèo xèo kim bằng đống nhiên mở mắt ra hai đạo thần quang từ hắn sắc nhọn trong hai con ngươi l ô bắn về phía trên bầu trời có thể hạ một giây phốc phốc kim bằng há miệng liền phun ra một cái màu vàng màu tươi quả thực đem khổng tiên cùng nhân tộc dọa kêu to một tiếng lăng tiêu bóng sáng cuối cùng dừng lại dù uy nghiêm đ á n g sợ ánh mắt nhìn về phía lão tử lão tử rõ ràng đã đoán được lăng tiêu muốn nói cái gì tự nhiên sẽ không cho lăng tiêu lớn tiếng dọa người cơ hội lăng tiêu kim bằng tại n g ư ơ i dưới trướng học không đến nhất tinh thâm huyền diệu nhất âm dương c h i đạo ngươi chẳng lẽ muốn vì mình bản thân tư dục mà hạn chế tương lai của hắn để hắn cầu đạo con đường im bặt mà dừng sao nhân tộc không biết lăng tiêu bóng sáng ánh mắt cũng biến thành cổ k h á i mấy phần không tuyên cùng kim bằng bảo hộ nhân tộc nhân tộc tự nhiên hy vọng bọn họ càng cường đại càng tốt hiện tại nghe thật giống lang tiêu muốn cứng rắn ép kim bằng nhân tộc đơn thuần liền bị lao tử lợi dụng lang tiêu ngược lại là không có bị lao tử mang theo chủ đề cứng rắn kéo vào tự chứng trong cặp ấy mà là hỏi lại đến ngươi như thế nào liền xác định ngươi âm dương c h i đạo nhất tinh thâm huyền diệu nhất đi theo ta liền không thể tiếp tục cầu đạo hướng lên đâu lang tiêu trong miệng mặc dù tại hỏi thăm kỳ thực đấy lòng đã mơ hồ đoán được lao tử cậy vào sự tình cũng quả nhiên không ngoài đó trước lao tử nhìn xem lang tiêu hỏi lại luôn luôn lạnh nhạt trên mặt thế mà hiện ra tự đắc ý lang tiêu kim bằng đi theo ngươi giới trướng đến nay mới là thái ớt kim tiên viên mãn nhưng hắn nếu là bái ta làm thầy ta không chỉ có thể tự mình chỉ điểm hắn tu luyện âm dương chi đạo còn biết chuyển cho hắn chuẩn thánh pháp ngay sau thành i ệ u chuẩn thánh đại năng không thành vấn đề có thể hắn nếu là một mực đi theo ngươi ngươi coi như có thể lựa gạt đến chuẩn thánh pháp truyền thụ cho hắn có thể cho hắn đối ứng g i ả n g đạo lao tử mặc dù không có tiếp tục nói đi xuống nhưng nói gần nói xa ý tứ đã rất rõ ràng những thứ này l a n g tiêu đều cho không được kim bằng có thể kim bằng nếu là bái hắn làm thầy lời nói hắn không lấy được cũng có thể đi tìm hồng quân giút làm tóm lại lăng tiêu đi lão tử đi lăng tiêu không được lão tử bất được cái này cao thấp còn dùng so sánh sao lăng tiêu nghe vậy nghiêng ngấm gật đầu nhìn về phía kim bằng kim bằng đối đầu lăng tiêu xem ra ánh mắt t â m mắt từ đầu đến cuối kiên định bất kể như thế nào ta liền nhận n g ư ơ i một sư tôn lăng tiêu thấy thế đáy lòng có chút vui mừng nghiêm ngặt nói đến lăng tiêu tại khổng tuyên kim bằng cùng nó nói là sư tôn không bằng nói càng giống phụ thân trước đây lăng tiêu đem vẫn là chứng hai người bọn hắn mang về dĩ nhiên là có làm tới làm t r â u ngựa ý nghĩ khổng tuyên kim bằng có thể lăng tiêu đối bọn hắn tốt vì bọn họ quy hoạch cũng là chân thực Lăng là giải thiện, tự nhiên cũng có tình、cảm. Ngày nay nhìn giải tiêu tâm tự thấy kim cảm. có ba ằ n như thế kiên định, hắn rất có loại nhìn xem bản thân nhi ngốc lớn lên vui mừng g giác. thế rất tử loại vui có cảm Lăng xem o ngưng bàn tụ ra một t ra a yên lớn trưởng. Ba, yên tâm đi theo vi sư ngươi cầu đạo con đường g ã y không được lang tiêu một bàn tay đập vào kim bằng trên đầu cái k i a thân mật bộ dạng nhường phía dưới nhân tộc đều thấy được giật mình đây là bọn hắn bình thường cái k i a một lời không hợp liền muốn đánh nhau kim bằng duy chỉ có khổng tiên cùng kim bằng hai anh em họ đối mặt cười hh lao tử nhìn xem kim bằng cái này trạng thái k hai ô n g k h hai n bằng g Kim như vậy liền bị lang tiêu lang lư. Hắn rất không c m mắt, lòng, trước c ý ờ lần nữa leo lên nữa nét một ặ t gián ua. Ha ha ha. m đoạn tiếng cười khinh miệt đánh gây lăng tiêu cùng hai huynh đệ ôn nhu thời điểm lăng tiêu quay đầu nhìn sang bọn hắn đều đem lời nói đến phân thượng này lão tử thế mà còn không có vứt bỏ thật làm tính tình của hắn tốt đúng không chương một trăm mười bốn thành thánh làm tổ rất khó sao chương một trăm mười bốn thành thánh làm tổ rất khó sao ha ha ha lao tử tiếng cười khinh miệt vào thời khắc này càng trói h a i lăng tiêu không tên u y kim bằng nhân tộc đều nhìn qua nhưng đối mặt với chung quanh dị dạng tầm mắt nhìn chăm chú lão tử vẫn như cũ bình tĩnh thậm chí mang theo âm dương quái khí giọng điệu nói đến khoác lác ai không biết nói tựa hồ để chứng minh chính mình lời kế tiếp lão tử trực tiếp chính là dẫn động tự thân khí tức đồng thời đem hồng mông tử khí đều cho thúc d i ụ c ra tới đám người liền gặp phía sau hắn dâng lên thần bí cao quý màu tím đem m ả n g lớn bầu trời đều phản chiếu phát tím sau đó tràn đầy tự tin nói đến ta chính là hồng quân thánh nhân dưới trướng thủ đô thân có công n ư c lớn khí vật lớn liền sư tôn đều nói thẳng ta tương lai tất nhiên ch ngươi nếu là bái nhập môn hạ của ta, tương lai tất nhiên cũng có khả năng kế thừa ta y bát đạo thống, thánh nhân chi cảnh cũng chưa h ẳ n không thể. nhìn lại một chút hắn l ă n g tiêu, hiện tại tuy là hôn nguyên kim tiên không giả, khả năng không đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên. ngươi đi theo hắn có cơ hội gì. lao tử nói nói, trực tiếp liền đem đầu mâu trực chỉ nghĩ l ă n g tiêu. ngươi, khổng tiên cùng kim bằng thấy lao tử trào phúng l ă n g tiêu, lúc này liền muốn tiến lên giữ đỉnh. l ă n g tiêu lại là đưa tay, trên mặt không có mảy may tức giận, ngược lại là nhẹ như mây gió. lao tử thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi hơi hồi hộ một chút. thường thường liền càng nói rõ sau lưng của hắn còn có khát sống lao tử âm thầm cảnh giác lang tiêu chẳng hề làm gì lại có thể cảm giác được lao tử toàn thân căng cứng lúc này liền c ư ờ i n h ạ t mở miệng hỏi lại thành thánh làm tổ rất khó sao lang tiêu âm thanh cũng không lớn nhưng lại truyền vào khẩu tuyên kim bằng cùng nhân tộc trong hai lao tử cũng là xứng sở thành thánh làm tổ rất khó sao ha ha ha trước một giây còn tại cảnh giác lao tử nghe nói như thế rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to hoàn toàn không có cao nhân phác phạm cười một hồi lâu lao tử mới dần dần thu liễm lại cười hỏi lại đến đã ngươi cảm thấy không khó vậy không bằng từ ngươi đến chứng đạo thành thánh thử một lần lang tiêu nghe vậy cười lắc đầu ta hiện tại còn nghĩ lại tích lũy một cái tự thân nội tình liền miễn bất quá ha ha ha lang tiêu giọng điệu cứng r ắ n nói ra đến một nửa lão tử liền lại cất tiếng cười to rõ ràng lão tử cho là hắn bất quá là cưỡng ép kéo t ồ n hoàn toàn không có chú ý tới lang tiêu sau cùng bất quá bất quá cùng thế nhưng hiệu quả chỉ cần vừa xuất hiện chính là nói cho ngươi phía trước lời nói kỳ thực cũng không trọng yếu chân chính trọng yếu nội dung ở phía sau nếu là ngày trước lấy lao tử lòng dạ tất nhiên là sẽ chờ lang tiêu nói xong nhưng bây giờ lăng tiêu nhiều lần quét hoang nhường lao tử nghe xong hắn nói chuyện liền không nhịn được muốn phải phản bác mặc kệ nội dung là cái gì vô điều kiện liền phản bác lăng tiêu gặp hắn cười đến vui vẻ như vậy đặc biệt không cắt được hắn chỉ là nhìn lao tử ánh mắt tựa như đang nhìn một cái loệ người thằng hề ta thằng hề người mới là thằng hề lao tử cười trong chốc lát chú ý tới lăng tiêu ánh mắt thận không được lập tức liền nổ tung ba lao tử đang muốn há một mở phun lăng tiêu lại là chậm rãi giơ tay lên vút lên trời cao búng tay một cái tất cả mọi người là khe giật mình hẳn là lăng tiêu muốn làm cái gì động tác lao tử trên mặt cứng lại không tự giác khẩn trương lên phốc phốc chưa từng nghĩ nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế lăng tiêu lại là nhịn không được phốc phốc vui một chút lao tử tựa hồ rõ ràng lăng tiêu là đang đùa bỡ n chính mình vừa rồi cười to nét mặt g i à n mua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đọ lên chỉ vào lăng tiêu một hồi phát run tức g i ậ n đến cái kia thật để một cái nghiến răng nghiến lợi nhưng mà sau khi cười xong lăng tiêu liền thu liễm t h ầ n sắc đáng tiếc liên tiếp bị lăng tiêu trêu đùa lao tử căn bản cũng không tin lăng tiêu có thể làm ra gì đó động tác trực tiếp lựa chọn không nhìn lang tiêu nghiêm túc lại không vớn sau một khắc ông một luồng dâng trào như cuồng chiều khí thế tràn ngập bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên đ i ệ m lao tử quay đầu nhìn sang khí thế truyền đến phương hướng rõ ràng là u minh huyết hải bên cạnh địa đạo không gian mà lại từ cố khí thế này cường độ đến xem không chút nào kém hơn trước đây hồng quân nữ hoa chứng đạo khí thế thậm chí so nữ hoa chứng đạo còn mạnh hơn mấy phần lúc này lao tử đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía một mặt trịnh trọng lang tiêu lang tiêu chân trước trêu đụa chính mình địa đạo không dàn chân sau liền phát sinh biến hóa như thế nói là t r ư n g hợp đ á n h chết lão tử đều không tin có thể địa đạo không gian đột nhiên như thế nháo t r ò đến t ộ n cùng là vì cái gì lão tử không biết lăng tiêu đây là đã kế hoạch tốt trước đây lão tử quấn ở nhân tộc bên cạnh làm cho lăng tiêu sợ ném c h u ộ t vỡ bình lúc lăng tiêu liền có thêm một cái đầu óc chỉ là che chở nhân tộc giống như đây cái này nếu là thật đến trộm trời kế hoạch mấu chốt bọn hắn nếu là không nắm giữ chủ động chẳng phải là biết càng thêm giật gấu va bay vừa vặn trước đây bởi vì vu yêu hai tộc tại phương tây cùng phương bắt chiến tuyến chém giết tạo thành lượng lớn thương vong lúc này u minh huyết hải bên cạnh cái kia đã lạc ủy ảnh tầm tầm lớp, lớp quỷ khiếu từng trận. không bằng liền tóm lấy thời cơ này mở hai cái chiến trường một bên là nói một bên là nhân đạo bất luận lão tử hoặc là nói sau lưng hồng quân lựa chọn như thế nào cuối cùng đều biết có một bên là thành công đương nhiên nếu là hết thể dựa theo hắn thiết lập nghĩ tình h u n g đến thậm chí khả năng hai bên đều là thành công vì lẽ đó hắn mới để cho kim bằng dừng lại giảng giải âm dương chi đạo đã là vì lấy đạo của người trả lại cho người chọc tức một chút lão tử đồng thời cũng là vì t r ô n xuống cái đinh nữ hoa tạo người thành thánh lúc hồng quân có thể nói là tận hết sức lực có thể đến hắn cái này dưới trướng thủ đô đứng trước nhằm vào địa đạo vẫn là nhân đạo thời điểm hồng quân lại lựa chọn hy sinh hắn hắn biết nghĩ như thế nào dù là hắn đối hồng quân chỉ là có một tia bất mãn đó chính là lăng tiêu thành công ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến thúng chi lão tử nhưng còn có nguyên thủy cùng thông tiên hai cái đệ đệ tại cho dù lão tử có thể nhịn được nguyên thủy cùng thông tiên có thể hay không suy nghĩ nhiều liên lão con đều có thể bỏ qua hai người bọn họ nhiều gì đó nói tóm lại đây chính là liên tiếp quan hệ dạn nước bắt đầu tưởng tượng đến những thứ này đủ loại lăng tiêu liền đã âm thầm liên hệ tốt hậu thổ phủ quan cùng mười hai tổ bu sau đó bọn hắn liền muốn chủ động xuyên phá tầng này cửa sổ giấy đem chọn thân thể thế cục kéo về đến bọn hắn tiết tấu ngươi đến cùng muốn làm gì lao tử có chút khiếp sợ chất vấn trong lòng vô cùng lo lắng đây là họ thẳng chính mình đến trước mắt nguyên thủy cùng thông thiên đều không ở bên người cái này nếu là thật bị loại khí thế này hậu thổ để mắt tới lao tử muốn chạy đường đều không có bất kỳ biện pháp lang tiêu xem thấu lao tử lo lắng lại là cao thâm mặt chắc cười một tiếng lộ buộc lang tiêu càng là như vậy lao tử càng là tim đập nhanh ông thái cực đổ vẫn như cũ treo ở sau thời điểm chuẩn bị chạy trốn kỳ thực không chỉ là hắn tử tiêu cung hồng quân núi côn lôn nguyên thủy thông tiên tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề t h i ê n yêu thần đỉnh trong đại quân quân bằng tầm mắt tất cả đều nhìn về phía địa đạo không gian hậu thổ tiến vào địa đạo không gian lâu ngày từ đầu đến cuối không có mảy may động tĩnh hồng quân cũng không cho rằng nàng sẽ xảy ra chuyện duy nhất khả năng chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đến mức có thể chấp trưởng địa đạo hậu thổ như vậy xúc tích lực lượng làm u ố n đối phó người nào đứng m ú i chịu xảo tự nhiên là hồng quân thứ yếu thì là một mực cùng bọn hắn tranh phong không ngừng tam thanh cùng quân bằng nghĩ như thế trong lòng bọn họ cũng là lo lắng bất an đặc biệt là cốt bằng bạn yêu diệt không đại trận dĩ nhiên có thánh nhân cấp bậc chiến lược có thể so với hồng quân tam thanh vẫn là khuyết điểm nội tình cái này nếu để cho hậu thổ cũng dính vào từ ngực hắn cũng không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ chương một trăm mười lăm minh hà quyết đoán chương một trăm mười lăm minh hà quyết đoán hồng hoang t h i ê t niệm cơ hồ toàn bộ sinh linh tầm mắt đều nhìn về địa đạo không gian hậu thổ tiến vào địa đạo không gian lâu như vậy đều không có phản ứng hiện tại đột nhiên động sự tỉnh tuyệt đối không nhỏ sự tình cũng đích thật là như vậy hậu thổ ở phía trước một đoạn thời gian liền thuận lợi chấp trường địa đạo chỉ là lăng tiêu nhường nàng trước ổn nàng mới một mực không nhúc đ í c h mà liền tại lão tử chơi xấu đi theo nhân tộc liền không thả cái này khiến lăng tiêu ý thức được muốn nắm giữ quyền chủ động liền âm thầm liên hệ với nàng chuẩn bị độc thủ lúc trước lăng tiêu búng tay nhìn như đang đùa bỡn lão tử kỳ thực lại là cho hậu thổ phù quan g loại hình lúc này hậu thổ từ địa đạo không gian đi ra so với trước kia hậu thổ khí chất thu liễm rất nhiều nàng cất bước đi tới u minh huyết hải một bên tầm mắt chậm rãi quét qua huyết thần cung bên trong minh hà chính an tâm đất nên lấy đà điều kết quả bị hậu thổ vừa nhìn lòng của hắn lộn bộc chính là một cái hắn có cảm giác hậu thổ cái này một đợt động tác sẽ lan đến gần chính mình minh hạ hậu thổ ngươi không được qua đây a đáng tiếc hậu thổ cũng không biết rõ tâm tư của hắn hoặc là liền xem như biết rõ cũng không biết để ý hậu thổ nhìn xem vũ minh huyết hải bên cạnh càng ngày càng nhiều quỷ hồn lập tức liền có thể cảm nhận được lăng tiêu nói loại kia tâm tác trong gói ư u minh như có một cái phiêu miệu thanh â m tại nói cho nàng hồng hoang thiên địa còn không hoàn chỉnh cần nàng bù đắp nàng không khỏi giật mình lấy nàng hiện tại đối địa đạo trường khống liền xem như hồng quân cũng vô pháp tại lạng yên không một tiếng động tầm đó đối nàng tiến hành loại này ám chỉ duy nhất một loại giải thích chính là đây là lạc ấn tại chính mình trong huyết mạch tâm t h a n h khó trách lăng tiêu muốn chính mình nhất định muốn giữ vững tỉnh táo tâm tính dựa theo sắp xếp của hắn từng bước một đến hô ổn định tâm thần hậu thổ chậm rãi tung bay mà lên càng bay càng cao hậu thổ biểu tình càng phát ra nghiêm túc đợi đến vị trí nhất định đủ để quan sát toàn bộ u minh huyết hải thậm chí đem địa đạo không gian cũng là thu hết vào mắt ông địa đạo khí tức phóng thích sau đó nàng lành lạnh âm thanh chính là vâng lên đại đạo ở trên、Ta. b à n g cổ thị hậu thổ hiện có cảm giác hồng hoang thiên địa không được đầy đủ chết đi vong linh không chỗ có thể về đặc biệt nơi này lập xuống địa đạo lục đạo luân hồi thiên đạo nhân đạo tu la đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo c h ấ p trưởng vạn linh sinh tử luân hồi trách nhiệm nhìn đại đạo giám lời vừa nói ra hồng hoang thiên địa liền đỗng nhiên biến sắc ông một giây sau sớm đã biến mất đại đạo lực lượng liền ầm ầm lưu truyền rõ ràng là tán thành hậu thổ lập xuống lời thề ngay tại lúc đó vô cùng hùng hậu công đức mây lành từ các nơi hướng địa đạo không gian phía trên hội tụ hồng hoang vạn linh trong lòng đều là khé động cảm ứng được hậu thổ quyết định này đối hồng hoan g vạn linh trọng yếu cơ hồ không có mảy may chần chờ vạn linh chính là cùng nhau hướng phía hậu thổ quỳ dạy hậu thổ nương nương đại đức hậu thổ nương nương đại đức vạn linh tất cả đều thành kính cảm kích đến không nói là tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề liền đã thành thánh hồng q u â n nữ hoa đều là hiện thân tại hồng hoan g t i ê t niệm xa xa hướng lấy hậu thổ nhìn lại chỉ là bọn hắn ánh mắt không giống nhau tam thanh trong lúc kinh ngạc mang theo khâm p h nguyên bản bọn hắn liền lấy bàn cổ chính tông tự cho mình là có thể tại thanh danh cùng trên thực lực đều cùng mười hai tổ vụ không kém bao nhiêu thậm chí là trong lúc mơ bị áp chế lúc trước vu tộc thành lập địa thần tổ đình liền đoạt lấy một đợt hiện tại hậu thổ lại tới một lần cái này không ổn thỏa lặp đi lặp lại nghiền ép bọn hắn hết lần này tới lần khác nếu để bọn hắn làm bọn hắn lại không dám chỉ có thể lén lút không có năng lực khâm p h ủ tiếp dẫn chuẩn đề thì tinh khiết kinh ngạc không nghĩ tới hậu thổ lại có như thế lòng dạng tổ vu không nên cả ngày liền nhớ đánh nhau sao nữ hoa thì là kính nghệ nàng tạo hóa nhân tộc tính so sánh có yêu nhưng cùng hậu thổ như vậy tạo phúc hồng hoang vạn linh cử chỉ so sánh kém không phải là một chút điểm ngược lại là hồng q u n hắn thế mà tại quân hỉ tuy nói hậu thổ đã chấp trưởng địa đạo nhưng muốn tạo hóa ra lục đạo luân hồi đối với hậu thổ đối với địa đạo đều không phải một kiện chuyện dễ hắn có hay không có thể làm một ít chuyện nghĩ tới đây hồng quân lập tức âm thầm đưa tin cho tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ề côn bằng những thứ này tiếp vào đưa tin người đầu tiên là khẽ giật mình sau đó liền đều có động tác nữ hoa không n ú c đ í c h nguyên thủy thông tin ê tiếp dẫn chuẩn đ ề côn bằng lập tức liền hướng địa đạo không gian chạy đi lao tử thì là tầm mắt tại kim bằng cùng dân tộc trên thân v à mắt động tác này tự nhiên rơi vào lăng tiêu bóng sáng trong mắt hắn lập tức đoán ra lão tử thời khắc này tâm cảnh lúc này liền hướng về phía lao tử mỉm cười nói đến lao tử ngươi nếu là cũng không làm quyết định hồng quân khả năng thật muốn tức giận ngươi lao tử nghe vậy trên mặt khống chế không nổi hoảng sợ không sai không phải là kinh h o à n g mà là hoảng sợ lang tiêu bóng sáng nói như vậy h i ệ n nhiên là đã đoán được hồng quân động tác kế tiếp cái kia đã đoán được lang tiêu cùng mười hai tổ vụ biết không có bất kỳ ứng đối dự án không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lao tử thậm chí cảm thấy đến lang tiêu nhất định là cất dấu gì đó càng lớn âm h i u vị thế muốn hay không đi lăng tiêu gặp hắn trần trở trực tiếp đem lời làm rõ lao tử ngươi đi lần này chúng ta liền biết lập tức đem nhân tộc cũng mang đi đến lúc đó tại chúng ta bảo hộ phía dưới ngươi cầu đạo con đường rừng a cuối cùng cái kia khinh thường cười một tiếng giống như bén nhọn lưỡi dao xuyên thẳng đáy lòng của hắn nhưng hắn đã không để ý tới phẫn nộ bởi vì hắn xem như nghe được lăng tiêu đây chính là để hắn làm lựa chọn ngươi không phải là nói mình đi theo hồng quân sớm muộn đều biết chứng đạo thành thánh hiện tại tiếp tục đi theo hồng quân vẫn là lựa chọn đạo của chính mình lao tử đã không phải là trần trở mà là tình thế khó xử thành thánh làm tổ rất khó sao hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi lang tiêu cùng ngôn nói dối khó lại không khó chỉ ít tại lập tức lang tiêu vấn đề liền có thể đơn giản quyết định hắn có thể hay không chứng đạo thành thánh lang tiêu t h ấ y thế không còn chờ đợi hướng khổng tuyên cùng kim bằng gật gật đầu khổng tuyên cùng kim bằng hiểu ý lập tức chào hỏi nhân tộc tiếp tục di chuyển giờ phút này kỳ thực lao tử đã có quyết đoán vẫn là lựa chọn h ư n g quân nói một nghìn đạo mười ngàn h ư n g quân mới là h i ệ quản lao tử hiện tại coi như muốn ra tay chặn lại nhân tộc đoạn không đoạn đến xuống không nói trước trả lại sau có thể hay không chứng đạo thành thánh còn cái nào cũng được vì một cái không xác định trực tiếp đem hồng quân làm mất lòng đây là lòng dạ rất sâu lão tử làm không được nhìn qua nhân tộc dần dần từng bước đi xa lão tử cũng chỉ đến chạy đi tập hợp lang tiêu bóng sáng nhìn xem rời đi lão tử k h o e miệng dáng tươi cười càng sâu đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó còn sẽ có càng nhiều để các ngươi trở mặt các ngươi liền thật tốt trở lấy ông lang tiêu bóng sáng tiêu tán nói phân hai đầu hậu thổ lập thể về sau từ trong cơ thể của nàng bay ra ngoài một bóng người hình tượng c u n g nàng có tám chín phần tương tự nhưng khí chất càng dịu dàng nhìn qua t ự ư n h ư từ ái tỉ tỉ đạo nhân ảnh này xuất hiện vừa mới còn đang vì hậu thổ lập thệ ở trong gia nhập tu la đạo mà bất mãn minh hà đáy lòng không khỏi chặt một cái hắn thế mà từ hậu thổ đạo này phân thân bên trong mơ hồ cảm ứng được mấy phần huyết thần tử khí tức cái này nếu để cho hồng quân biết rõ từ ngực minh hà nuốt nước miếng nhưng hắn lập tức nghĩ thông suốt nơi này mấu chốt hậu thổ sở dĩ nói như vậy chỉ sợ sẽ là muốn đem hắn dựng lên tới lúc trước nữ hoa đến đoạn hắn nghiệp hòa h ư ơ liên sau vương liền đã kết x u ố n g â n đoàn sống chết rồi hiện tại hậu thổ lại làm một màn như thế hồng quân còn biết tin tưởng hắn minh hà cũng là cắn răng một cái rậm chân một cái làm ra quyết định dù sao là trốn không thoát hắn còn liền chuyển ném địa đạo chương một trăm mười sáu đánh chương một trăm mười sáu đánh đ ạ i trốn không thoát vậy ta liền chuyển ném cái này ý niệm cùng một chỗ minh hà trợn cảm thấy thiên địa đều rộng rãi đúng a hồng quân biểu hiện ra bảy đạo hồng mông tử khí đều danh hoa có chủ chính mình không có mò lấy còn bị cướp đi nghiệm hỏa hồng liên cái này nhất chuyển tới đất đạo nói không chừng còn có thể thu hoạch được cùng thánh nhân tương đương b ị cách ném nhất định phải ném đến mức huyết thần tử bị p h á t h h c kia là chính mình nhập đội minh hà mới vừa rồi còn tâm tình buồn b ự c cái này lập tức chuyển tốt lập tức hắn chính là chủ động ra cửa dẫm lên sóng máu đi tới u minh huyết hải phía trên đợi lát nữa lục đạo luân hồi một thành lập chính mình lập tức liền chạy đi lên biểu hiện ra trung thành nhưng mà ông hậu thổ đạo này phân thân đi ra trên thân lấp lánh ra sáng chói thần quang phản phất muốn đem toàn bộ hồng hoang tiên địa đều chiều sáng tiếp theo tại minh hà nhìn chăm chú phía dưới đạo này phân thân từng bước hóa thành hạt ánh sáng hóa thành sáu đạo dòng ánh sáng bay ra một đạo quang lưu tại không trung ngưng tụ thành một đạo vòng tròn từ sáu đạo vòng tròn nhỏ hình khuyên thành một đạo vòng tròn lớn sau đó vòng tròn lớn bay về phía địa đạo không gian chốt sâu ẩm ẩm địa đạo không gian cực chấn sau đó liền hình thành chập trùng lên xuống sông núi địa mạch địa đạo không gian bắt đầu từng bước bao t r ù m dung hợp lại rõ ràng nhất chính là minh hạ cảm giác u minh huyết hại tựa hồ bị đào thông quấn quấn sóng máu chảy vào địa đạo không gian bên trong hình thành một đầu đặc biệt lớn sông sau đó như tại một đôi bàn tay vô hình k ô n g chế địa đạo bên trong không gian xuất hiện rất nhiều thành trì quan hải những địa phương này đều là lang tiêu căn cứ ký ức thiết kế không có cái gì lề mà lề bề trực tiếp một bước đúng chỗ ngay tại hết t hệ thật giống đều thuận thuận lợi lợi thời điểm siêu siêu siêu không trung bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh sự xuất hiện của bọn hắn nhường mới vừa rồi còn nghĩ đến hậu thổ tạo hóa lục đạo luân hồi thành công liền lên trước biểu đạt trung thành m i n h hạ lập tức liền lại lùi về đến huyết thần cung ở trong không có cách cái này sóng đội hình quá khủng bố cầm đầu là h ư n g quân sau lưng hắn tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng cùng tiên yêu thần đỉnh bạn yêu cứ như vậy đội hình tùy tiện móc ra một lùng đến kia cũng là nghiền ép hắn tồn tại ách không đúng còn có tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn là nước một điểm tiếp dẫn chuẩn đề ba ba ba hồng quân sau khi xuất hiện không hiểu vô tay hậu thổ ngươi cũng không thua bàn cổ hậu duyệt tên hồng quân nhìn như đang tích lệ kỳ thực lại là tại may mắn chỉ là lời kia vừa thoát ra đứng tại phía sau hắn tam thanh sắc mặt liền biến cổ quái bọn hắn bốn cũng không phẫn hậu thổ lấy được đại đạo thừa nhận kết quả hiện tại liền hồng quân cái này làm sư tôn đều tán thành đối phương cái này không phải liền là đang đánh mặt của bọn hắn sao hết lần này tới lần khác l ờ i này là hồng quân nói bọn hắn coi như sinh khí cũng không dám nhiều l ờ i nửa câu hậu thụ lại là xoay người lại tầm mắt không nhìn thẳng tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn rơi vào hồng quân trên thân chính mình lấy phân thân hóa lục đạo luân hồi ở bề ngoài nhìn có tốt trên thực tế cũng không tệ thế nhưng l ă n g tiêu nói để cho mình giả trang ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng không phải vậy lấy hồng quân lão tiền xu tính tình tuyện sẽ không đơn giản ra tay với nàng hồng quân lục đạo luân hồi du quan hồng hoang thiên địa hoàng trình ngươi dám làm trái đại đạo ngăn cản hay sao hậu thổ há miệng liền chất vấn đến đồng thời phồng lên bắt nguồn từ thân khí thế chỉ bất quá tại nàng phồng lên thời điểm khống chế nhỏ bé không thể nhận ra ba động một cái loại ba động này cực nhanh chớp mắt là qua nhưng đến hậu thổ cùng hồng quân loại cấp bậc này lại là có thể rõ ràng cảm giác được quả nhiên hậu thổ dạng này dáng chống đỡ biểu hiện lập tức liền bị hồng quân pháp nhãn cho xem tấu trong mắt ý cười cảm đậm hậu thổ lời ấy sai rồi b ả tọa há có thể làm trái đại đạo ý hồng quân mỉ cười nhưng trong câu chữ lại là có khác một l u ồ n g mùi vị vừa bận tương phản bản tọa cũng cảm thấy lục đạo luân hồi rất trọng yếu mà lại lục đạo luân hồi sơ thành cần phải có đầy đủ lực lượng bảo hộ mới được l i ê n bí như hậu thổ ngươi cùng mười hai tổ vu h ô n g quân nói đến phần sau rốt cục lộ ra kế hoạch gì đó bảo hộ lục đạo luân hồi rõ ràng chính là muốn phải lấy lục đạo luân hồi vì công s i ề n g đem hậu thổ cùng mười hai tổ vu khóa kín ở đây mà một khi vu tộc cùng địa thần tổ đình đã mất đi hậu thổ cùng mười hai tổ vu cái này hai tòa núi rửa lớn bọn hắn lại lấy cái gì đến cùng yêu tộc chống lại đâu cái này thỏa thỏa chính là dương mưu đồng dạng là nghĩ đến kết quả này phía sau côn bằng mặt già bên trên đều c ư ờ i mở nhanh nhanh nhanh côn bằng cảm giác tâm của mình đều muốn từ lồng ngực m à ra so với côn bằng nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đ ề là lại cao hứng lại lo lắng cao hứng tự nhiên là lao đối đầu bị khóa chết lo lắng thì là bên cạnh côn bằng cho tới nay côn bằng liền cũng không trung thực cả ngày liền nghĩ kiếm chuyện nếu thật là không có vu tộc kiềm chế phía dưới hắn còn không được với phòng bóng bói duy chỉ có lao tử sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước hắn đã không có nói cho hồng quân, lang tiêu tựa hồ sớm có đ o á n trước. chính là lẳng lặng nhìn xem, không biết đang suy tư chuyện gì. chỉ là bọn hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hậu thổ lại tiếp tục lấy kỹ xảo của nàng. hồng quân, n g ư ơ i đây là sự thực muốn cá chết lưới rách, vậy thì tới đi. hậu thổ giả ra b u ô n g tay đánh cược một lần tư thế. sau đó, nàng chính là đánh ra một đạo ánh sáng xanh, h i ệ n nhiên là tại trào hỏi giúp đỡ. ánh sáng xanh mới ra. ao ngong ngong. t r u n g quanh cũng là rất nhanh xuất hiện một chút thân ảnh. lang tiêu, mười hai tổ vu, phu q u a n cùng v ọ n thư trở. lẽ ra, lực lượng như vậy nhanh như vậy liền xuất hiện cân nhắc tỉ mỉ ở trong đó đã có một chút cổ quái nhưng đảo ngược suy nghĩ một chút hậu thổ lập tức triệu tập nhiều như vậy lực lượng tới hỗ trợ không phải là trong lòng hư sao như vậy cơ hội khó được nếu là không bắt được lại nghĩ đợi đến địa đạo suy yếu vậy coi như không biết là lúc nào thế là nguyên bản còn sinh ra một k i a hai h ỏ a ngầm hừng quân trực tiếp liền mặc kệ những cái kia co không có lập tức đứng tại đạo đức chế chỗ cao đối với hậu thổ bọn hắn liền chỉ cho đến hậu thổ đã các ngươi như vậy chấp mê bất ngộ vậy chúng ta liền chỉ có thể làm qua một hồi、hừ. hậu thổ hư lệnh đối mặt t h i thực lại là nhìn về phía lang tiêu trong ánh mắt ánh sáng thật giống như đang nói nhìn kỹ xảo của ta rất tốt lang tiêu cũng là không tiếc ca ngợi nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu tỏ vẻ khích lệ hồng quân lúc này thôi động tự thân như vượt sâu như biện pháp lực áp bách hướng hậu thổ có hồng quân vẽ mẫu thiết kế tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng mấy người đều ra tay ao ngong ngong khí thế kinh khủng khuấy động mưa gió chấn áp thiên đ i ệ m cái này một cái c h ư ớ c mắt huyết thần cung bên trong minh hà hai trần cũng nhịn không được một hồi cùng r u n động thận không được kêu gọi các ngươi muốn đánh đều rời xa một chút đừng ngộ thương ta làm sao hắn cũng không dám gọi đều dương cung bạn kiếm đến trình độ này một phần bạn chính mình chen vào nói nói không chừng liền bị song phương đều tập kích nhẫn ta nhẫn minh hà lập tức chìm vào u minh huyết hải chỗ sâu nhất song phương đánh nhau chết sống đều không có quan hệ gì với mình đồng dạng hậu tổ bên này cũng là đáp lại mười hai tổ v u phù quang cùng vọng thư các loại đồng dạng dẫn động pháp lực mà lại song phương tựa hồ cũng có ăn ý đạt tới thánh nhân cấp bậc chiến lực đều là chậm rãi lên không tiến về trước bên trong hỗn độn khai chiến hiện trường còn thừa lại người cũng chỉ có lang tiêu cùng tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù không nói chuyện nhưng trong ánh mắt lóe qua tia sáng cho tới nay bọn hắn bị lăng tiêu chèn ép đã không phải là một lần trước có lăng tiêu dẫn đầu mười hai tổ vũ h u i áp tu di sơn sau có lăng tiêu ngăn cản bọn hắn đánh lén hường vân cuối cùng cuối cùng hôm nay có cơ hội lấy hai đánh một thật tốt báo một mũi tên mối thủ nghĩ đến cái này liền từ đầu đến cuối lấy đau khổ hình dạng gặp người tiếp dẫn đều là toát ra vẻ tươi cười c h ư một trăm mười bảy lăng tiêu tiếp dẫn chuẩn đề ta có phải hay không cho các n g u y ê mặt c h ư một trăm mười bảy lăng tiêu tiếp dẫn chuẩn đề ta có phải hay không cho các n g u y ê mặt Trong hồng n nộn, phương cùng một lấy lấy hậu thổ h đầu cầm quân cầm đỗng u một g i ả nhiên ngừng lại câu chuyện nhìn hậu thổ biểu tình lập tức không đúng vừa rồi còn không có lấy vận sóng làm sao lại trong nháy mắt trạng thái liền khôi phục được bình ổn chẳng lẽ nàng lúc trước đủ loại đều là diễn kết hợp vừa rồi lăng tiêu bọn hắn nhanh như vậy liền đến v ị hồng quân trong lòng càng thêm khẳng định cái này suy đoán trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút chỉ là hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được trong lòng dù hối hận nhưng vẫn là dứt khoát chuyển xuống công kích mệnh lệnh đ ừ n g quản có phải hay không bị l ừ a chỉ cần có thể ngăn chặn hậu thổ bọn hắn đem hậu thổ cùng mười hai tổ vũ đổi vào đến lục đạo luân hồi bên trong cái kia l ừ a gạt không lựa gạt liền cũng không đáng kể và anh cơ hồ là tại hồng quân hành động cùng thời khắc đó tam thanh ô n bằng cùng bạn yêu lập tức liền đuổi theo ông tam thanh khí tức dây d ư a thành một luồng tam nguyên quy nhất trận vật chuyển khí tức sông phá gông cùng xiềng xích đạt tới thánh nhân nhị trọng thiên côn bằng chỉ huy bạn yêu rơi vị bày trận tự thân c ũ n g hóa thành đại bằng dung hợp trở thành một phương mẫn diệt không gian đại trận ba cỗ thánh nhân cấp bậc trở lên lực lượng đem chúng quanh vô tự hỗn độn lần nữa q u ấ y đục thành hỗn loạn thần lôi cơn ư gió g tứ ngược vô thường một bên khác hậu thổ ở trong hỗn độn tuy vô phát hoàn toàn thi triển địa đạo y năng nhưng toàn thân cũng là bị mơ hồ vàng thần quang bây quanh bất động như núi mười hai tổ vu trong tay đều nắm lấy một cán thập nhị đô thiên thần mạc kỳ ngọn cờ vẩy động tầm đó như dẫn dắt bọn hàn khí huyết xe lẫn sau đó mười hai tổ vu hóa thành mười hai đạo ánh sáng lấp lánh d u n g hợp tại một chỗ ông bàn cổ chân thân lại xuất hiện khí tức so với lúc trước hình thiên vẫn là đại vu lúc muốn mạnh hơn mấy lần cuối cùng thậm chí mơ hồ sờ đến thánh nhân tam trọng thiên ngưỡng cửa cái này khiến tam thanh thấy khoe miệng không khỏi rút một quất đặc biệt là lão tử hắn lúc trước liền từ lăng tiêu lời nói ở giữa mơ hồ nghe g i không thích hợp thật không nghĩ đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng lên lớn như thế khó trách lăng tiêu một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng không có mảy may do dự tam thanh liền đem t a m nguyên quy nhất trận quyền chủ đạo giao cho sức công phạt mạnh hơn nguyên thủy đến mức bạn yêu diệt không đại trận phía trước thì là đối đầu đại chu thiên tinh đấu đại trận đại chu thiên tinh đấu đại trận là tại chu thiên tinh đấu đại trận cơ sở bên trên hoàn thiện thiên đình đấu bộ sao trời chi chủ nắm giữ lên cơ hồ liền không có gì đó độ khó không phải sao lấy phù b a n g vọng thư hai người làm chủ ba trăm sáu mươi lăm vị sao trời chi chủ khé đ ộ n lập tức liền dẫn tới ngồi sao chi lực rầm rầm rõ ràng là tại bên trong hữu nội lại có tinh hà chạy xuôi thanh âm chuyển tới nguyên bản lực chú ý đều tại hậu thổ trên người hồng quân cũng là quay đầu nhìn qua đại chu thiên tinh đấu đại trận còn không có hoàn toàn vận chuyển hắn lại là từ trong đó cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc đây là tinh thần thần ma câu trần hồng quân trao mày thành một đoàn tam thanh côn bằng bọn hán hóa hình xuất thế muộn tự nhiên không biết sau lưng long hán đại kiếp kỳ thực là hồng quân cùng l à hầu đỏ s ư ớ c tại đây trong đó kỳ thực có giống âm dương lão tổ càn g côn lão tổ dạng này h ố n độn thần ma chuyển thế thân ở thậm chí còn có dương mi như vậy trở lại hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại hồng quân là vì hiện lộ rõ ràng chính mình chuẩn thánh truyền lúc này mới đem bọn hắn tồn tại vết tích đều tận khả năng ma diệt lẽ ra hồng hoang giữa thiên địa cũng đã cực ít có hỗn độn thần ma khí tức lưu lại đến cái này đại chu thiên tinh đấu đại trận làm sao còn sẽ có tinh thần thần ma câu trần khí tức trước đây tuy là hồng quân thôi diễn ra đồng lai tiên đảo vị trí đem tam thanh đưa vào trong đó lịch luyện nhưng đối với trong đó cụ thể cơ duyên hắn cũng không hiểu rất rõ hỗn độn tinh thần đồ tồn tại hắn tự nhiên là không biết hiện thực cũng đã không cho hồng quân nghĩ nhiều nữa thời gian chỉ thấy ở trong hỗn đ ộ ậ n chuyển thái cổ ngôi sao nhận triệu hắn ngôi sao chi lực ra chỉ tại đại chu thiên tinh đấu đấu đ sau đó chính là phát h ỏ a ra một cái ánh sao sáng trói thế giới phảng phất muốn đem trước mặt v ạ n yêu diệt không đại trận cũng bao phủ ở bên trong cái này côn bằng cảm giác được đại chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng tăng lên nguyên bản còn tràn đầy tự tin tâm lập tức liền treo lên nhưng bất kể như thế nào trước mắt song phương đã bày ra trận thế giao phong bắt đầu vê anh hậu thổ thân hình bỗng nhiên biến mất chờ thời điểm xuất hiện lại đã đi tới hồng quân trước mặt nàng tú khí ánh quyền bao vây lấy mơ hồ vàng thật quang trực tiếp đánh phía hồng quân chỉ là lực lượng của một quyền này khủng bố càng là sinh lôi ra một đạo song khí màu trắng ven đường không gian đều bị xé nước ra từng đạo từng đạo như giữ tợn con giết vết nước không gian đối mặt công kích như vậy hồng quân thì là x u ề bàn tay ra ẩm ẩm hậu thổ trọng quyền nện ở hồng quân trên bàn tay b ê n mông quần quận lực đạo lấy hai người va chạm quyền trưởng làm trung tâm triệt để bộc phát trái phải bàn cổ chân thân tam nguyên quy nhất tam thanh ánh sao sáng rực phủ quan cùng bạn yêu diệt không côn bằng toàn bộ tại đây cổ bộ phát bên trong liên tục lùi lại bốn bộ bố lực lượng bên trong yếu nhất bạn yêu diệt không đại trận cũng đã đạt tới thánh nhân nhị trọng thiên tiêu chuẩn thấp nhất kết quả chỉ là hậu thổ cùng hồng quân đối với ảnh ảnh hắn đẩy lùi có thể thấy được hai vị này ngưỡng bức nhưng bọn hắn cũng không để ý không cần nói là hậu thổ chấp trưởng địa đạo vẫn là hồng quân t ạ m k h ô n g thiên đạo kia cũng là hơi thua đại đạo lực lượng có như thế u i lực cũng làm ư ờ i phần bình thường bọn hắn thì là tiếp tục bắt cặp c h é m g i ế t trong hồng hoang lang tiêu tiếp dẫn chuẩn đề cách không nhìn chăm chú song phương chiến đấu thần sắc vô cùng phức tạp nhất là tiếp dẫn chuẩn đề cho dù bọn hắn chứng đạo thành thánh về sau đối mặt lực lượng như vậy cũng lộ ra rất suy nhược cái này cùng bọn hắn lúc trước ảo tưởng thành thánh liền có thể đứng ở hồng hoang thiên địa định ra và có một chút hơi lớn nhưng mà bọn hắn còn tại p h ứ c t ạ p lúc một đạo truyền âm lọt vào thai bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình có thể lập ngửa kịp phản ứng lúc này còn có thể truyền âm tự nhiên là chiến đoàn bên trong thực lực cứng mạnh nhất hồng quân hắn cho tiếp dẫn chuẩn đề vừa mới truyền xuống một cái mệnh lệnh đó chính là công kích r ũ minh huyết hải chợt vừa nghe đến đạo mệnh lệnh này tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ biết khẽ giật mình là bởi vì bây giờ không phải là muốn giam cầm hậu thổ cùng mười hai tổ vu lúc này phải làm nhất chính là nhường tân sinh lục đạo luân hồi gặp công kích làm cho hậu thổ mệnh đầu, đầu không để ý tôi như thế nào đột nhiên công kích rú minh nhưng chờ bọn hắn nhìn kỹ lập tức liền phát hiện điểm mấu chốt đầu tiên trực tiếp công kích lục đạo luân hồi đừng nói là tiếp dẫn chuẩn đề liền xem như hồng quân cũng gánh không được tương ứng nghiệp lực vì lẽ đó bọn hắn không thể trực tiếp động lục đạo luân hồi thứ yếu u minh huyết hải đang từ từ cùng lục đạo luân hồi dung hợp công kích u minh huyết hải nghiệp lực nhỏ không nói còn biết liên quan lan đến lục đạo luân hồi liền xem như lấy tiếp dẫn chuẩn đề cũng có thể làm được có thể nói hồng quân một điểm này tóm đến rất chuẩn xác thế là tiếp dẫn móc ra tiếp dẫn bảo tràng chuẩn đề móc ra ra chỉ thật sự hai người liền mắt lom lom đi tới ú minh huyết hải bên cạnh minh hà không phải là các ngươi lúc này tới đây làm gì chuyện này cùng ú minh huyết hải có không quan hệ thế nào ngay tại minh hà còn tại trần trờ muốn hay không phản kháng tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm một đạo âm thanh lạnh leo vang lên tiếp dẫn chuẩn đề ta có phải hay không cho các ngươi mặt lang tiêu uy nghiêm đáng sợ tầm mắt k hóa chặt tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân nghĩ tới tổn hại chiêu lang tiêu liếc mắt liền xem tấu tay cầm hồng m ô n g lượng tiên xích đỉnh đầu hỗn độ trùng như lộ hết ra sự sắc bén thần kiếm chỉ phía xa tiếp dẫn chuẩn đề hai người chương một trăm mười tám lăng tiêu nổ tung chương một trăm mười tám lăng tiêu nổ tung h u minh huyết h ả i bên trong minh h ả i nhìn thấy lăng tiêu thế mà đứng ra bảo hộ chính mình đáy lòng lập tức c ấm á c chính mình vừa nghĩ tới muốn hướng hậu thổ biểu hiện trung thành kết quả bây giờ còn chưa biểu hiện lăng tiêu đô hộ lấy cái này nếu là chính mình gia nhập chí ít có thể trộn lẫn đến một cái không sai biệt lắm vị trí minh h ả i chỉ là trong đầu ngấm lại liền cảm giác cảm xúc dâng trào hắn tự a hồ cũng quên lúc trước hậu thổ lập t h ể thời điểm cái tia thế nhưng là hỏi cũng không hỏi hắn trực tiếp liền đem tu la đạo phủi đi vào bên trong lục đạo luân hồi đang nghĩ ngợi muốn hay không dẫn theo nguyên đồ áp tị ra ngoài đ ứ n g t r à n g lang tiêu liền đã hành động đông hôn n ộ n c h u n g chấn động không gian xung quanh lay động lên từng cơn sóng vợn tầng tầng lớp lớp hướng tiếp dẫn chuẩn đề đánh tới tiếp dẫn chuẩn đề ứng đối cũng không chậm pháp lực rót vào trong tay tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì t h ầ n sự lập tức buộc phát ra hảo quang lóa mắt Đúng. Đúng. trong miệng gào to hai người liền cùng nhau vung n ệ n mà ra chuẩn thánh trung kỳ lực lượng quận trào mãnh liệt mặc dù cấm hãn nhưng còn không có đạt tới thánh nhân cấp bậc như vậy dân trào vành bành giá dẫn trị n thần sử bên trên ánh sáng vàng r ạ g rỡ cảm giác đứng đầu nhọn mang thậm chí so tiếp dẫn bảo tràng lực công kích c ẩ n g mạnh hóa thành một đạo ánh vàng trực tiếp liền đứng hướng lăng tiêu keng g i a trị thần sử tầng tầng lớp lớp điện tại hỗn độn chung núi lấy cả hai tiếp xúc trung tâm phóng xạ ra từng lớp từng lớp xung kích đem u minh huyết hại thổi lên sóng gió đậu trời rầm rầm u minh huyết hải nước biển cắn quét ẩn ẩn muốn tràn vào ngay tại dung hợp lục đạo luân hồi minh hà thấy cảnh này lập tức cũng nghĩ rõ ràng tiếp dẫn chuẩn đề xông lên ý tứ con mẹ nó cái này nếu là thật để bọn hắn thành công vậy mình còn thế nào quy hàng địa đạo minh hà g i ậ n mắng một tiếng về sau lập tức ra tay đem u minh huyết hải sóng máu cưỡng ép áp chế thậm chí đưa tới ngàn vạn huyết thần tử cùng n g ã thua lạ vây đến u minh huyết hải biên giới chỉ cần vừa có x ô n g phá dấu hiệu lập tức liền áp chế lại lúc trước tiếp dẫn chuẩn đề còn cho là đây là một cái nhiệm vụ đơn giản minh hà không dám ngăn cản kết quả hiện tại không chỉ có lăng tiêu ngăn cản liền minh hà cũng dính vào sắc mặt của bọn hắn liền trầm xuống sư đ ệ ngươi được rồi ta đến ngăn chặn lăng tiêu ngươi đi hành động tiếp dẫn đối chuẩn để truyền âm tiếng nói vừa ra phía sau hắn hiện ra phật đà kim thân tiếp dẫn bảo tràng đột nhiên phóng to tiếp dẫn bảo tràng chia làm bảy đoạn ở giữa là hình hoa sen ngăn cách phóng to sau càng giống là phật đà kim thân trong tay một thanh đá giản tiếp dẫn bảo tràng hung nệm mà xuống khí thế c u ộ n quật nhưng lăng tiêu trong tay hồng m ô n g lượng thiên xích cũng không phải phản vật trên đó huyền hoàng ánh sáng lưu chuyển c h à n lan ra một luồng nặng nề g h lại sắc bén kỳ lạ khí t ứ c cứ việc lấy thân hình của hắn cản trở tại phật đà kim thân phía trước có chút con kiến cản tượng cảm giác nhưng hiện thực lại vừa vặn t ư ơ n g phản keng một tiếng nổ bang nho nhỏ h n g m ô n g lượng tiên xích n ệ n ở tiếp dẫn bảo tràng bên trên cả hai đầu tiên là buộc phát ra đâm thủng tiên không ánh sáng xanh sau đó liền thấy phật đà kim thân nắm tiếp dẫn bảo tràng tay bị bắn ra không sai là phật đà kim thân tay bị bắn ra tiếp dẫn đi là c h u ẩ n thánh tri đạo như vậy so đấu nhục thân lực lượng tình huống đương nhiên không phải đi huấn nguyên tri đạo lăng tiêu đối thủ mới vừa từ bên cạnh lóe lên chuẩn đề liền cảm giác được sau đầu phủng một luồng á c phong đánh tới quay đầu liền thấy tiếp dẫn bị lăng tiêu một tức bắn ra vẫn là cực lớn phật đà kim thân hình tượng trực tiếp liền nhường chuẩn đề đầu ông một cái rơi vào trì đội bên trong cái này cái này v ù v ù không đợi hắn càng thêm kinh ngạc lăng tiêu liền đã lách mình đến trước mặt hắn không có bất kỳ chân trở hồng nông lượng tiên xích lần nữa đập chém xuống tới chuẩn đề lúc này liền nhấc tay lấy gánh t i ê n chi thế kẹp lấy vung nện xuống đến hồng nông l ư ợ n tiên xích ken và n chuẩn đề trực tiếp liền biến thành một cái thẳng t ắ c châm thật sâu cắm vào dưới mặt đất đuôi đất phóng lên tận trời minh hà nhìn xem một màn này không tự giác nuốt một n g ụ m nước bọt hắn bởi vì tạo hóa thua l à tộc thu hoạch được công đức đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ thêm nữa trên tay có nguyên đồ a tị một bộ này tự phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc sát phạt dị bảo tự hỏi tại hồng hoang một đám c h u ẩ n thánh đại năng bên trong đều là đ ỉ n h tiềm gần với có được tiên thiên trí bảo tam thanh tám người có thể hắn cũng không có cách nào làm đến như lăng tiêu dạng này một cách liền đem tiếp dẫn chuẩn đề đánh bại kém như vậy cách không nói khác nhau một trời một v đây chính là đi hôn nguyên c h i đạo khủng bố sao giờ phút này nếu không phải đã tại chuẩn thánh c h i đạo mặt trên đi rồi rất xa minh hà thậm chí nghĩ đến có thể hay không trùng tu hôn nguyên c h i đạo như vậy chiến lực quả thực là quá thơm lang tiêu cũng không để ý minh hà trong đầu nghĩ như thế nào hắn tiếp tục lách mình hướng dưới mặt đất chuẩn đ ề đánh tới lang tiêu người mơ tưởng tiếp dẫn có chút tức h ồ n hệ âm thanh từ nơi không xa chuyển đến trong mắt tràn ngập màu đỏ tươi sau đó hai tay cầm tiếp dẫn b ả o tràng như là chặt cây đầu gỗ trẻ dọc hướng lang tiêu lang tiêu chính ngự sự hỗn độn chung ngăn cản dưới thân cũng chuyển tới một hồi đập tĩnh vâng anh chỉ gặp mặt đất nổ tung chật vật chuẩn đề đồng thời từ phía dưới phóng lên tận trời cái kia hung hãn khi thế ngược lại là cùng bọn hắn bình thường hình tượng một trời một vực thẳng thắn nói bình thường tiếp dẫn chuẩn đề nếu là như vậy lang tiêu còn biết coi trọng bọn hắn một chút mà không phải chơi cái kia một bộ khóc gà chim gào biểu diễn nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lang tiêu muốn gọn hai người bọn hắn bù bù một bên lùi lại một bên khống chế hỗn độn chung ngăn tại trước mặt k e n keng trung vang dài giàn giặc chấn động đến minh hà đều là hai lô thai n h i may mà u minh huyết hải phụ cận vắm vẻ bọn hắn cũng không có đem vu tộc tộc nhân t i ê u đến bằng không chỉ là lúc này chỉ sợ cũng phải bị sóng âm chấn động đến nói máu hôn đ ộ n chuông không hổ là tiên thiên trí bảo cho dù đối mặt tiếp dẫn bảo tràng cùng ra chỉ thần sử cùng công kích nó vẫn như cũ vững như thái sơn sau đó lang tiêu đột nhiên hóa vàng cầu rồng xèo trước mắt xuất hiện sau l ư n g chuẩn đề trong tay hồng mông lượng thiên xích đều vung thành tàn ảnh cái này chuẩn đề kinh hô một tiếng bằng nhanh nhất tốc độ thôi động phật đả kim thân sư đ ệ đối đầu tiếp dẫn cũng là như thế trong tay đánh ra liên tiếp huyền quang tử đạn và n h chuẩn đệ bị nện ra ngoài phật đà trên kim thân đều xuất hiện mạng nhện vết dạng cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời bên trong nay chuỗi huyền quang tử đạn đã rơi xuống đông đông đông huyền quang tử đạn nện ở hỗn độn chung bên trên tràn trề cự lực thế mà đem hỗn độn chung đều n ệ n lui lang tiêu lúc này mới thấy rõ nguyên lai cái gọi là huyền quang tử đạn càng là một chuỗi cổ phát chẳng hạn trang h ạ t phía trên có một loại mười phần sức mạnh huyền diệu giống như có thể làm bạn vật tiệt diện lang tiêu càng là từ tràng hạn bên trên cảm ứng được hỗn độn thần mạ khí tức đăng, đăng đăng lần thứ nhất lang tiêu được công kích đánh lui tiếp dẫn chuẩn đề mừng rỡ trong lòng chỉ ít như thế vừa nhìn lăng tiêu cũng không phải là chấn động đến không thể chiến thắng cái này tịch diện chẳng hạt liền có thể làm bị thương hắn tiếp dẫn chuẩn đề đối mặt chuẩn bị lần nữa liên thủ xuất kích nhưng mà v â n h ổn định thân hình lăng tiêu trên thân nóng bỏng vô cùng thái dương chân hỏa nháy mắt bay lên hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt đã không còn chỉ là lạnh như băng mà là trước nay chưa từng có phẫn nộ xưa nay đến hồng hoang thiên địa về sau hắn chưa từng gặp được loại tình huống này cho dù là đối đầu hồng q â n đó cũng là vững bằng bàng tốt tốt tốt tiếp dẫn chuẩn đề thật sự là quá tốt rồi ông thái dương chân hỏa thuận hồng m ô n g lượng tiên h xích c u ố n lên thân nước tựa như một thanh ngọn lửa thần kiếm xa xa chỉ hướng tiếp dẫn chuẩn đề c h ư n một trăm mười chín tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta hồng m ô n g tử khí đâu c h ư n một trăm mười chín tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta hồng m ô n g tử khí đâu cái này tiếp dẫn chuẩn đề nhìn xem tay cầm ngọn lửa thần kiếm khí tức như thần như thánh lang tiêu trong lòng đông dương siết chặt loại này cảm giác g á p mách m á c liệt không giống với hồng quân hậu thổ loại cảnh giới đó cao thâm ở trên cao nhìn xuống mà một là loại n bù bù chỉ gặp lăng tiêu đột nhiên hóa thành vỏ vàng sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại chuẩn đề mặt bên vừa rồi một cách đem chuẩn đề phật đà kim thân đánh n ứ t ra cho dù không có tạo thành càng lớn tổn thương có thể so sánh dưới so phòng ngự càng mạnh đồng thời nắm giữ tịch d i ệ t c h ẳ n g hạn tiếp dẫn càng dễ đối phó ông hồng nông lượng thiên xích ầm â m n i ệ n xuống dâng trào ánh sáng đỏ xé trời mạt tới chuẩn đề phản ứng rất nhanh cơ hội là cảm giác được sau lưng có âm thanh xé gió một cái trước mắt hắn chính là nghiêng người né tránh làm sao l a n g tiêu công kích cũng rất nhanh cơ hội là hắn k h ẽ động l a n g tiêu công kích đã đi tới trước mặt hắn cũng là gấp trong cơ thể đột nhiên liền bắn ra một đạo thần quang mau vang thần quang cùng phật đà kim thân có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tản mát ra canh kim cứng cõi cảm giác l i ê n nhỏ không giống chính là đạo này màu vàng thần quang cũng không phải là một cái chính thể mà là xoát xoát xoát bắn nhanh ra ngàn bạc cảnh tập trung nhìn bảo rõ ràng là chuẩn để lấy bồ đề thụ cành luyện chế linh bảo thất bảo d i ệ u thụ lúc trước bởi vì tao nổ mười hai tổ vu ngăn cửa sự tỉnh hắn không thể không đem bồ đề thụ lưu tại tu di sơn vì có thể nhiều một chút thủ đoạn đối địch hắn chính là lấy ra một đoạn bồ đề thụ bản tôn nhưng cũng coi là một chương ẩn tảng lá bài tẩy không phải sao ngàn vạn cành bên trên lôi quấn lấy canh kim lực lượng phản phất là từng đạo từng đạo bắn ra mũi tên đinh đinh đ a n g đ a n g không trung lập tức chuyển đến một hồi réo rắt và chạm thanh âm có thể để hắn kinh ngạc chính là bị khắc chế đến xích sao vì cái gì hòa khắc kim thái dương chân hỏa không hổ là hồng hoang thiên địa đứng đầu nhất thần hỏa đơn thuần luận lực phá hoại có thể sưng ơ mạnh nhất cho dù chuẩn đề luyện chế thất bảo diệu thụ thời điểm tận lực tăng cường lại vẫn khó thoát khắc chế liền gặp thất bảo diệu thụ bắn ra ngàn v ậ cảnh đánh lên thái dương thần hỏa về sau giống như sáng chói khói lửa bắn tung vé tạt ra mà lăng tiêu thì bắt lấy cái này chỗ chống tiến thẳng một、mạch. lấy cực nhanh tốc độ lấn người mà lên vảnh vảnh vảnh hồng mông lượng thiên xích từng cái đập mạnh đều đ ậ p ra tan ảnh chuẩn đề thất b ả o d i ệ u thụ gia trị thần sử đều là bị nệ đến toàn thân run dậy không tôi h tận t ầ n có lại chúng vào mấy lần liền biết bị đánh nổ cảm giác sư minh chuẩn đề phát ra kinh hoàng vô cùng cầu viện âm thanh kỳ thực coi như chuẩn đề không gọi tiếp dẫn công kích cũng đã rơi xuống nhưng lần này lang tiêu đã sớm chuẩn bị hỗn độn trung thượng h u ề n vàng ánh sáng phun trào không ngừng trên đó địa hỏa thủy phong thần văn lấp lánh trấn áp phòng ngự năng lực trực tiếp kéo căng tịch diệt chàng hạt nện vào hỗn độn c h u n g phạm vi liền tựa như nện vào đến vũng bùn ở trong tịch diệt chàng hạt bản thân uy năng không tầm thường nhưng không chỉ bản thân tại khai thiên lượng kiếp bên trong tổn hại sử dụng tiếp dẫn cũng thiếu chút ý tứ kết quả chính là cơ hội vô pháp tranh thoát cái này sao có thể tiếp dẫn hoảng hốt giờ khác này hắn rốt cục càng t h á m thiết hơn cảm ứng được hôn nguyên nhất đạo ngưu bất chỗ cung cấp bậc hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh so sánh c h u ẩ n thánh càng mạnh hơn pháp tác vật dụng hôn nguyên kim tiên thì là pháp lực hùng hậu nhiều lắm như vậy lấy một đứ hai lang tiêu không chút nào sợ hãi nếu không phải ba mươi ba phẩm hỗn độn thanh l i ê n trồng ở chu sơn phía dưới dựa vào ba kiện trí bảo tại cũng sớm đã nghiền ép tiếp dẫn chuẩn đề dù vậy lang tiêu cũng đồng dạng không có bỏ qua chuẩn đề bành bành bành hồng mông lượng thiên xích liên tiếp nện ở chuẩn đề đạo thân phía trên mỗi lần mỗi lần kia rơi xuống ngân g lên đều vung ra từng đạo màu tươi chuẩn đề cố nén kịch liệt đau đớn nhấc tay bảo vệ đầu chỉ là loại này phòng hộ hiệu quả mười phần có hạn mấy chục lần về sau chuẩn đề liền bị nện đến yêu đất như vậy còn không tính xong lang tiêu lập tức xoay người hướng phía tiếp dẫn công tới kết quả chính là không lâu sau đó lăng tiêu kéo l â y giống như chó chết tiếp dẫn rơi xuống chuẩn đệ bên mình hắn giờ phút này toàn thân quanh quẩn vô cùng hung hãn s ắ c khí nếu là hình thiên tại đây nhất định sẽ nhịn không được toàn thân run dậy trước đây hắn bị lăng tiêu đánh tơi bởi thời điểm lăng tiêu vẫn là có chỗ thu liễm hiện tại cái này nói rõ chính là chạy tới chơi chết đến bởi vậy có thể thấy được lăng tiêu hiện tại khủng bố đến mức nào và n g tiện tay đem tiếp dẫn đem tới chuẩn đệ bên mình hờ hững con mắt màu vàng óng k h ó chặt hai người xác thực lăng tiêu vừa rồi đã có ý muốn oanh sát hai người nhưng hắn đ ô n nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt sự tình đó chính là tiếp dẫn chuẩn đề trong cơ thể hồng m ô n g tử khí lúc trước lang t i ê u thông qua đủ loại an bài bố cục chính là muốn phải từng chút từng chút từ hồng quân trong tay đánh cắp đến thiên đạo quyền hành đây chính là trộm chơi kế hoạch tiến dần thức mục tiêu cái này ở trong có một cái rất trọng yếu điểm đó chính là bọn họ có khả năng đánh cắp quyền hành đây cũng là vì cái gì chủ yếu biểu hiện đều là phù quang cùng thiên đình tại hành động bởi vì thiên đình danh chính luôn thuận trừ cái đó ra còn có một loại phương pháp đó chính là hồng nông tử khí lang t i ê u từ hồng vân trên tay muốn đến hồng nông tử khí về sau mượn từ hồng m ô n g tử khí cửa sau quyền hạn đóng gói không ít số liệu ngày nay tiếp dẫn chuẩn đề rơi vào trong tay hắn cái này không được đem bọn hắn hồng m ô n g tử khí cũng đ o ạ n tới tay bởi vì lo lắng xuất hiện tiếp dẫn chuẩn đề nga xuống hồng m ô n g tử khí tiêu tán tình huống cho nên hắn có lưu thủ xác định hai người tạm thời không có năng lực phản kháng lang tiêu liền đi lên trước pháp lực rót vào trong đầu ngón tay sau đó điểm đang tiếp dẫn mi tâm ông một luồng đặc biệt đạo vận rót vào tiếp dẫn trong cơ thể v ông c ù hề thân chấn h vải tiếp toàn dẫn động, n sau một ứng hồng n được m ô khắc trong cơ thể hắn ánh sáng tím lấp lánh về sau một đạo nhân vân tử khí từ trong cơ thể đi ngược dòng nước sau đó vọ tới hắn cai chán lăng tiêu đầu ngón tay một dẫn hồng m ô n g tử khí tựa như là một đuôi linh động cá bơi bị rút ra mặt nước tiếp dẫn áp chế pháp lực đột nhiên mất đi mục tiêu về sau lập tức liền lùi về đến trong cơ thể mình lăng tiêu nhìn xem trong lòng bàn tay hồng m ô n g tử khí mặt nghiêm túc bên trên cuối cùng hiện ra một điểm dáng tươi cười nhưng một màn này lại là nhường n minh huyết hải bên trong minh hạ hồn đều mất rồi lăng tiêu lại có thể đem tiếp dẫn trong cơ thể hồng m ô n g tử khí rút ra hắn không có khả năng không biết đây là hồng quân ban cho tiếp dẫn nói cách khác hắn hoàn toàn không sợ cùng hồng quân lên xung đột ừng n g c chỉ là nghĩ tới đây hắn cũng nhịn không được một sợ cái kia thế nhưng là thái nhân minh h à còn tại c ả m g cái lang tiêu nhưng không có dừng tay đi tới chuẩn đề bên mình đồng dạng thao tác lại một lần trình diễn lúc này tiếp dẫn chuẩn đề cũng gian nan chậm lại thở ra một hơi có thể chờ bọn hắn nhìn thấy lang tiêu trong lòng bàn tay hai đoàn ánh sáng tím về sau bọn hắn ở giữa xem tự thân chúng ta hầm ngông tử khí đâu giống nhau nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của bọn họ c h ư một trăm hai mươi lang tiêu trộm chơi kế hoạch cái này là được rồi c h ư một trăm hai mươi lang tiêu trộm chơi kế hoạch cái này là được rồi chúng ta h ầ ngông tử khí đâu tiếp dẫn chuẩn đề khôi phục một điểm trong đầu liền lóe qua cái này ý niệm sau đó bọn hắn lập tức kịp phản ứng lang tiêu trên tay hai đoàn mây tía cũng không phải liền là bọn hắn hồng mông tử khí sao lấn lang tiêu hồng mông tử khí chính là thánh nhân ban cho chúng ta ngươi nếu là b à chuẩn đề vừa định nói lời hung á c uy hiếp lang tiêu kết quả nên đón lại là lang tiêu một cái tắt h a i trực tiếp liền đem chuẩn đề quất đến lăn ra ngoài nguyên bản t i ể u lang bãi bộ dáng càng thêm không chịu nổi bất quá chuẩn đề lời nói cũng nhắc nhở lang tiêu một cái hắn n i ề n ép tiếp dẫn chuẩn đề không có cái gì chân chính chỗ mấu chốt còn tại ngôn độ chiến trường hắn ngần đầu màu vàng ánh mắt phảng phất muốn xuyên tấu h không gian nhìn thấy trong hỗn độn đại chiến bên trong hỗn độn hậu thổ cùng hồng quân giao đấu kịch liệt nhất hậu thổ sau lưng hiện ra địa đạo thần luân hồng quân sau lưng dâng lên thiên đạo thần luân cả hai tia sáng chiếu dọi bao la bắt ngát hỗn độn hỗn loạn vô t ự thần lôi cơn gió chỉ là xa xa tiếp xúc đến bọn hắn về sau lập tức liền bị vô thượng vĩ lực cưỡng ép bài xích đi ra bên ngoài đừng nói tổn thương liền rán đều rán không lên địa đạo thần luân cùng thiên đạo thần luân cứ như vậy rằng co với nhau m a diện im hơi lạp tiếng lại hung hiểm vô cùng ngược lại là ở một bên bản cổ chân thân cùng tam nguyên quý nhất tam thanh ở trong hữu đội bản cổ chân thân mặc dù không cách nào dung hợp bản cổ để lại uy vô pháp đạt đến trạm thái đỉnh cao nhất triệu hoán khai thiên thần phụ nhưng hình thiên k i ề n thích cũng là trước mặt có khả năng dùng hùng tráng vô song thân thể tay trái chất thuẫn tay phải nằm bứa lôi cuốn lấy dâm trào vô cùng ý thế công hướng tam thanh tam thanh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào dù cho vận chuyển tam nguyên quý nhất trận tu vi của bọn hắn lực lượng vẫn là hơi kém tại bản cổ chân thân nhưng đừng quên đây là h ữ đội nguyên thủy trong tay bản cổ phiên dẫn dắt h ô n đ ộ i khí ngưng tụ hốn nguyên k i ế m khí hiệu quả kia có thể nói là làm ít công to cái khác không nói đến vẹn vẹn là hàng tỷ trượng quy mô liền hơn xa bình thường ken ken tiếng kim thiết va ba chạm vang vọng h ố n đ ộ n chính là một chút tràn lan ra ảnh hưởng còn lại đều đem chung quanh thần lôi cơn ư gió g toàn bộ mẫn diện thành hư vô đừng nói là bình thường c h u ẩ n thánh đại năng đối mặt tình cảnh như thế muốn t r á n h né liền xem như c h u ẩ n thánh viên mãn cũng không dám đơn dạn chạm đến sắc bén cái này hai chỗ có thể nói là bất phân cao thấp với cùng một chỗ liền không giống làm chiến đấu lúc bắt đầu côn bằng đối với bạn yêu diệt không đại trận rất tự tin nguyên bản chu thiên tinh đấu đại trận dù huyền diệu nhưng trong hỗn độn sẽ có một chút hạn chế dù sao cũng là tạo dựng một cái trận pháp thế giới tương phản bạn yêu diệt không đại trận là sẽ có thứ tự phá hủy tinh k i ế t phá hư sáng tạo vĩnh viễn m u ố n khó mà phá hư thế nhưng hiện tại p h ủ q u a n g vọng thư thi triển cũng không phải là lúc đầu chu thiên tinh đấu đại trận mà là đại chu thiên tinh đấu đại trận trong đó còn kèm theo một chút liên quan tới tinh thần thần ma câu trần đối với tinh thần chi đạo lĩnh mộ phải biết hỗn độn thần ma tồn tại địa phương chính là hỗn độn từ một loại nào đó phương hướng đi lên lý giải đại chu thiên tinh đấu đại trận ở trong hỗn độn sức chiến đấu là được tăng lên điều này sẽ đưa đến bạn yêu diệt không đại trận hủy đi trận pháp thế giới một góc nhưng cũng chỉ là một góc tại ngôi sao chi lực gia chỉ phía dưới trận pháp thế giới rất nhanh khôi phục ngược lại là bạn yêu diệt không đại trận bên này chân chính có thể tại hỗn độn duy trì đánh lâu dài lực ít nhất là đại la kim tiên tu v i v ạ n yêu tại yêu tộc khí vận ra chỉ phía dưới tu v i tuy có nhất định tăng lên nhưng đại la kim tiên trở lên t r u n g quy vẫn là số ít cái này khiến bọn hắn đến tiếp sau chiến lực không cách nào kéo dài thời gian dần qua liền rơi vào đến thế yếu bên trong từ chỉnh thể đến xem đại chu thiên tinh đấu đại trận tựa như một cái mở ra miệng rộng cự đản g trực tiếp đem bạn yêu diệt không đại trận lướt vào trước mắt đến xem bạn yêu diệt không đại trận còn có thể rằng c o một hồi nhưng bị thua đã là chú định chờ đại chu thiên tinh đấu đại trận thắng được không cần nói là gia nhập hậu t h ổ cùng hồng quân chiến đoàn vẫn là gia nhập bản cổ chân thân cùng tam thanh chiến đoàn kia cũng là đủ để cải biến chiến trường thế cục nói cách khác ngày nay chỉnh thể hướng gió thiên hướng về lang tiêu bọn hắn đã như thế ta liền lại cho các ngươi thêm cây đốt thêm đem dầu lang tiêu khỏe miệm lộ ra cười xấu xa sau đó ông lòng bàn tay hai đoàn hồng m ô n g tử khí thật giống như bị kích hoạt thả ra huyền lại huyền đạo vận cỗ này đạo vận mới ra trong chiến đấu hồng quân cùng tam thanh tất cả đều ngưỡng ác hồng m ô n g tử khí k h í t ứ c bọn hắn không thể quen thuộc hơn được có thể giờ phút này hồng m ô n g tử khí bị kích hoạt nhưng kích hoạt người tuyệt đối không phải là tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn có thể nghĩ tới khả năng duy nhất tính chính là lang tiêu tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này phế vận hồng quân cùng tam thanh trong đầu đồng thời lóe qua cái này một cái ý niệm đáy lòng ân cần thăm hỏi qua vô số lần tiếp dẫn chuẩn đề hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không có cách nào trước mắt hậu thổ cùng bàn cổ chân thân đều không phải là ăn chay rằng có còn rất gian nan càng nói gì đến rút tay chi viện mà lại bên cạnh côn bằng cùng bạn yêu diệt không đại trận đậu xanh r a u má hồng quân cùng tam thanh chửi đến đều rất bẩn lang tiêu cảm ứng được hồng quân cùng tam thanh xuất hiện nhỏ xíu trầm trạng khóe miệng dáng tươi cười càng sâu hắn đang muốn hoàn hồn tiếp tục xử lý tiếp dẫn chuẩn đề lúc lang tiêu ngươi chờ chúng ta nhất định sẽ trở về tiếp dẫn chuẩn đề thừa dịp hắn chú ý hỗn độn chiến trường tình huống đã là nhắc lên lực lượng cuối cùng hướng phía tu di sơn c h ố n chạy Lăng tiêu vừa định muốn vượt theo n g ẫ nhiên cảm giác được trên tay h ư n g mông tử khí một hồi nhảy lên chờ chút đây là tình huống như thế nào Lăng tiêu k h ẽ to mày nhận biết lên h ư n g mông tử khí biến hóa tới một trận này nhận biết về sau hắn lại mở hai mắt ra biểu tình đều biến trở nên tế nhị trộm chơi kế hoạch cái này là được rồi Lăng tiêu vô cùng rất ngạc nhiên cái này cũng không trách hắn sẽ như thế thực tế là ngạc nhiên tới quá nhanh chính như lúc trước suy nghĩ trộm chơi kế hoạch tại Lăng tiêu thiết kế bên trong là một cái tiến dần thức kế hoạch từ đấu bộ trưởng khống ngôi sao đến thủy bộ trưởng khống thủy mạch lại về sau lôi bộ hỏa bộ biết lần lượt tổ kiến thuộc về là từng mụn từ hồng quân trong miệng d à n h ăn nhưng mới rồi hắn tự tiếp dẫn chuẩn đề trong cơ thể cướp được hồng m ô n g tử khí về sau hai người bọn hắn muốn phải tiếp tục đi cửa sau chứng đạo thành thánh rất khó cho dù có hồng quân duy trì cái kia cũng phải hao phí lượng lớn tinh lực không nói khoa trương chỉ cần cầm chắc lấy cái này hai đạo hồng m ô n g tử khí trên cơ bản chính là bóp chặt hồng quân g á i sáu thánh đều xuất hiện hồng quân mới có thể hợp thiên đạo hiện tại hợp cái tình mình lang tiêu cũng không nghĩ tới chính mình bỏ bao công sức chế định trộm trời kế hoạch cứ như vậy không giải thích được liền thành công thậm chí cẩn thận so sánh lang tiêu bên này có thể nói là lớn thuận gió thiên đạo p h ư ơ n g diện hồng quân chấp trưởng đầu to chính mình nắm đầu nhỏ địa đạo p h ư ơ n g diện hậu t h ủ cùng vũ tộc độc trưởng nhân đạo p h ư ơ n g diện hồng quân mượn từ nữ v a i chấp trưởng đầu to chính mình mượn từ khổng tiên kim bằng chấp trưởng đầu nhỏ chớ nói chi là bên cạnh dấu ở u minh huyết hải bên trong minh hà ở xa ngũ trang quan chấn nguyên tử cùng hồng vân liền có thể lớn mạnh địa đạo chỉ cần mình không sóng muốn thua cũng khó khăn nghĩ tới đây lang tiêu tầm mắt lại nhìn về phía trong huấn đột nhưng lần này trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần người t h ắ n g thư giãn thích chí không hưởng công chính mình trước giờ an bài lại là đùa giỡn lao t ử lại là nhường hậu thổ diễn hồng quân hồng quân thấy thế đáy lòng cũng là c ù n g nộ kỳ thực hắn không phải là không có cơ hội lật bàn nhưng hắn quá mức cẩn thận cái này lật bàn điểm là được nữ hoa chương một trăm hai mươi mốt hồng quân quyết đoán rút lui l ạ i ra nữ hoa là hàng thật giá thật thánh nhân cấp bậc chiến lực nếu là có nữ h a ra tay cho dù lang tiêu muốn phải ngăn cản cũng rất khó nhưng hồng quân nhưng không có nhường nàng tham dự nguyên nhân cũng rất đơn giản một ngày nữ hoa cũng ra tay nàng liên quan tới đến nhân đạo tất nhiên sẽ có dung chuyển tăng thêm giờ phút này không tuyên kim bằng cơ bản nắm trong tay nhân tộc phương hướng khó đảm bảo làng tiêu không biết âm thầm lưu hậu thủ gì đi nhắc nhở nữ hoa cái này nếu để cho nữ hoa biết rõ nàng có thể cùng hậu thổ sánh vai chính mình bị cách hồng quân hối hận đều không có cơ hội vì lẽ đó để cho an toàn hồng quân đồng thời không có nhường nữ hoa đi theo dính bảo dạng này cho dù bọn hắn lần này thua nhân đạo cũng còn đại khái tại hắn trường khống cái gì nhẹ cái gì nặng hồng quân vẫn là thấy rất rõ ràng hồng quân lo lắng cũng đúng là đúng bởi vì lăng tiêu s á t thực cũng có chuẩn bị hắn lúc trước từ bên trong thiên đạo đóng gói một chút cảm n g ộ bên trong bao quát thiên địa nhân ba đạo trật tự thiên địa nhân ba đạo kỳ thực sống nhờ vào nhau chế đ ớ c lẫn nhau bộ phận này cảm n g ộ nếu là truyền cho nữ hoa nàng s á t thực có thể mang theo nhân tộc lấy tự trọng rốt cuộc ai cũng không hy vọng trên đầu mình một mực treo lấy một thanh thần kiếm mắt thấy tiếp dẫn chuẩn đề trốn về tu di sơn côn bằng cùng v ạ n yêu diệt không đại trận lại bị đại chu thiên tinh đấu đại trận thốn vệ h ố n g q u n nhất định phải mau chóng làm ra quyết định lấy thế cục bây giờ đến xem rõ ràng là ép không được hậu thổ cùng mười hai tổ vu rằng c o tiếp nữa cũng không có ý nghĩa nghĩ đến cái này ánh mắt của hắn cách không nhìn về phía lang tiêu hai người dạng này cách không đối mặt ai cũng không nói gì nhưng trong ánh mắt ý tứ lại là vô cùng phong phú hừ hồng quân trong lòng hư lạnh một tiếng sau đó chính là thôi động thiên đạo thần luân cùng tạo hóa ngọc điệp tàn t h i ế n ông thiên đạo thần luân n ở rộ sáng trói thần quang sau đó bắn nhanh ra hai đầu pháp tắc thần liên x o á t x o á t hai đầu pháp tắc thần liên tựa như là hai cánh tay từ vô tự trong hỗn độn xoay qua một bên là đem bản cổ chân thân mất lùi ngăn lại tam thanh một bên là đem côn bằng cùng bạn yêu từ đại chu thiên tinh đấu đại trận ở trong lôi ra tới tam thanh còn tốt tương xứng ứng đối thong dong côn bằng cùng bạn yêu liền thảm nhiều lắm côn bằng vẫn được t r u y n thánh hậu kỳ hắn mặc dù hình tượng có một chút điểm không chịu nổi l a m kim cẩm b ả o bên trên bị phá ra mấy đạo lỗ hổng nhưng chỉnh thể mà nói trả x o n g chỉnh bạn yêu thì có chút chật vật không chịu nổi cái này bên trong lấy thử thiết là nhất thử thiết tự phụ phòng ngự c ư ờ n g đại công phạt thời điểm sông lên phía trước nhất kết quả chính là bạn yêu diệt không đại trận bị nuốt vào lúc hắn cũng tại phía trước nhất mấy quả thái cổ ngôi sao đập xuống cứ việc bị bạn yêu diệt không đại trận ngăn lại sức mạnh khủng bố nhất nhưng ảnh hưởng còn lại cũng đem hắn đánh cho ói máu thậm chí bên phải đầu vai cao cao nổi lên một đống da thịt mơ hồ côn bằng bọn hắn bị hồng quân lôi ra đến về sau lập tức xem xét lên tình huống t r u n g quanh cái này vừa nhìn lòng của bọn hắn đều lạnh thế cuộc trước mắt rõ ràng là hồng quân một phương rơi xuống hạ phòng cái này tại khai chiến phía trước bọn hắn là hoàn toàn không dám nghĩ trước đây hồng quân thành thánh là bao nhiêu ngư bức hồng hoang tiên địa trung chúc mừng hồng hoang vạn linh cúi đầu hồng hoang ách được rồi lang t i ê u cùng mười hai tổ vũ đến bàn cổ để lại vi che chở đồng thời không có quỷ nhưng đó cũng là mặt mũi kéo căng sau đó song phương dù đều có lui tới có thể chỉnh thể mà ngôn hồng q u â n còn tại chiếm cứ ưu thế đặc biệt là nữ v a chứng đạo thành thánh để bọn hắn nhìn thấy hồng q u â n một phương nội tình lớn mạnh loại kia tự tin liền càng mạnh nhưng bây giờ hậu t h ủ vậy mà có thể nắm giữ chiến lược như vậy đối đầu hồng q u â n mặc dù hơi chiếm thế yếu có thể chí ít có thể kéo lại ngược lại là trước đây bọn hắn lời thề son sắt có thể khắc chế chu thiên tinh đấu đại trận rõ ràng là đi qua gì đó tăng cường uy lực so với trước kia còn muốn mạnh hơn hồng quân nhìn xem côn bằng bọn hắn biểu tình khiết sợ lấy lòng không ngừng thầm mắng các ngươi còn t r ấ n k i n h bên trên nếu không phải là các ngươi cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai tên phế vật kia một một tua chính mình áp chế hậu thổ tam thanh ngăn chặn mười hai tổ b ù lúc này đây làm sao lại thất bại hồng quân lấy lòng dù k h n g phục hiện tại cũng không phải phẫn nộ thời điểm rút hồng quân liền quyết đoán hạ lệnh sau đó lấy thiên đạo thần luân làm hạnh tâm bùng lên ra chói mắt thần quang đảo loạn hỗn độn đồng thời tam thanh cùng côn bằng và yêu liền cảm giác một luồng huyền diệu lực lượng g a trì tự thân pháp lực của bọn hắn thúc giục lúc này liền tựa như vượt qua thời không. ho ngang ngong hơn một vạn thân ảnh đ ô n g nhiên biến mất trước khi đi hồng quân tầm mắt gắt gao nhìn xem hậu thổ hậu thổ mặc dù có thể thấy rõ hồng quân hành động nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản trong hỗn đ ộ t địa đạo lực lượng trung pi là nhận cực lớn trình độ hạn chế nếu thật là ra tay ngăn cản không chỉ có thể có thể không cản được hồng quân bọn h ắ n khả năng còn biết bị ngược đánh lên một đợt h ổn t h ỏ a lý do nàng không có nhân tộc ngăn cản hiện tại bọn họ tất cả mục tiêu đã đ ạ tới t tiếp xuống chỉ cần thật tốt tuân theo lăng tiêu an bài vận d o n h t h n g chút từng chút tích chữ tự thân ưu thế hoàn toàn áp chế hồng quân không là vấn đề hậu thổ nhìn thoáng qua hồng quân bọn hắn biến mất phương hướng sau đó quay đầu nhìn về phía bàn cổ chân thân phù quang cùng bọc thư và ảnh bàn cổ chân thân cách ra khôi phục thành mười hai tổ bu khí tức của bọn hắn dù tập trung bất định trình thể cảm xúc lại rất phấn khởi lúc này đây giao thủ là thật rất s ạ n khoái chi tiết không có thu hoạch được càng đại thành hơn quả hậu thổ mặc kệ những thứ này hiếu chiến thành tính minh đệ tìm muội nhìn về phía p h ù quang cùng bọc thư cứ việc đã sớm biết phù quang là lăng tiêu phân thân lúc này nhìn qua vẫn có chút kỳ quái bất quá hậu thổ cũng không có quá xoan suít phú quang lần này ra tay cảm、ơn. muốn không các ngươi cùng chúng ta về chu sơn thật tốt chúc mừng một phen hậu thổ đề nghị phù quang cùng vọng thư đối mặt về sau cảm ơn lắc đầu giữa chúng ta cũng không cần khả khí đến mức chúc mừng lần sau sẽ bàn đi lăng tiêu vừa mới cho chúng ta chuyển xuống nhiệm vụ mới phù quang cuối cùng tức giận nhà danh đến rõ ràng không phục lăng tiêu coi bọn họ là châu ngựa dùng thấy phù quang nói như vậy hậu thổ cũng không có lại kiên trì khách sáo vài câu về sau phù quang cùng vọng thư liền mang theo bạch c h ạ c h lục nhĩ nga quảng bọn hắn rời đi đưa tiễn thiên đình đám người hậu thổ chào hỏi mười hai tổ vu trở về l à m bọn hắn một lần nữa trở lại u minh huyết h ả i bên cạnh thời điểm, liền thấy lăng tiêu cùng m i n h hà đang ngồi ở cùng một chỗ uống trà. tuy nói là tại uống trà, nhưng m i n h hà tư thế ngồi gọi là một cái t h ẳ n g t ắ p ngang ngắn tự a như là lần đầu tiên đi bạn gái nhà b á i phòng tay thật chặt dán t ạ i t r ê n đầu gối không n h ú c đích ngược lại là lăng tiêu thỉnh t h o ả n g nói cái gì liền có một luồng khí thế áp xuống tới khi thấy h ậ u t h ổ cùng một mươi hai tổ vũ trời mình hà càng l à lập tức c ă n g một cái đứng lên phúc vừa mới đ ắ c thắng mà v ề hầu thủ cùng huyền mình tầm tĩnh tốt trực tiếp bị mình hà bộ này bức giữ bộ dáng cho cười lăng tiêu cũng là đứng dậy cất bước đi tới hậu thổ bọn hắn đánh thắng lang tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không chỉ có là bọn hắn thực lực cũng không yếu càng có chính mình cách không làm hồng quân cùng tam thanh tâm thái đánh thắng là mười phần chắc chín sự t ì n h cũng chính là bởi vì d ạ n g này hắn mới có thể nhường phu q u a n g vọng thư bọn hắn trước tiên phản hồi thiên đ ỉ n h thừa dịp hồng quân tam thanh bọn hắn không tại có thể tiếp tục mở rộng chính quả mà hắn bên này cũng phải bắt đầu thu nạp minh h à c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân vì lẽ đó hậu thổ bọn hắn không có trở về phía trước lang tiêu liền đến u minh huyết hải bên cạnh chào hỏi minh hà ra tới lăng tiêu thái dương chân hỏa b ố n là khắc chế u minh huyết hải đối với lăng tiêu cái này bởi minh hà tự nhiên là không dám cự tuyệt cái này có mới hai người uống t r à hình tượng chương một trăm hai mươi hai tu la đạo chủ t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai tu la đạo chủ các vị tổ vu đ ạ o hữu minh hà câu n h ệ tiến lên cái kia cẩn thận chặt chẽ bộ dạng nơi nào có hồng hoàng cường giả tư thế bất quá cái này cũng rất bình thường người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu u minh huyết hải cùng tu la tộc bị hậu thổ cưỡng ép đặt vào lục đạo luân hồi hắn nếu dám lại thoát này cái kia chắc chắn nên đón hậu thổ dừng lại chính nghĩa năm đâm thép hậu thổ bọn hắn thấy thế không có lập tức phản ứng mà là nhìn về phía lăng tiêu lăng tiêu đây là mỉm cười đi tới vừa rồi ta cùng minh hà tán g â u trò chuyện hắn cảm thấy lục đạo luân hồi vừa xuất hiện các phương lực lượng s á t thực yếu kém vì lẽ đó muốn phải gia nhập chúng ta ta cảm thấy thật tốt ngươi xem coi thế nào lăng tiêu ánh mắt nhìn về phía hậu thổ nói đến trong lời nói mặc dù nói chuyện chuyện nhưng ý tứ lại rất rõ ràng một câu bên cạnh rừng nằm há lại cho người khác minh hà sớm đã là lăng tiêu tính toán kỹ tự nhiên không có khả năng để hắn chạy hậu thổ đọc hiểu lăng tiêu lời ngầm mặt mũi lăng tiêu cho nhưng thích hợp gõ còn phải hậu thổ tự mình đến nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu hậu thổ chính là phẩy tay náo một cái mở lập tức ngưng tụ một đầu ánh sáng đại đạo rơi vào lục đạo luân hồi bên trong hậu thổ hướng minh hà nói đến như vậy chúng ta trở về lục đạo luân hồi lại nhỏ tán gấu g đạo hữu cho mời không gì không thể minh hà nghe vậy lập tức khách khí đáp lại thế là một đoàn người chính là đạp lên ánh sáng đại đạo như là đứng trên điện thang quân hướng lục đạo luân hồi mà đi tiến lên ở giữa minh hà trong lòng thất kinh đừng nhìn cái này lục đạo luân hồi là địa đạo không gian chuyển hóa mà thành nhưng ở trong đó không gian c ự lớn vẹn vẹn hơi kém hồng hoang thiên địa. đặc biệt là từ hậu thổ phân tân h biến thành sáu đạo cho dù cách nhau rất xa minh hà vẫn có thể cảm ứng rõ ràng mạnh mẽ không giống bình thường mạnh mẽ thậm chí nhường minh hà có một loại trước đây đối mặt hồng quân cảm giác giờ phút này đáy lòng của hắn ở trong tối từ may mắn nhìn lăng tiêu cùng hậu thổ thái độ của bọn hắn cơ bản tiếp nhận chính mình bằng không không dám nghĩ không bao lâu bọn hắn liền tới đến cực lớn phong đô thành bên trong phong đô thành xem như lục đạo luân hồi làm việc đại s ả n h trình thể thiên hướng về vũ tộc gỡ thích màu xanh đen nặng nề bên trong không tiếu cưng mãnh mười hậu thổ chính là lấy đất đạo chủ thân phận cùng minh hà trò chuyện đế giang chờ mười hai tổ vu ở bên cạnh nhìn xem cũng là buồn vực ngắn ngẩm thậm chí nghĩ trúc dung hình t i ê n dạng này nếu không phải minh hà tại chỗ bọn hắn đã sớm ngủ gà ngủ gật cao đầu thấy thế, thế lăng tiêu cũng là sửa chữa lúc trước ý nghĩ dựa theo lăng tiêu nguyên kế hoạch hắn chuẩn bị nhường hậu thổ sắc phong mười hai tổ vu vì diêm la chủ quản lớn nhỏ công việc nhưng xem bọn hắn cái bộ dáng này nếu thật là đem bọn hắn an bài đến quản lý cương vị cái này còn không phải mỗi ngày đều xảy ra chuyện cùng nó dạng này vẫn là để bọn hắn trực tiếp dẫn một cái quỷ cũng không cần quản gì đó thực tế sự vụ chỉ cần phụ trách quản lý bảo an là được đến mức quản sự diêm la phán quan âm xoáy loại hình tại vu tộc cùng địa thần tổ đình bên trong cẩn thận chọn lựa là được mà lại lăng tiêu cũng có đại khái nhân tuyển ví như đại nghệ khoa phụ cửu p h ư phong bá vũ sư những thứ này đại vu trước k i a liền chủ quản vu tộc bộ lạc sự t ì n h gần nhất càng là tại phương tây cùng phương b ắ c trên chiến trường nhận lăng tiêu rất nhiều dạy dỗi chỉ đạo mặc dù quản lý vẫn còn không tính là là đình tiềm có thể ứng phó bình thường công việc đã mười phần đầy đủ lại không tốt còn có chính mình ở bên cạnh giám sát trừ cái đó ra vũ tộc bên trong một chút giải yếu cũng có thể an bài đến lục đạo luân hồi bên trong nhậm r ư ớ c bọn hắn ở bên ngoài cần đối mặt đến từ yêu tộc uy hiếp như rời tới liền không có sơ hở nào lang tiêu lang tiêu lang tiêu còn t ạ i thay đổi nhỏ trong đầu tưởng t ư ợ n g lúc hậu thổ đột nhiên truyền tầm tới lang tiêu bị kinh động quay đầu nhìn sang hậu thổ lúc này chính nâng cái má tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì lang tiêu hỏi một chút thế mới biết hậu thổ tại buồn dầu cho minh hà an bài trước b ị gì địa đạo không giống với thiên đạo mạnh hơn phát tắc địa đạo càng nhiều cần làm trầm ngâm về sau lăng tiêu chính là truyền âm đáp lại hậu thổ hậu thổ nghe trong chốc lát lúc này hướng về phía minh hà đến minh hà đạo hữu chính như ta lúc trước lập xuống lời thề sau này tu la đạo sẽ thành bên trong lục đạo trọng yếu một vòng ta có ý s ắ p phong ngươi là tu la đạo chủ p h à n tại lục đạo luân hồi phạm vi bên trong có thể điều động một phần địa đạo quyền hành giống như là thiên đạo thánh nhân đến mức chức trách sao sau này lại không ngừng có linh hồn luân hồi vì tu la tộc đạo hữu quản lý tốt tu la tộc định thời gian sảng chọn một chút tu la tộc đến đây nghe lệnh là được hậu thổ lời vừa nói ra trực tiếp đem minh hà cho nghe mậu thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm tu la đạo chủ giống như là tiên đạo t h á n h nhân phải bỏ ra đại giới chỉ là quản lý tốt tu la tộc chọn lựa một chút tu la tộc tộc nhân tới n g h e lệ thu hoạch vượt xa trả giá cái này hoàn toàn làm trái minh hà trước sau như một nhà biết thấy minh hà chậm chạp không nói hậu t h ủ hỏi minh hà đạo hữu không hài lòng tuy là hỏi thăm nhưng trong giọng nói rõ ràng thêm ra một phần không kiên nhẫn lang t i ê u cho an bài loại này thật tốt ngươi thế mà còn không hài lòng nghe được hậu thổ hỏi thăm minh hà b ỗ n nhiên lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian mở miệm giải thích không phải là hài lòng rất hài lòng minh hà cũng không muốn bởi vì chính mình chần chờ đem tốt như vậy điều kiện cho đầy gặp hắn dạng này hậu thổ mới hài lòng lúc này dựa theo lăng tiêu ý tứ rèn sắc khi còn nóng ông hậu thổ phi thân lên sau l ư n g hiện ra địa đạo thân luân minh hà từ hôm nay trở đi ngươi liền vì ta lục đạo luân hồi tu la đạo chủ chủ trưởng tu la đạo các loại công việc hậu thổ lành lạnh âm thanh tuy là tại lục đạo luân hồi bên trong tuyên bố nhưng âm thanh phi ê u m i ể u bên m ô n g q u ậ quận trực tiếp chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thậm chí hồng hoang vạn linh trong lòng mơ hồ hiện ra một đạo h ì n tượng l i ê n gặp hậu thổ sau lưng địa đạo thần luân chuyển động về sau tại chính giữa ngưng tụ ra một đạo huyền diệu thần văn xèo đạo này thần văn bắn về phía minh hà sau đó ngưng tụ ra một điểm đỏ thắm như máu đỏ hào đỏ hào thần quang m ở mịt như có một cái vô hình sợi tơ đem minh hà cùng bên trong lục đạo tu la đạo kết nối và n h minh hà nguyên bản đã là c h u ẩ n thánh hậu kỳ lúc này khí tức lại lần nữa t ă n gọn càng là cường thế xông phá c h u ẩ n thánh gông cùng xiến xích tu vi có thể so với thánh nhân nhất trọng tiên mà minh hà kết nối sáu đạo tu la đạo lấp lánh qua vô tận tần quang vừa mới mới sinh lục đạo luân hồi không chỉ có là vững chắc xuống càng là tăng cường một đoạn cái này hồng hoang vạn linh c h ấ n kinh thiên đạo thánh nhân cần đến hồng quân tán thành ban thưởng hồng m ô n g t ử khí nhưng hôm nay địa đạo thế mà cũng có như vậy quyền hành có thể tứ phong sáu đạo đạo chủ cái này khiến trước đây không nhìn thấy chứng đạo thành thánh cơ hội cường giả đều là sinh lòng chậm trợn nghĩ đến có thể hay không chính mình cũng đi lục đạo luân hồi lăn lộn đến một cái đạo chủ hồng hoang sinh linh động tâm chấn nguyên tử cùng hồng vân cũng tại này trong hàng nhất là hồng vân trước đây hắn thế nhưng là nắm giữ hồng nông từ khí chỉ bất quá bởi vì bị t i ế dẫn chuẩn đệ kế mông anh chiêu trở chặn giết không thể không đem hồng mông tử khí giao cho lang tiêu nguyên lai tưởng rằng chính mình chứng đạo thành thánh đường triệt để gây mất chưa từng nghĩ bây giờ còn có sáu đạo đạo chủ cái phương hướng này đây không phải là cho hắn hy vọng mới sao thế là hồng vân nhìn về phía trấn nguyên tử trấn nguyên tử tự nhiên rõ ràng lão hữu tâm tư chỉ là hắn cũng tại trần trờ so với hồng vân khát vọng trấn nguyên tử tâm thái thì rất là bình ổn tả hữu có địa thư buộc chặt tiên thiên mậu thổ đại trận coi như hắn không thành thánh thánh nhân cũng không dám khẽ động hắn chỉ là bị hồng vân như thế chăm chú nhịt hắn cũng là không có cách nào ta cùng ngươi thử một chút t r ấ n nguyên tử bất đắc dĩ nói đến chương một trăm hai mươi ba các phương phản ứng chương một trăm hai mươi ba các phương phản ứng được ta cùng ngươi thử một chút t r ấ n nguyên tử nhìn xem chính mình cơ hữu tốt hồng vân trên mặt có chút bất đắc dĩ hồng vân cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào lập tức liền muốn xuất phát chỉ là tại đến động thân thời điểm hắn đột nhiên lại trở về dùng kim kích tử đánh xuống mười bốn nhân xóm quả lúc này mới lái hồng vân hướng lục đạo luân hồi bay đi hồng vân ngươi ai t r ấ n nguyên tử càng là liên tục cởi khổ chính mình không chỉ phải bồi hồng vân tiến đến tìm công việc tới cửa lễ vật còn phải chính mình móc đãi n ộ như vậy cũng là không có người nào cũng không biết hồng vân có phải hay không chỉnh công việc rõ ràng có thể càng nhanh tiến về trước lục đạo luân hồi hắn quả thực là lôi kéo trấn nguyên tử cố ý bay qua tu di sơn bên ngoài đồng thời rời đi thời điểm có ý thả chậm tốc độ còn làm ra một đợt không nhỏ độc tĩnh dừng lại dừng lại rời đi tu di sơn trấn nguyên tử rõ ràng hồng vân đây chính là tại kích thích tiếp dẫn chuẩn đề trước đây các ngươi không phải là giúp đỡ chặn rết ta sao hiện tại ta liền từ trước mặt của các ngươi đi qua các ngươi nếu là không ngăn trở ta liền đi lục đạo luân hồi nếu để cho ta trở thành lục đạo luân hồi đạo chủ các người đ o á n ta biết sẽ không trở về sau mùa thu tính sổ sách đâu ý nghĩ như vậy trấn nguyên tử có thể nghĩ đến tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng có thể đ o á n được nhưng vừa mới bị lăng tiêu trọng thương bọn hắn đừng nói là lần nữa chặn giết hồng vân hai người cái này nếu là trở ra bọn hắn ngược lại có thể bị hồng vân hai người bảo truy vì lẽ đó cứ việc nhìn thấy hồng vân hai người từ tu di sơn trước nên ngang đi qua còn đặc biệt nhắc nhở bọn hắn bọn hắn lại không nhìn cuối cùng mắt thấy khoảng cách tu di sơn càng ngày càng xa hồng vân từ đầu đến cuối không đợi được bọn hắn hồng vân dứt khoác bay đầu lại hướng về phía tu di sơn liền k i n h bị giơ ngón tay giữa lên động tác này là bọn hắn từ mười hai tổ vu nơi đó học được mặc dù tổn thương tính không cao nhưng vũ nhục tính cực mạnh phát tiết đi qua hồng vân hai người tiếp tục tiến về trước lục đạo luân hồi bên trong tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề nhìn xem hồng vân hai người rời đi không phục thu hồi ánh mắt đặc biệt là chuẩn đề cho tới nay đáy lòng của hắn kỳ thực đều là đang đánh c h ố n g không có cách bọn hắn cũng rõ ràng cùng hồng vân nhân quả lớn nghĩ đơn thuần đ ề bụ trở về đã thật quá khó khăn nếu không phải như vậy bọn hắn cũng không biết giút đỡ chặn giết hồng vân hết lần này tới lần khác bởi vì lăng tiêu lấp bảo nhường hồng vân có thể đào thoát thăng thiên ngày nay lại làm ra so sánh thiên đạo thánh nhân đạo chủ bị cách nếu để cho hồng vân nắm giữ như vậy lực lượng về sau trước đây đủ loại nhân quả hồng vân há lại sẽ bỏ qua một cái lăng tiêu liền đã đem hai bọn họ đẻ xuống bạc truy lại tăng thêm hậu thổ mười hai tổ vu a hồng vân ngừng ngừng ngừng tiếp dẫn chuẩn đề đã không dám tiếp tục hướng xuống tưởng tượng hai người cơ h ồ i là bản năng nhìn về phía thiên ngoại thiên chỗ trong hai mắt tràn đầy thần cầu sư tôn chúng ta thật khổ á tiếp dẫn chuẩn nghĩ trong lòng đúng vào lúc này bọn hắn trong thai vang lên hồng quân phiêu m i ệ u thanh â m triệu tập bọn hắn tiến về trước tử tiêu c u n g nghị sự tiếp dẫn chuẩn đế n n g a y vậy đau khổ trên mặt đ ỗ n g nhiên chính là n h ấ t biến cứ việc từ kết quả đến xem là hồng quân bọn hắn thất bại nhưng chỉ cần hồng quân vẫn còn liền còn có cơ hội bọn hắn không trần c h ờ chút nào lập tức triệu hắn di lặc các đệ tử đến đây đem canh kim binh sát đại trận quyền k h ô n g chế trôi giao cho bọn hắn mệnh lệnh hắn nhóm xem thật k ỹ thủ tu di sơn di lặc các đệ tử linh mệnh hai người chân trước vừa đi chú đệ tử chân sau liền mở ra đại trận chú đánh một cái nghe lời hiệ cái khác hồng hoang thế lực cũng đều đều có phản ứng rõ ràng nhất chính là tại phương nam thiên địa phượng tộc cùng phi cầm yêu tộc phượng tộc là ngạc nhiên phượng tộc tộc nhân đã biết rõ bọn họ hai vị thái tử ra là lăng tiêu đệ tử đồng thời lấy được trọng dụng ngày nay ngay tại dẫn đầu n h â n tộc di chuyển đến phương nam thiên địa ngay sau nếu là có cơ hội phải tất yếu càng thêm thiện đãi nhân tộc phi cầm yêu tộc là giao động lúc trước bọn hắn xem như hai đầu đ ặ c c ư ợ c đối đ ị a thần tổ đỉnh là âm thầm đầu nhập vào mặt ngoài còn duy trì lấy đối thiên yêu thần đình c ụ n g nhưng bây giờ xem ra thiên yêu thần đình cùng yêu tộc cho dù lương tự hồng quân thế nhân vẫn như c ũ không phải là địa thần tổ đình cùng v u tộc đối thủ n a m bắc vốn là cách xa nhau rất xa ngày nay lại bị trên diện rộng suy yếu chúng còn muốn hay không đặt cược tiên yêu thần đình cùng yêu tộc thời khắc này tiên yêu thần đình bên trong tòa trấn hậu phương khâm nguyên thương dương t ấ t phương t r ờ chuẩn thánh đại năng cũng là bị người tìm tới trận chiến này bọn hắn được a n b à i ở hậu phương chưa chắc không có bị côn bằng kiên kỵ ý tứ cho nên bọn họ kỳ thực cũng lòng có bất mãn ngày nay côn bằng không tại bất mãn của các nàng liền tăng mạnh nếu không phải không biết địa thần tổ đình cùng v u tộc thái độ bọn họ thật sự có tâm hưu phản thiên yêu thần đ ỉ n h cùng yêu tộc dù là các nàng là ban sơ tổ kiến công thần thực tế là bởi vì các nàng xem không đến thiên yêu thần đ ỉ n h cùng yêu tộc cơ hội chiến thắng vì riêng phần mình t r ù n g tộc có khả năng kéo dài tiếp bọn họ cũng phải mưu tính những đường ra khác liên tục cân nhắc về sau bọn họ quyết định rõ ràng tộc nhân cùng phượng tộc liên hệ m ư ợ n từ khổng tuyên kim bằng quan hệ tìm kiếm lăng tiêu thái độ rốt cuộc hiện tại lăng tiêu tại địa thần tổ đình cùng vô tộc bên trong địa vị thậm chí so hậu thổ đều hơi cao nửa phần đương nhiên những thứ này hành động đều chỉ có thể là tại tự mình tiến hành tại không có triệt để quyết định phía trước tuyệt đối không thể tiết ra ngoài sự t ì n h lấy bí mật thành nói để t i ế t bại so với vượng tộc cùng phi cầm yêu tộc phản ứng long tộc liền dứt k h o á nhiều tuy nói không có trực tiếp đem thủy bộ bàn tay đến phương bắc nhưng phương đông lại là bắt đầu tiếp xúc trước đây bởi vì côn bằng dẫn đầu v ạ n yêu c h ấ n thủ tại phương đông thủy bộ muốn đi vào phương đông thủy mạch bên trong cũng không dám có động tác hiện tại lập tức liền lạc yên chui vào nguyên bản chấp trưởng thủy mạch thủy tộc liền lấy long tộc cầm đầu ngày nay yêu tộc khí thế bị suy yếu long tộc lại là ngóc đầu trở lại những thứ này thủy tộc tất cả đều tại tự mình quy hàng long tộc một ngày thiên yêu thần đình triệt để bị thua bọn hắn lập tức liền biết cho thấy thái độ thanh long cũng rõ ràng bọn họ lo lắng không có buộc bọn họ lập tức liền cho thấy nói tóm lại bởi vì một trận chiến này thắng bại toàn bộ hồng hoang thiên địa hướng gió đều hoặc sáng hoặc tối đảo hướng lăng tiêu một phương một điểm này thân ở tử tiêu cung hồng quân tự nhiên cũng cảm thấy lúc này hồng quân đang nhìn xem phía dưới n ơ m n ớ p lo sợ như chim cút tiếp dẫn chuẩn đề nói thực ra hắn thật rất muốn một bàn tay đem bọn hắn quất bay ra ngoài cái này mẹ nó hai đánh một còn bị lăng tiêu trọng thương đồng thời liền hồng mông tử khí đều bị cướp hắn nhìn liền cảm giác trong lòng một hồi hừng hực l ử a dẫn bốc lên chỉ là cơn tức giận này khi nhìn đến hai người v ệ v ạ i khí tức không thể không đẻ xuống cái này đều đã t r ọ n thương nếu là lại hung hăng g à o h ấ n còn phải chính mình chị không cần thiết hô bình phục trong chốc lát về sau hồng quân chính là nhìn về phía mọi người ở đây lúc này trong tử tiêu cung trừ nữ hoa chìm qua đến tam thanh tiếp dẫn chuẩn đ ề côn bằng đều cẩn thận ngồi ở phía dưới mấy tên này chính mình một cái nào không cho cơ duyên tam thanh tam nguyên vi nhất trận tiếp dẫn chuẩn đệ canh kim binh sát đại trận côn bằng bạn yêu diệt không đại trận nhưng trừ tam thanh còn lại ai nói nhiều đều là tâm mệnh lần này bị thua lang tiêu cùng hậu t h ủ bọn hắn tất nhiên thừa thắng truy kích ta cần bế quan một hồi các ngươi sau khi trở về thủ vẫn không ra nếu là được rồi tự cầu phúc đi hồng quân vốn làm u ố n đ ể bọn hắn lẫn nhau dẫn thành giúp đỡ nhưng không có chính mình bọn hắn giúp cái g rắm đi bao nhiêu l ớ p bao nhiêu tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng tất cả đều sát mặt một đủ l i ê n hồng quân đều nói như vậy bọn hắn còn có thể như thế nào sau đó chỉ có thể điệu thất cầu hy vọng lăng tiêu bọn hắn không muốn ép tới quá gấp chương một trăm hai mươi b ố hồng quân cưỡng ép hợp đạo chương một trăm hai mươi b ố hồng quân cưỡng ép hợp đạo trong tử tiêu cung tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng nghe được hồng quân nói như vậy g á y lòng cũng là một khổ nhưng nói chuyện chính là hồng quân bọn hắn lại không dám sờ nó rủi ro tự g ắ c riêng phần mình đại khí bản tính không sai bọn hắn cùng lăng tiêu hậu thủ bọn hắn đều từng có đối t r ọ i gây gắt ngày nay hồng quân cần b ế quan bọn hắn trực tiếp liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất chỉ có thể điệu thấp cầu có thể cầu cũng là có kỹ xảo nếu là các phương đều điệu thấp không động người nào cũng không biết lăng tiêu bọn hắn có thể sẽ nhằm vào người nào vì lẽ đó lúc này liền cần có vừa ra mặt chim tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề lúc này bí mật truyền âm thương nghị so với bọn hắn lúc trước đều bị hồng quân tán thành làm chứng đạo thành thánh mầm non côn bằng chính là có cũng được mà không có cũng không sao phá hồi sau đó trở lại hồng hoang t h i ê n địa bọn hắn có lẽ có thể âm thầm thao tác một phen nhường thiên yêu thần đỉnh cùng yêu tộc ra điểm yêu tiêu thân thu hút lăng tiêu bọn hắn chú ý côn bằng sẽ không nghĩ tới chính mình xây dựng thiên yêu thần đỉnh cùng yêu tộc cứ như vậy không hiểu thấu rơi vào loạn trong giặc ngoài tình cảnh nếu là vô sự các ngươi liền riêng phần mình trở về đi ông thống quân cuối cùng nói một câu về sau thân hình từ trên giường mây biến mất tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn thấy thế từ trên bổ đoàn đứng dậy tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề có ý rơi vào côn bằng đằng sau một điểm tờ mắt trao đổi an bài như thế nào côn bằng côn bằng không biết tâm tư của bọn hắn đi tới tử tiêu c u n g bên ngoài liền thấy v ạ n yêu đều theo tiếng nhìn qua yêu chủ lại nhân thử thiết bọn hắn lập tức chào đón côn bằng đưa tay ngăn lại bọn hắn sau đó quay đầu nhìn về phía tam thanh tiếp dẫn chuẩn để các vị đạo hữu sau này còn gặp lại côn bằng tùy ý khách sáo một câu xoay người liền mang bạn yêu rời đi lẽ ra côn bằng làm đến bộ dạng này kỳ thực đã không tính thất lễ nhưng ở tam thanh bọn hắn xem ra chính là sai thế là bọn hắn an bài côn bằng tâm liền càng thêm kiên định chờ t a m thanh tiếp dẫn chuẩn đề cũng rời đi tử tiêu cung về sau tử tiêu cung chính là l ạ n g yên dung nhập vào trong h ư ớ n đội ông hồng quân xuất hiện lần nữa sắc mặt vô cùng nặng nề trận chiến này mặc dù hồng quân còn có thể ngăn chặn hậu thổ nhưng song phương đã thuộc về cùng một cấp độ cường giả cái này khiến một mực tiến hành đủ loại mưu đồ hồng quân rất bất mãn đồng thời tại s a u khi trở về hắn đi sâu vào suy nghĩ qua về sau phát hiện thế cục đúng là hướng bất lợi cho chính mình phương hướng phát triển thiên địa nhân ba đạo lẫn nhau y t ổ n lẫn nhau chế ước ngày nay hắn đối với địa đạo chế ước lại cơ hồ là không đối với nhân đạo mặc dù trưởng k h ô n g nước hoa nhưng ngày nay nhân tộc chủ thể lại bị lăng tiêu nắm trái lại lăng tiêu một phương phu quang nắm giữ thiên đình danh nghĩa đầu tiên là thành lập đỗ bộ sau là thành lập thủy bộ trong lúc vô hình đã tước đoạt một phần nhỏ thiên đạo vận hành đặc biệt là lăng tiêu thế mà còn đem tiếp dẫn chuẩn đề hồng mông tử khí cướp đi ai biết hắn có thể hay không phát hiện gì đó những thứ khác đầu mối càng nghĩ hồng quân quyết định binh đi nước c ờ hiểm một chiêu này là được c ư ỡ n g ép hợp đạo dựa theo nguyên kịch bản hồng quân kinh lịch qua ba lần tử tiêu cung giảng đạo về sau đem toàn bộ hồng hoang thiên địa khí v ậ n thu thập không sai về lắm bởi vậy tại lần thứ ba giảng đạo kết thúc về sau hắn liền có thể chuẩn bị hợp đạo nhưng bây giờ nhìn chung ba lần giảng đạo liền không có yên t ĩ n h qua lần thứ nhất giảng đạo lúc đại biểu vũ tộc hậu thổ cùng huyền minh liền bị lăng tiêu trước giờ cả lại phù quang tại thiên ngoại thiên náo qua về sau càng là tại đông hải thắng cốc giảng đạo cùng hắn đến một lần khí vận tranh giành cứ việc chân chính cấp đi khí vận cũng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không tinh thiếu lần thứ hai giảng đạo lúc phù quang tiếp tục giảng đạo không nói mười hai tổ vu lập xuống đạt tới lời thề dẫn tới thiên phạt chi nhãn hồng quân âm thầm chơi ngắn g chân kết quả dẫn đến hồng quân gặp phản vệ giảng đạo cũng bởi vậy gián đoạn ảnh hưởng không phải là một chút xíu lần thứ ba giảng đạo lúc lúc này đây không có làm ra động tinh lớn nhưng lăng tiêu thừa cơ nhường địa thần tổ đình tiến vào chiếm giữ phương nam thiên đ i ệ phù quang khai phá bầu trời sao cũng là chế tạo phiền t o á i không nhỏ cái này làm cho suy nghĩ của hắn muốn hợp đạo lại là chậm chạp đều không thể làm đến ngược lại là hậu thổ rõ ràng mới tìm đến địa đạo không gian không lâu nhưng bởi vì lúc trước đem phương tây địa mạch trải vớt khơi thông làm cho địa đạo viên mãn cái này chấp trưởng quyền hành càng là nhanh hơn chính mình cho nên lần này cũng chỉ là hơi thua với mình nếu là tiếp tục như vậy đi xuống hậu thổ đối địa đạo chấp trưởng sớm muộn biết vượt qua chính mình đến lúc đó chính mình còn muốn vượt qua vậy coi như thật sự là khó càng thêm khó suy nghĩ ra những thứ này hợp đạo tăng lên đối thiên đạo quyền hành chấp trưởng lộ ra lửa xém lưng mày đương nhiên dạng này vi quy thao tác đối với hắn ảnh hưởng cũng là cực lớn rốt cuộc thiên đạo trí công hồng quân như vậy vội vàng thao tác sẽ làm cho giữa hai bên lưu lại thai hoàng ẩm nếu không bị phát hiện còn thì thôi nhưng nếu là bị phát hiện hồng quân biết rõ trong đó h ô n g hiểm nhưng hắn chỉ có thể đánh cửa một lần quyết định điều tức đi qua hắn liền từng bước khôi phục lại trạng thái đ n h phong hồng quân sau lưng thiên đạo thần luân xuất hiện đồng thời xuất hiện còn có tạo hóa ngọc điệp tàn tiến h ông tạo hóa ngọc điệp tàn tiến nở rộ sáng trói thân quang trong đó bản nguyên bắt đầu sinh động toàn bộ tử tiêu cung thật giống đều đắm chìm tại một mảnh khí vận trong hải dương nữ hoa tiên nữ hoa ngay tại đốt cá v à n g đông nhiên cảm giác tự thân khí v ậ n đang chấn động nàng đôi mi thanh tú không khỏi nữ h một cái Trận, thánh trào, theo tra Kết thấy tử tiêu tới tiếp tục truy T nhân lực lượng phung trào, lần theo gợn sóng liền định tra nguyên nhân. Kết quả nhìn thấy gợn sóng căn nguyên cảng cung, nàng lúc này sưng Nhưng nghĩ tới hồng quân lời nói, nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy đến cùng. lịch hoặc, lực là lúc lời mặc có quả sở. dù chỉ là bởi vì hắn không có đem luyện hóa cảm ứng mười phần yếu ớt chờ lăng tiêu nghĩ đi sâu vào cảm ứng lúc lại thật giống như bị một t ầ n g vô hình phòng hộ ngăn cách ở bên ngoài cái này khiến trong lòng của hắn có chút thất vọng sau khi tự định giá không có đầu mối chỉ có thể là ngược lại ứng đối đi tới lục đạo luân hồi hồng vân cùng trấn nguyên tử hồng quân thấy mình hành động đồng thời không có dẫn tới quá lớn ảnh hưởng trong lòng cũng là bông u l ò n g xuống ông tạo hóa ngọc điệp tàn phiến sáng lên trình thể hóa thành một đạo ánh sáng xanh thần tiểu đem hồng quân cùng t i ê n đạo thần luân kết nối ầm ầm hồng quân chỉ cảm thấy trong óc hồng đại lượng huyền lại huyền pháp tắc như d i ệ t thế sóng nước dâng trào tràn vào đầu ó c hắn cho dù hắn đã là thánh nhân cảnh giới trong óc có thể tiếp nhận mênh mông thần thức giờ phút này lại cũng có một loại muốn bị tươi sống căng nước cảm giác trên c h á n đều kéo căng ra từng đoạn cân xanh đương nhiên ở trong quá trình này thần thức của hắn cũng là từng chút từng chút lạc cớn tại thiên đạo thần luân bên trên mà nương theo lấy thần thức của hắn cùng thiên đạo thần luân dung hợp tu vi của hắn cũng tại từng bước tăng lên ở trong vốn chỉ là mới vào thánh nhân tứ trọng tiên trong khoảng thời gian ngắn liền bưng chắc xuống h ư ờ n g phía thánh nhân ngũ trọng tiên xuất phát chỉ có thể nói đại hung nguy hiểm bên trong có đại cơ duyên. hồng quân tại tử tiêu cung cưỡng ép hợp đạo t a n thanh tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng bọn hắn trở lại hồng hoang thiên địa sau khi trở về bọn hắn lập tức liền cảm ứng được bình tĩnh thế cục phía dưới có dòng chảy ngầm đang phun trào đặc biệt là thiên yêu thần đ ỉ n h cùng yêu tộc loại kia nghi kỵ nặng nề bầu không khí đều nhanh hóa thành t h ự chất c thế là tiếp dẫn chuẩn đề vận dụng một chút thủ đoạn cà thủ tại thiên yêu thần đ ỉ n h khiêu khích lên trong lúc nhất thời thiên yêu thần đình đủ loại lời đồn đại nổi lên một phía tiếp dẫn chuẩn đề đem những tình h u ố n này thả ra kể từ đó lang tiêu bọn hắn nếu là thật sự muốn đậ cái kia cũng hẳn là sẽ chọn côn bằng cái này quả h ờ mềm bóp bọn hắn thì thừa cơ lặng lẽ cầu xuống tới chương một trăm hai mươi lăm khỉ nước chương một trăm hai mươi lăm khỉ nước bắc minh cung khơn nguyên thương dương côn bằng ngồi cao hàng đầu mày nhắc lại trước đây không lâu hắn vừa mang theo bạn yêu trở lại bắc minh hải bởi vì lo lắng địa thần tổ đình cùng vũ tộc thừa cơ tiến công kế mông anh chiêu bọn hắn sớm đã dẫn đầu đại quân trở về đối với kết quả này hắn biết được sao dù trong lòng có k h â c phục nhưng cũng không có truy cứu hiện tại địa thần tổ đình cùng vu tộc s á t thực sắc bén chính thịnh bọn hắn không thích hợp cùng chết liều mạng chỉ là chờ hắn chấn an được kế mông a n h chiêu bọn hắn lúc này cảm ứng được yêu tộc nội bộ bầu không khí không đúng lắm triệu tập khâm nguyên thương dương tới hỏi thăm khâm nguyên thương dương lại là vụ trộm đôi mắt bọn họ ra từ phi cầm yêu tộc lần này nhận côn bằng nghĩ kỵ bị lưu lại t ỏ a c h ấ n hậu cần cứ việc côn bằng ngoài miệng nói đến rất êm hay k h i thực còn tại âm thầm có lưu một chút ngăn được người bọn họ có thể nhìn ra được trong lòng cũng là càng thêm cay đắng bọn họ tộc đàn tại phương nam t i ế niệm trước đây lựa chọn gia thậm chí còn cống hiến ra trong tộc tài nguyên nhưng bây giờ như thế nào đây cho dù bọn họ đã là c h u ẩ n thánh đại năng càng thêm lao khổ công cao nhưng vẫn là bị côn bằng đề phòng cái này càng thêm nghiệm chứng tộc nhân thuyết pháp côn bằng tuy có hùng tầm trang trí nhưng quyền dục lại còn nặng trong tộc đã liên hệ bọn họ hy vọng bọn họ dẫn đầu yêu tộc bên trong tộc nhân lui về phương nam tiên địa, liền lấy yêu tộc tình huống hiện tại côn bằng chính là muốn phải đưa các nàng bắt lấy trở về cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là khâm nguyên thương dương một mực là khó mà lựa chọn đi sai bước nhầm một chút xíu cái kia đều không có cơ hội lại quay đầu bọn họ tất nhiên là cực kỳ cẩn thận tốt rồi các ngươi đi xuống đi côn bằng thấy hỏi không ra lời gì phiền muộn phất phất tay để các nàng lui ra ngoài không nguyên thương dương rời khỏi đại điện nhưng các nàng đều có thể cảm ứng được côn bằng đối với các nàng đã rất bất mãn xem ra nhất định phải làm quyết định rất nhanh một cái cơ hội liền chủ động đưa tới cửa phương đông cùng phương bắc yêu tộc chiến lược co vào phía dưới thiên đình thủy bộ lần thứ nhất quan g minh chính đại nhập chủ phương đông thủy mạch thậm chí tại đông hải bên cạnh long tộc triệu tập hàng tỷ hải tộc lấy để phòng yêu tộc ra tay côn bằng nhận được tin tức lập tức liền triệu tập dưới trướng yêu tộc đại quân phòng ngự các nơi thủy m ạ n h ở trong quá trình này côn bằng lại là tú một cái thao tác hắn lần này ngược lại là xoay tròn nhường phi cầm yêu tộc ra tay ngăn cản nhưng lại là cố ý đem phi cầm yêu tộc c á c h ra đồng thời lấy chính mình dòng chính ở phía sau đ ố c chiến cái này nói dễ nghe là tin tưởng phi cầm yêu tộc kỳ thực càng giống là đem phi cầm yêu tộc xem như pháo hôi đến sử dụng loại này lẳng lơ thao tác trực tiếp nhường khâm nguyên tương dương thấy rõ côn bằng sắp mặt thế là bọn họ âm thầm tìm tới phượng tộc nguyên phượng mượn nó miệng hướng lăng tiêu biểu thị quy hàng y đối với khâm nguyên thương dương các nàng lăng tiêu đồng thời không có dễ dàng liền lựa chọn t ý tưởng rốt cuộc hiện tại thủy bộ liên lụy đến thiên đình trong trước một phen về sau hắn nhường nguyên phượng chuyển cáo khâm nguyên thương dương để các nàng phối hợp với diễn một đ i ể m kịch không bao lâu thủy bộ quyết trương tăng tốc yêu tộc đại quân tiến hành ngăn cản song phương giao chiến phía dưới rất nhiều long tộc cùng yêu tộc tử chiến mà cái này bên trong phi cầm yêu tộc bị bắt sống không ít làm cho yêu tộc khí thế trên diện rộng suy yếu lần này lăng tiêu cũng lựa chọn tin tưởng bọn họ quy hàng ý ở sau đó đại chiến bên trong phi cầm yêu tộc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đánh sụp đổ cái này khiến tiếp vào tin tức về sau côn bằng rất là ánh lửa nhưng tiền tuyến có chính mình đại quân n ấ p c h i ế n hắn dù rất phẫn nộ nhưng cũng không có làm gì đó trừng phạt trở lại qua một hồi phi cầm yêu tộc không sai biệt lắm đánh sạch khâm nguyên thương dương tất phương bọn họ mới tại trước trận p h ả n chiến yêu tộc đại quân thấy cảnh này thời điểm đầu đều vù vù một cái những thứ này chuẩn thánh đại năng thế mà lầm trận phạt chiến cái này cái này hết lần này tới lần khác yêu tộc đại quân cũng không dám truy kích sau khi kinh ngạc lập tức đem tin tức chuyển về bắc minh cung bên trong v à n h gì đó khâm nguyên thương dương bọn họ trước trận làm phản bọn họ làm sao dám côn bằng giận mắng mạnh tay nơi quan trọng đập vào trên lan g can bên m ô n g khí thế phản phất muốn đem bắc minh cung đỉnh đều trò sốc lên chỉ là nổi g i ậ n đến một nửa vừa định mở miệng đuổi bắt yêu tộc bên trong tộc nhân của các nàng lúc lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới phi cầm yêu tộc ở phía trước trận trên diện rộng tổn thất cho dù còn lại một chút tinh n u y ệ n lúc này đây cũng triệt để chạy trốn côn bằng sắc mặt cứng nở hắn lập tức nhìn về phía phía dưới liền gặp còn lại cường giả yêu tộc mặc dù không có mở miệng nhưng từng cái biểu tình đều không thích hợp rõ ràng bọn hắn là cho là mình nhằm vào khâm nguyên thương dương đem khâm nguyên thương dương bọn họ bước cho đi côn bằng p h i ề n muộn đến đều muốn nói máu lại không biết nên nói cái gì việc đã đến nước này nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa côn bằng chỉ được hạ lệnh sẽ tại phương đông yêu tộc đại quân cũng rút về bắc minh hải yêu tộc cái này vừa rút lui không thể nghi ngờ là đem phương đông triệt để nhường ra ngoài tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề thay thế trong lòng an tâm một chút、út. không sai chuyện này sau l ư n g tự nhiên cũng có bọn hắn đ ẩ i mạnh chỉ là không nghĩ tới yêu tộc bên trong đối côn bằng bất mãn đã sâu như vậy cơ hồ là tùy ý b ậ y một cái cấp liền làm ra động t ĩ n h lớn như vậy cơ hồ là nhường yêu tộc trực tiếp liền tốn tất gần ba thành chiến l ự c thuộc về là thường cân đ ộ cốt bất quá dạng này bọn hắn hẳn là liền sẽ không bị l ă n g tiêu để mắt tới chết đạo hưu không chết bần đạo thoát ly phi cầm yêu tộc cũng rất có ánh mắt trở lại phương nam tiên địa sau lập tức liền chủ động tìm tới địa thần tổ đình rất nhanh liền có không ít phi cầm yêu tộc trở thành địa thần tổ đình dưới trướng chấn sơn thần thú không giống với tại yêu tộc muốn đối mặt đủ loại chiến đấu. trở thành chấn sơn thần thú về sau chúng lập tức liền đạt được nhất định phản hồi cái này khiến cho tới nay cực kỳ hiếm thấy về đến tiền sâu khâm nguyên thương dương bọn họ đều làm hướng rỡ bởi vì địa thần tổ đình cần chấn sơn thần thú có hạn bọn họ liền đem mục tiêu chuyển hướng thiên đ ỉ n h lăng tiêu biết được bọn họ ý nghĩ về sau ngẫm lại liền báo tin phù quang để hắn an bài bạch trạch chuẩn bị tiếp thu không có cách một cái thủy bộ liền vận dụng long tộc mọi người tay đằng sau còn có lôi bộ hỏa bộ loại hình tổ chức đối với nhân thủ nhu cầu còn rất lớn phi cầm yêu tộc tự nhiên không thể đơn giản liền đề đó phù quang cũng là thông k h á i lập tức an bài bạch t r ạ c tới đồng thời nhìn thấy yêu tộc đại quân rút lui thủy bộ cũng là tiếp tục mở rộng ảnh hưởng phạm vi chỉ bất quá một ngày này lại là xuất hiện một điểm nhỏ phiền phức tại hoài thủy bên trong quân quân sóng lớn phía dưới một tòa thủy phủ l ặ n g lặng đứng ở trong sông thủy bộ long tộc tới đây t h i triển long uy muốn phải đem trong sông sinh linh thu vào thủy bộ bên trong kết quả từ trong đó lại bay ra một đạo hầu tự thân ảnh nay khi mũi kẹt lôi c á i chán đầu bạc thân xanh h ỏ a nhãn kim tây đơn thuần hình tượng có vài phần hung thần nhưng so với hình tượng thủ đoạn của nó bén nhọn hơn long tộc vốn là thiên nước có thể tại con khỉ này trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới may mà này khỉ cũng là biết được thiên đình uy danh ở bên ngoài đối với tới cửa long tộc chỉ là một phen giao hấn liền đem bọn hắn đuổi đi long tộc rời đi về sau đem nơi đây sự t ì n h sự thật hồi báo đi lên lục nhi đến thanh long cùng ngao quảng mời tới đây t ò a c h ấ n nghe được chuyện này là khe giật mình khỉ nước lục nhi nhớ mày sau đó hai bên lỗ hai ánh sáng xanh sáng lên lập tức nghe trời t r ậ ợ t điện quả nhiên như long tộc hồi báo nay khỉ hoàn toàn chính xác rất thần dị thậm chí lục nhĩ cùng với cũng không từng thấy từng tới một mặt càng là không tên sinh ra một phen tranh n h a u tâm cái này lục nhĩ sinh lòng cổ gái cần biết đi theo phủ quang bên mình nhiều năm hắn lấy được thân truyền ngày nay đã là đại la kim tiên trung kỳ vì sao lại có hậu tử để hắn như vậy không nghĩ ra liền đi nhìn xem c h ư một trăm hai mươi sáu vô c h i kỷ ngươi có thể nguyện gia nhập thiên đình c h ư một trăm hai mươi sáu vô c h i kỷ ngươi có thể nguyện gia nhập thiên đình đại nhân phía trước chính là cái kia yêu thủy phủ lục nhĩ tại một vị long tộc dẫn dắt phía dưới xa xa nhìn về phía h o i thủy bên trong thủy phủ trong con n g ư ơ i của hắn lấp lóe qua bọc loáng gần như đồng thời trong thủy phủ một cái hầu yêu chính ngồi xếp bằng tu luyện n g ẫ nhiên như có cảm ứng n g ầ n đầu ánh mắt nhìn về phía lục nhĩ vị trí cái này hầu yêu tâm thần khé động nhưng lại không nghĩ tới gì đó tin tức hữu dụng này hầu yêu đương nhiên đó là hôn thế tứ hầu một trong xích khảo mã hầu vô c h i kỷ xích khảo mã hầu h i ể u âm dương biết nhân sự thiện gia bảo tránh chết sinh trưởng cùng lục nhĩ có một chút chỗ tương tự tự nhiên là bởi vì hôn thế tứ hầu chính là chiến tri thần mã hỗn đội ma viên bản nguyên biến thành trừ lục nhĩ hầu x í c khảo mã hầu còn có thông bối viên hậu linh minh thạch hậu bởi vì bản nguyên là một vì lẽ đó chúng lẫn nhau liền sinh ra muốn phải một trận sinh tử đem đối phương đánh giết sau thôn vệ ý niệm ngày nay cảm ứng được lục nhi đến đây vô c h i kỳ liền t ừ trong t h ủ y phụ đi ra cảm giác được loại kia t ừ trong huyết mạch mà ra ý niệm hai cái hầu tử không có mảy may nói n h ả m ý tứ ra tay liền muốn đánh vô c h i kỳ sử dụng một thanh phân thủy xin thép lục nhị sử dụng một cái ngôi sao thần côn hai khỉ trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh ken phân thủy xin thép ngôi sao thần côn ba chạm uy lực khủng bố quấn ngược mà ra đem hoài thủy n h ấ t lên tầng tầng thủy chiều cách đó không xa long tộc đang q u a n chiến chỉ là nhìn thấy hai đạo ánh sáng lấp lánh xe lẫn va chạm bọn hắn đều kinh hãi bọn hắn có thể trở thành thủy bộ thành viên tại long tộc ở trong cũng coi là tinh nhuệ n có thể so với hai khỉ không cách nào so sánh được tại bọn hắn cảm t h á n sau khi lục nhị cùng vô c h i k ỳ từ trong nước đánh tới trên trời may m à yêu tộc đại quân đã lùi lại bằng không nhìn thấy xuất hiện như vậy tình huống tuyệt đối sẽ chặn ngang một chân mắt thấy hai khỉ chiến đến kịch liệt long tộc lần nữa đem tình huống cho hồi báo đi lên bởi bị phương đông thế cục hòa hoãn thanh long tiến về trước phương tây chủ trì đại cục nơi này cao nhất người phụ trách chính là lục nhĩ vì lẽ đó đi lên hồi báo chính là thẳng tới phù quang biết được có một cái hầu yêu có thể cùng lục nhĩ chiến đến bất phân cao thấp phù quang cũng là tâm thần khẽ động hắn vừa bầm tính lập tức liền biết được vô c h i kỳ lai lịch nếu là lúc trước phù quang có lẽ sẽ nhường lục nhĩ đem vô c h i kỳ đánh giết thối vệ bởi vì đây là giữa bọn hắn số mệnh nhưng bây giờ lại khác phù quang trên tay có tam nguyên quy nhất trận nếu là đem hôn thê tứ hầu đều thu nạp để bọn hắn dùng cái này trận làm cơ sở thi triển nó hiệu quả coi như không bằng tam thanh nghĩ đến cũng không biết kém hơn quá ít cái này thế nhưng là có thể so sánh thánh nhân cấp bậc chiến lược thế là phu quan t ầ m mắt cách không rơi vào hoài thủy phía trên nhìn thấy hai thân ảnh còn tại va chạm không nớt tâm niệm vừa động hai đồ lạc thư xuất hiện trên tay giơ tay lên x ẹ o hai đồ lạc thư hóa thành ánh sáng xanh rơi vào hoài thủy bên trên ông trước một khắc còn tại nhanh chóng lấp lóe lục nhị cùng vô c h i kỳ chỉ cảm thấy tựa như rơi vào trong vũ bùn thân hình bị gắt gao hạn chế đây là có chuyện gì vô tri kỳ trong lòng hoảng hốt h ắ ngay dù có t、so、sau đó một đầu kim long từ thiên ngoại mà đến rơi xuống vô c h i kỷ trước mặt kim long người chạo vang trói mắt giống như không gì không phá bớt rồng trụt hướng vô tri kỷ vô c h i kỷ chỉ cảm thấy bớt rồng tại trong mắt phóng to một luồng đủ để uy hiếp được hắn sinh tử lực lượng kinh khủng xé trời mà tới vô c h i kỷ dù phẫn nộ b ắ c thịt cả người phốn trương muốn phản kháng đáng tiếc chưa đủ sức mệnh ta thôi rồi đ ấ y lòng thầm than một tiếng chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống nhưng mà kim long rơi xuống về sau cũng không trực tiếp đem hắn cho diệt s á t mà là chế trụ hắn liền hướng thiên đình bay phút cuối cùng kim long vẫn không q u ê n q u a y đầu lại nhìn một chút lục nhĩ lục nhĩ m ừ n g n g ơ nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng hắn lập tức liền cưới mây bay đuổi theo kim long một đạo trở về thiên đình vô tri kỷ chờ đợi trong chốc lát về sau trong dự đoán tử vong cũng không g á n lâm hắn lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía kim long từ kim rồng tỏa ra khí tức khủng bố đến xem muốn phải diệt s á t chính mình chỉ cần dùng sức một nắm hiện tại xem ra kim long thật không có ý này có thể nó đến t ộ t cùng muốn làm gì trong lòng n g h i hoặc lục nhĩ ngay tại bên cạnh vô c h i kỷ nhưng lại chưa hỏi thăm hắn cho dù là bị kim long bắt lấy hắn đối với lục n h ĩ c á i chủng loại kia không tên địch ý vẫn như cũ rất mãnh liệt không bao lâu bọn hắn chính là xuyên qua đông thiên môn tiến vào thiên đ ỉ n h đi tới điện thái dương phía trước kim long đem vô c h i kỷ bông xuống hóa thành một cái long đầu kìm trượng bay về phía phủ quang vô tri kỷ không có phản ứng lục nhĩ liền đã hướng phủ quang hành lễ lục nhĩ Bái i k ừng phu quang gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía vô c h i kỳ vô c h i kỳ nghe được lục nhĩ mở miệng lập tức liền biết người trước mắt thân phận thiên đỉnh c h i chủ phu quang đương nhiên biết thì biết hắn vẫn như cũng ạ o nghễ mà đứng nếu là thua với lục nhĩ hắn không lời nào để nói bởi vì đó là bọn họ số mệnh chiến đấu kẻ thắng làm vua nhưng bại bởi phu quang hắn rất là k h ô n g phục cho dù cuối cùng chết trong tay phu quang hắn cũng không biết nhận sợ phu quang thấy thế chỉ có thể nói không hổ là hỗn độn ma viên loại liền cái này nước tiểu tính khó trách trước đây cùng bản cổ cũng dám cứng rắn bất quá cũng chính bởi vì dạng này hắn đối với vô c h i k ỳ ngược lại càng t ư ơ n g thức có can đảm chống lại một điểm này không cần nói là tại lục nhĩ vô c h i k ỳ vẫn là tôn ngộ không viên hồng trên thân đều hiện ra không bỏ sót vô c h i k ỳ ngươi thật tốt phù quang mở miệng lời nói lại làm cho vô c h i k ỳ nghe mộng ta cùng ngươi người đại chiến ngươi lại nói ta thật tốt vô c h i k ỳ nhìn về phía phù quang hoài nghi hắn là đang dếu cận chính mình có thể chờ hắn đối đầu phù quang cái kia ánh mắt tán thưởng hắn mới vững tin phù quang đồng thời không có trò đùa cái này phu quang gặp hắn m ộ t b ư ớ c nói tiếp đến ngươi cùng lục nhĩ đều là hỗn độn ma viên bản nguyên biến thành nói là huynh đệ cũng không đủ cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống phu quang lời nói tựa như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng lục nhĩ cùng vô c h i kỷ trong lòng hoàn toàn chính xác dựa theo bản nguyên quan hệ bên trên nhìn bọn hắn xác thực chính là anh em ruột nhưng chỉ cần ngươi gia nhập thiên đình trở thành ta giới trướng ta liền có biện pháp có thể để các ngươi bản nguyên trao đổi không cần thủ tục tương tản vô tri kỷ ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thiên đình phu quang cũng không có và ngờ trực tiếp cho thấy chính mình mời chào ý vô c h i kỳ nghe vậy nhìn xem phù quang sau đó nhìn một chút lục nhĩ k h i thực đối với gì đó thủ tục tương t à n vô c h i kỳ không có bao nhiêu cảm giác đây là tới từ hỗn độn ma viên bản nguyên ảnh hưởng đó chính là chiến thiên chiến địa chiến thương sinh phát động không á g c đến ngay cả mình đều chiến thế nhưng là hắn cũng rõ ràng lục nhĩ nếu là phù quang dưới tay phù quang tự nhiên sẽ không để cho hắn v ỡ lạc l i ê n chỉ có thể là chính mình bên trong thân thể của mình có tranh chết sinh trưởng bản năng cái này lại để cho mình trong lòng sinh ra xung đột vô tri kỳ rơi vào suy nghĩ phù quang cũng không thúc thậm chí phất tay nhường lục nhĩ đi xuống lưu cho vô c h i kỷ suy nghĩ không gian lục nhĩ hiểu ý chậm rãi rời khỏi điện thái dương thật lâu vô c h i kỷ cuối cùng n g ầ n đầu tựa như trước đây lục nhĩ vì cầu đạo có thể đủ loại nếm thử vô c h i kỷ cũng hy vọng chính mình tại đạo đ ồ có thể tiến thêm một bước hiện tại rơi vào tay phù quang hắn chỉ có một lựa chọn、Bình. vô c h i kỷ rất sảng khoái quỳ một chân trên đất vô c h i kỷ bái kiến chủ thượng thay thế phù quang mỉm cười gật đầu chương một trăm hai mươi bảy lao tử phá cục tốt phù quang thấy vô c h i kỷ quy hàng trong lòng cũng có chút cao hứng đã ngươi gia nhập thiên đ ỉ n h ta liền ban cho người cơ duyên ông phù quang đầu ngón tay loại sáng bắn ra một đạo ánh sáng xanh ánh sáng xanh nhanh chóng vô c h i kỷ chỉ cảm thấy hoa mắt ánh sáng xanh cũng đã rơi vào vô c h i kỷ trên trán vô c h i kỷ dù kinh ngạc nhưng lại không sợ chút nào lấy phù quang thực lực muốn phải giết hắn thực tế quá đơn giản coi như muốn tránh cũng trốn không rơi ông ánh sáng xanh rơi vào trong cơ thể hắn lập tức hóa thành một loại công pháp cựu truyền nguyên công vô tri kỷ xem hết cựu truyền nguyên công nói rõ trong lòng không khỏi kinh hãi ban cổ đại thần tu luyện công pháp luyện thể hắn có tài đức gì có thể tiếp xúc đến loại này đẳng cấp công pháp gặp hắn trần trờ phù quang cũng là không tỉ hiểm pháp này cùng các ngươi có duyên vận ngươi thật tốt tu luyện là được vô c h i kỳ ngay vậy lập tức hiểu được phù quang cũng đem k i ể u chuyển n g u y ê n công truyền thụ cho lục nhĩ khó trách lục nhĩ có thể ở trong nước cùng hắn đánh đến tương xứng xác thực có mấy phần chỗ độc đáo chính mình vừa mới gia nhập thiên đình phù quang dễ dàng như thế đem pháp này truyền thụ cho hắn đây là cỡ nào tín nhiệm vô tri kỳ lúc này lại là hành lệ bài đến cảm ơn chủ thượng phù quang khoác k h o tay thờ ơ nói đến một chút việc nhỏ không cần lo lắng đến mức ngươi sau này ngươi tiếp tay lục nhĩ tại thủy bộ nhiệm vụ tiếp tục phụ trợ thủy bộ tại hồng h o a n g thiên địa hành động đi đã vô c h i k ỳ thiện thủy chiến vậy liền phát huy hắn sở trường phải vô c h i k ỳ lĩnh mệnh không chỉ không có cái gì biến hóa lớn đồng thời lấy được công pháp và chức quan cái này một đợt hắn kiếm lời tê dại vô c h i k ỳ lúc này rời khỏi điện thái dương với lúc lục nhĩ còn ở bên ngoài chờ đợi lúc này liền mời vô tri kỷ tiến về trước cung điện của mình như phủ quang từng nói như nghiêm ngặt tính toán ra bọn hắn tương đương với h u n h đệ trước kia không biết thì thôi hiện tại đã có phủ quang ở giữa điều hòa bọn hắn đương nhiên phải thân cận nhiều hơn vô c h i kỳ cũng không có cự tuyển không bao lâu lục nhĩ cùng vô c h i kỳ hoàn thành giao tiếp vô c h i kỳ đi viện trợ thủy bộ tại phương đông phát triển lớn mạnh thanh long cùng ngao quảng biết được việc này về sau đặc biệt nhường long tộc chào hỏi vô c h i kỳ thậm chí có ý để hắn trở thành thủy bộ phó chủ sự vô c h i kỳ cảm ứng được thanh long cùng ngao quảng thiện ý nhưng hắn tinh thông chiến đấu không tốt quản lý chỉ có thể là viện chuyển cự tuyển đề nghị thanh long không có cơ cầu nhưng cũng làm cho người đưa tới không ít đô tốt vô tri kỳ nghĩ từ chối tặng lễ long tộc lại mảy may không cho cơ hội trực tiếp nhét mạnh vào trong tay vô c h i k ỳ thấy thế cũng chỉ có thể nhận lấy có quyền lực có công pháp có tài nguyên về sau ta liền đóng đinh tại thiên đ ỉ n h vô c h i k ỳ đáy lòng âm thầm lập xuống lời thề một bên khác phù quang lại tiếp thu khâm nguyên thương dương tất phương trở phi cầm yêu tộc nhìn một chút thủy bộ đã cơ bản ổn định các phương tình huống phù quang bắt đầu muốn tổ kiến lôi bộ không có cách nào nguyên bản còn muốn một chút xử đến có thể tiếp dẫn chuẩn đ ầ hồng nông tử khí tới tay trực tiếp ngừng lang tiêu trộm trời kế hoạch trước giờ thực hiện không cần lại như lúc trước như vậy cẩn thận ông thiên đình khí vận bay vụt một đoạn dẫn tới hồng hoang cường giả ghém ắ t núi cô lôn lao tử sau khi trở về quả nhiên sinh lòng h i ể m khích nữ hoa tạo người thành thánh hồng quân đủ loại duy trì đủ loại hỗ trợ chính mình cảm ứng được chứng đạo cơ duyên ứng tại nhân tộc trên thần có thể thành bởi vì muốn đi duy trì hồng quân đối kháng địa đạo mà bỏ lỡ dựa vào cái gì đ á y lòng chính khôi phục đông nhiên cảm ứng được thiên đình khí vận bay vụt lao tử nét mặt giàn mua càng thêm khó coi thiên đình lớn mạnh chính là lăng tiêu lớn mạnh như vậy suy nghĩ của hắn muốn chứng đạo thành thánh liền càng thêm khó càng thêm khó chơ một chút lao tử chính tức giận ở giữa tâm thần đỗng nhiên dừng lại đúng vậy à đã nhân tộc chính là nữ ba t ạ o hóa chỉ cần từ nữ ba tự mình ra mặt hạ lệnh chính mình liền có thể truyền đạo nói một nghìn đạo mười ngàn nữ ba là thánh mẫu của nhân tộc lang tiêu khổng tuyên k i m bằng dĩ nhiên có thủ hộ tình nghĩa nhưng cầm gì đó cùng nữ ba so sánh càng đừng đề cập ngăn cản chính mình truyền đạo đến mức nhường nữ ba đáp ứng hỗ trợ lao tử đáy mắt lóe qua bóng loáng chuẩn bị tiến về trước nữ ba thiên chức đi trước một chuyến tử tiêu cung chỉ cần mình mời đến hồng quân mệnh lệnh nữ ba quả quyết không dám định lại quyết định lao tử lập tức hành động làm hắn đi tới tử tiêu cung bên ngoài hạo thiên giao chỉ đã ở chờ đợi hạo thiên sư đ ệ giao chỉ sư muội ta có chuyện quan trọng lao tử sư minh không cần nhiều lời lao gia đã đã sớm chuẩn bị lao tử vừa muốn nói rõ ý đồ đến hạo thiên cũng đã có động tác giơ bàn tay lên ông chỉ thấy trong lòng bàn tay thần quang lấp lánh sau đó hóa thành một đạo thần lục thần lục huyền diệu trong đó còn ẩn chứa hồng quân khí tức lao gia có lời sư minh nếu có cần có thể tùy cơ ứng biến hạo thiên tiếng nói vừa ra đem trong lòng bàn tay thần lục nhẹ nhàng đưa tới thần lục liền dài rằng giặc tung bay hướng lao con Lao tại ử đưa tay hạo thiên giao chỉ tiễn đưa bằng ánh mắt phía dưới lão tử rời đi tử tiêu cùng nhưng cũng không có trở về hưởng hoang tiên địa mà là bay hướng nữ hoa thiên rất nhanh trong hỗn độn liền có một phương thiên địa xuất hiện tại lão tử trước mắt đương nhiên đó là nữ hoa đạo tràng nữ hoa thiên lão tử xuyên qua hỗn độn đi tới nữ hoa thiên bên ngoài chỉ là làm hắn tiếp xúc đến nữ ba thiên lúc càng là bị một đạo cầm chế ngăn lại cái này hắn không khỏi ngẩng ngơ nữ ba tại chính mình đạo tràng bên ngoài bày ra cầm chế có ý tứ gì hẳn là đối s ư tôn đưa nàng hạn chế tại nữ ba thiên bên trong có bất mãn suy nghĩ một chút lão tử đắn đo bất định vẫn làm ở miệng chuyển tâm đến nữ ba sư muội sư minh đến đây b ã i phòng lão tử thanh â m bình tĩnh chuyển vào nữ ba thiên nữ ba thiên bên trong một chỗ hồ nước kỳ thực tại lão tử tiếp xúc đến nữ ba thiên bên ngoài cầm chế thời điểm nữ ba liền đã có cảm ứng chính như lão tử suy nghĩ nữ hoa đối với hồng quân an b à i có chút bất mãn nàng chân trước v ừ a t ạ o hóa ra nhân tộc hồng quân liền đem nàng triệu hồi t ử tiêu cùng nếu là có việc lớn cũng không có gì kết quả lại gì đó thí sự cũng không có về sau càng làm cho nàng đơn giản trở về không được hồng hoang tiến địa, m ca ca của mình phục h y tân sinh nhân tộc nàng đều có chút để ý hết lần này tới lần khác hạn chế chính mình chính là hồng quân lại không đề cập tới lẫn nhau sư đổ thân phận b ẹ n b ẹ n là hồng quân vì nàng n h u tính ba tòa đại sen đổi lấy đến kiểu thiên tức n ư ỡ n g nữ h a đều không tốt làm trái hồng quân bố trí cấm chế càng nhiều vẫn là hờ rỗi ngươi không cho ta ra ngoài ta không đi ra ngươi cũng đừng quấy dậy ta chỉ là hiện tại lão tử đã đi tới bên ngoài nàng cũng không khả năng thật không thấy thử đ ấ y lòng khó chịu hừ nhẹ một tiếng về sau tay trắng dưng ơ nhẹ ông nguyên bản vô hình c ầ m chế một phen vận sóng sau đó từ từ mở ra lão tử thấy thế bay vào nữ o a thiên bên trong khoảng khắc lão tử nhìn thấy tại hồ nước khoan thai cho cá ăn nữ o a lão tử cũng là lão tiền h su tự nhiên nhìn ra được nữ o a thời khắc này t r í khí không lấy cái này khiến nguyên bản định trực tiếp dùng thần lục hắm cải biến nguyên kế hoạch cho dù muốn dùng thần lục cũng không thể lập tức sử dụng b ằ n g không nữ hoa coi như sẽ không tự tuyển một phần bạn chấp hành lúc cố ý đổ nước cái kia cũng không đánh nổi dù quan đến chính mình chứng đạo việc lớn hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất sư muội ngược lại là thật hăng hái suy nghĩ ở giữa lao tử rơi xuống nữ hoa bên người ừ m không biết lao tử sư minh đến ta nữ hoa thiên có chuyện gì nữ hoa không muốn cùng hắn đánh lời nói sắp bén dứt khoát mở miệng liền đ i ể m phá chương một trăm hai mươi tám đổ thêm dầu vào lửa cùng tính toán chương một trăm hai mươi tám đổ thêm dầu vào lửa cùng tính toán ừng không biết lao tử sư minh đến ta nữ hoa thiên có chuyện gì nữ hoa đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nhường lao tử nghe ra trong lời nói của nàng thật có bất mãn lao tử c h ư ớ c mắt lập tức liền trong lòng đột nhiên có kế sách lần này đến đây đúng là có một chút sự tình muốn cùng nữ hoa sư mội thương nghị nghĩ đến sư mội cũng biết lần trước ta từng đi qua nhân tộc thấy cái kia nhân tộc có chút yếu đuối cho nên sinh ra truyền đạo ý chỉ là cái kia khổng tên kim bằng có nhiều cản trở không nói còn đặc biệt đưa tới lăng tiêu ngăn cản tại ta hôm nay chuyên tới để hỏi thăm sư mội cái này khổng tên kim bằng thế nhưng là dâng tặng sư mội chỉ lệnh thủ h ộ nhân tộc lao tử cũng không có vòng o lấy nữ hoa ngày nay thánh nhân tu v i muốn phải biết được nơi này kỹ càng chỉ cần thêm chút bấm đốt ngón tay là được dư thừa che giấu sẽ chỉ là vẽ rắn t h ê m chân nhưng lời hắn nói lại có ý tứ hắn hỏi nữ hoa khổng tiên kim bằng thế nhưng là dâng tặng nữ hoa chỉ lệnh thủ hộ n h â n tộc mặt ngoài là hỏi kỳ thực là đổ thêm dầu vào lửa nữ hoa đương thời trực tiếp liền bị hồng quân gọi đi đội vàng như thế phía dưới nơi nào có công phu sắp xếp người thủ hộ n h â n tộc mà lại liền xem như muốn thủ hộ n h â n tộc nữ h a không cho ca ca phục đi đến ngược lại làm cho lăng tiêu dưới trướng khổng tiên kim bằng đến nữ hoa tự nhiên cũng nghe được ra lão tử lời nói bên trong đổ thêm dầu vào lựa ý đôi mắt đẹp nhìn c h ẳ m g chắn lão tử là nữ hoa đúng là buồn bực hồng quân hạn chế chính mình xuất hành có thể lão tử lời nói này đến cũng rất có đ ạ o lý chính mình tốn hao rất nhiều công phu mới từ lăng tiêu trên tay đổi lấy đến i ể u thiên tức ngưỡng thành công tạo hóa nhân tộc kết quả chính mình chân trước rời đi lăng tiêu chân sau liền phái khổng tuyên kim bằng đến đây thủ hộ nhân tộc đây rõ ràng chính là đang có ý đồ với nhân tộc ta tốn sức lốp bốt đem sự tình làm tốt ngươi dẹp xong tiền của ta về sau còn muốn đem ta thành quả cung cấp đi ta có thể nhịp dù là biết rõ lao tử là tại đổ thêm dầu vào lửa nàng cũng s á c thực nhịn không được sinh khí đương nhiên nàng đồng thời không có lập tức hành động lang tiêu không phải là người tốt cha của hắn chính là chim tốt gì đó thấy nhân tộc yếu đối sinh lòng truyền đạo ý cái kia đương thời nàng bị hồng quân gọi chạy lao tử ngay tại bên cạnh vì cái gì không trực tiếp liền lưu lại nói toạc đại thiên đơn giản là lao tử nhìn thấy nhân tộc trên người tiềm lực về sau muốn phải lẫn vào một chân nhân tộc khí vận vi mạnh có thể tổng cộng chính là nhiều như vậy lang tiêu lẫn vào lao tử cũng nghĩ lẫn vào chính mình sao không nữ hoa nhìn về phía lao tử trong ánh mắt ánh sáng n h ư ờ n g lao tử trong lòng hơi hồi hộp một chút đừng nhìn nữ hoa xưa nay rất ít tính toán người khác khả năng đạt tới nàng cảnh giới này thật muốn tính toán người khác cũng không phải việc khó lao tử sư minh ta tuy là nhân tộc thánh mẫu nhưng lại bị sư tôn hạn chế không thể nhẹ ra nữ hoa thiên nữ hoa lời này hoàn toàn chính là tại l ử a gạt lao tử không sai hồng quân là nghiêm lệnh nàng không thể nhẹ ra nhưng cái kia lý do nghe liền bị kéo gì đó hồng hoang thiên địa không thích hợp xuất hiện thánh nhân cấp bậc c h i l ư c cái kia lúc trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm ngươi như thế nào không ngăn cản hậu thụ tạo hóa lục đạo luân hồi lúc Các ngươi k h ông phải là kéo đến thần r o n g ô n độn Chính là nhìn ra những thứ này, nữ hoa mới có thể tức giận như Hiện nhiên dùng này nhiên, nghe nói như thế, mặt già bên trên quấn bách chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền làm ra phản ứng. Ông, điểm mở làm. mới mặt làm là là lời lão lão loay già có tức bách thứ hoa thể thế, h ra trợt tại, tự tại tử. tử rất vậy. Quả lục nơi tay sư muội việc này can hệ trọng đại ta đã cầu được sư tôn cho phép l ã o tử dẫn động thần lục bên trong k h í tức nữ hoa trước đây chính là dùng thần lục đi yêu cầu công đ ứ c kim liên cùng nghiệp hỏa h ư n g l i ê n đối với cái này thần lục tự nhiên không xa lạ gì trong lòng mỉm cười một cái nhưng vẫn là nói t i đến sư minh đ ã sư tôn cho phép ta đương nhiên là cần phải phối hợp sư minh có thể ta rời đi nhân tộc có một đoạn thời gian nếu là nhân tộc đối ta lòng tính sợ đã biến mất cái kia nữ hoa điểm đến là rừng l a o tử lại nghe ra tới nữ hoa lời ngầm rất đơn giản ngươi đổ thêm dầu vào lửa đi ta cũng quả thật bị ngươi nói sự tình kích thích đến nhưng muốn truyền đạo chia l ạ i nhân tộc khí v ậ n vậy thì phải thêm tiền bằng không đừng trách ta xuất công không xuất lực l a o tử rõ ràng có thể du quan chính mình chứng đạo hắn có thể tự về sao thơi chút trầm âm lão tử trong tay chính là lật một cái một cán lá cờ nhỏ cùng một cái tịnh bình n ơ i tay nữ hoa sư muội cái này ly địa diễn quang kỳ cùng tinh xương tịnh bình không tệ hy vọng sư muội ưa thích dứt lời tay cầm cái đẩy lá cờ nhỏ cùng tịnh bình liền bay về phía nữ hoa nữ hoa không khỏi liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lão tử thầm nghĩ ban đầu ở phân bảo nhai quả nhiên không ít mỏ một màn này tay chính là hai cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chỉ là cùng chia lãi nhân tộc khí vẫn so sánh rõ ràng vẫn là không bằng nữ h a không có lập tức đón lấy hai cái linh bảo mà là nghĩ một hồi sau nói đến sư minh ta dùng u y ệ n ý nhường sư m i n h tại nhân tộc truyền đạo nhưng nhân tộc nếu có cùng việc lớn làm tìm được ta chi đồng ý mới có thể vâng không nữ hoa không n ố c lang tiêu đối nhân tộc xem trọng lao tử đối nhân tộc xem trọng cái này đều chứng minh nhân tộc tiềm lực nếu là bởi vì cái này hai cái linh bảo liền đem nhân tộc quyền chủ đạo thả ra đó mới là thật không có đầu não vì lẽ đó nữ hoa trước nói định sau không loạn lao tử nghe vậy đáy mắt lóe qua suy tư hoàn toàn chính xác từ hiện tại tình thế đến xem nhân tộc tương lai tất nhiên bất phạm lao tử nguyên nghĩ đến chấp trưởng nhân tộc đạo thống sau này nhân tộc có cái đại sự gì nhỏ t ì n h đều cần chính mình đồng ý nhưng bây giờ nữ hoa cũng chú ý tới điểm ấy suy nghĩ của hắn yếu quyết đoạn nhân tộc ý nghĩ một cách tự nhiên liền phá diệt chỉ là hắn nếu là cự tuyệt nữ hoa sẽ đồng ý để hắn truyền đạo không biết sau khi tự định giá lao tử vẫn là cẩn thận gật đầu l i ê n theo sư mội lời nói thế nhưng lao tử đáp ứng đồng thời lại vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa sư mội khổng t i ê n kim bằng tay lăng tiêu sai sự ý muốn nhúng tràng nhân tộc việc này đoạn không thể khinh xuất tha thứ sư mội dự định xử trí như thế nào lao tử ánh mắt nhìn về phía nữ h a nếu là chỉ có hai người bọn họ tuy nói trên danh nghĩa cần nghe nữ hoa nhưng sau lưng lão tử có hồng quân thật đến lúc cần thiết hoàn toàn có thể chuyển ra hồng quân tới dọa nữ hoa ngược lại là khổng tuyên kim bằng bọn hắn nghỉ vào trước đây thủ hộ nhân tộc cân tình như như cũng dính bảo lão tử nên như thế nào ứng đối vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là trước giờ đem khổng tuyên kim bằng đá ra cái này nữ hoa trần trờ lẽ ra lăng tiêu nhớ thương nhân tộc nàng s á t thực hẳn là đem khổng tuyên kim bằng đá văng ra có thể hiện tại nàng lại có hai cái lo lắng vừa đến khổng tuyên kim bằng đối nhân tộc có lại ân chính mình c ư ơ n g ép đem bọn hắn đá ra lời nói nhân tộc sẽ có hay không có bất mãn đồng d ạ n g khổng tuyên kim bằng chính là lăng tiêu đệ tử lăng tiêu sẽ có hay không có bất mãn kinh lịch qua trước đây đủ loại nữ hoa biết rõ lăng tiêu không phải là kẻ vớ vẩn nàng không nghĩ thật cùng lăng tiêu đòn k i ư n g lên thứ hai lão tử đáp ứng sảng khoái như vậy khẳng định cũng có tiểu tâm tư nếu là thêm ra lăng tiêu xem như ngăn được chính mình đối nhân tộc trưởng không càng ổn định không cần nói phương nào muốn làm gì đều cần tranh thủ đồng ý của mình nhìn như vậy đến vẫn là giữ lại lăng tiêu ảnh hưởng cho thỏa đáng sư minh nhân tộc trọng tình không tiên kim bằng thủ hộ ân khá lớn ta chỉ có thể thử một chút nếu bọn họ không đồng ý ta cũng không dễ chịu tại quá nghiêm khắc nữ hoa trong giọng nói lộ ra không xác định lao tử nhưng cũng có thể nghe ra được trong đó có tính toán mặc dù vẫn như cũ không muốn nhưng cũng không có cách nào đã như thế cái kia sư muội liền thử một chút lao tử không có kiên trì nữ hoa lúc này mới đem ly địa d i ễ m quang kỳ cùng tinh x ư ơ n g t ị n h bình nhận lấy đơn giản chuẩn bị một chút bọn hắn chính là rời đi nữ hoa tiên tiến về trước hồng hoàng phương nam tiên n i ệ chương một trăm hai mươi chín tam phương tể tụ chương một trăm hai mươi chín tam phương tể tụ phong đô thành lăng tiêu tiếp vào t h ư n g bẩm trấn nguyên tử cùng hồng vân đến đây b á i phòng bọn hắn đây là lăng tiêu hơi trần trờ một chút sắc phong minh hà trở thành tu la đạo chủ nhìn xem đơn giản k ỳ thực đủ loại liên lụy cực lớn vì để tránh cho sau này xảy ra chuyện gì lăng tiêu tất nhiên là muốn đem sự t ì n h an bài thỏa đáng cho nên một mực lưu tại bên trong lục đạo luân hồi cái này cũng làm cho hắn tạm thời vô pháp bước ra đi tìm trấn nguyên tử cùng hồng vân hai cái dự định châu ách người làm công không nghĩ tới bọn hắn thế mà chủ động tìm tới cửa n h ư n g cựu phượng đem người đưa vào đến về sau lăng tiêu liền tự mình lên đón đến mức hậu thổ cùng mười hai tổ vu bởi vì những thứ này chuyện quản lý bọn hắn xử lý thực tế là bó tay t o à n tập trực tiếp toàn bộ bức cho lang tiêu lang tiêu cũng biết bọn hắn nước tiểu tính cùng nó cứng rắn để ép bọn hắn lưu tại nơi này làm sự tỉnh khả năng náo ra cái khác yêu tiêu thần dứt khoát liền để bọn hắn đi chú ý yêu tộc tình huống khâm nguyên thương dương tất phương chờ phi cầm yêu tộc lâm trận làm phản đối với yêu tộc là một cái cực lớn đã kích n h ư n g mười hai tổ vu đi chào hỏi bọn họ từ trình độ nhất định thể hiện ra lang tiêu đối với các nàng coi trọng trấn nguyên tử cùng hồng vân đi tới lại điện lúc này cùng lang tiêu hắn lên ba người đi bảo đầu tiên là tán gấu một cái tình hình gần đây sau đó hồng vân vẫn cho trấn nguyên tử nháy mắt ra dấu trấn nguyên tử biết rõ hồng vân là không có ý tứ rốt cuộc trước đây bị tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn hắn chặn giết lúc lang tiêu thừa cơ yêu cầu hồng nông t ử khí lang tiêu cùng hắn nhiều ít vẫn là có chút chút khó chịu trấn nguyên tử cũng là người sảng khoái lúc này cho thấy bọn hắn mục đích của chuyến này chính là muốn biết bên trong lục đạo luân hội nhưng có thích hợp vị trí của bọn hắn lang tiêu nghe vậy ngờ ngơ không nghĩ tới thật là có đ ổ i tới cho mình gài bẫy người làm công tốt hay a đấy lòng dù thật cao hứng ở bề ngoài lại còn duy trì tỉnh táo hai vị đạo hữu lục đạo luân hồi chính là hồng hoang thiên địa nơi quan trọng liên lụy quá lớn các ngươi mặc dù tu vi cao thầm phẩm đức cũng rõ như ban ngày thế nhưng cho dù cũng sớm đã nghĩ kỹ đối ứng vị trí có thể lăng tiêu nhưng vẫn là muốn lộ ra thận trọng một điểm bằng không chấn nguyên tử cùng hồng vân như thế nào lại xem trọng c h â n quý chấn nguyên tử cùng hồng vân nghe được phía trước lời nói lúc lông mày chính là xếp chặt bình thường loại lời này đầu chính là muốn cự tuyệt c ấ n nguyên tử có tốt tâm tính cân bằng hồng vân thì là có chút cảm xúc trầm trùng hoài nghi lăng tiêu có phải hay không đối với hắn còn có một chút cảm xúc trấn nguyên tử nhìn ra được hồng vân khó chịu lo lắng hắn lại cùng lăng tiêu xung đột lúc này liền t i ế p t r a như vậy thì thôi a không phải là trấn nguyên tử cùng hồng vân mặc dù không ốc nhưng liền loại này đơn giản lôi kéo cũng không biết ta nói không dễ dàng ngươi nói ngươi muốn tránh lấy dạng này chúng ta mới có thể tiếp tục hướng phía sau đàm luận như thế nào một cái liền đem để tài tán g ố u chết hai vị đạo hữu ý của ta là việc này quan hệ trọng đại vẫn cần hậu thổ đến quyết định còn xin hai vị chờ đợi ở đây một lúc không có cách lăng tiêu chỉ có thể bày ra hậu thổ lăng tiêu tìm tới hậu thổ đem lác lư trấn nguyên tử cùng hồng vân nhiệm vụ giao cho nàng tới hậu thổ nghe xong an bài không khỏi nhìn về phía lăng tiêu không biết thế nào hậu thổ h ậ n ẩn, ẩn cảm giác lăng tiêu một bộ này thật giống rất là quen thuộc thật giống nàng đã từng cũng gặp phải lăng tiêu đối đầu hậu thổ ánh mắt của quái lập tức đoán được tâm tư của nàng trước đây lập x u ố n g bu tộc mười hai bộ lạc lăng tiêu dùng cũng không phải liền làm một bộ này lăng tiêu đang muốn nói cái gì đ n g nhiên biểu tình dừng lại hậu thổ bọn hắn liền giao cho ngươi nhân tộc bên kia có việc ta muốn đi qua nhìn xem lăng tiêu nói một tiếng về sau không đợi hậu thổ đáp lại liền biến thành đỏ vàng hướng phương nam thiên địa bay đi hậu thổ nguyên còn tưởng rằng lăng tiêu đây là giả bộ n ư ỡ n g ẩn nhưng tâm niệm vừa động về sau nàng lập tức liền thấy hai thân ảnh giáng lâm nhân tộc không nghĩ tới vì ứng đối nhân tộc lao tử thế mà đem nữ hoa mời đến không sai bọn hắn tại ứng đối chấn nguyên tử cùng hồng vân thời điểm nữ hoa cùng lao tử cũng là giáng lâm đến phương nam thiên địa. loại t i ê u tử khí đông lai chín vạn g i ả m thánh nhân dị tượng nhường khổng t u ê n kim bằng cùng nhân tộc thật xa liền chú ý tới khổng t u ê n cùng kim bằng đối mặt lập tức liền thôi động bí phát báo tin lăng tiêu khổng tuyên kim b nhân tộc hữu xào thị truy y địa thị toại nhân thị b á i kiến nữ hoa nương n ư ơ n g khổng tiên kim bằng chân trước t r u y ề n ra tin tức nữ hoa cùng lao tử liền đến nhân tộc chỉ là bọn hắn cung kính hành lễ sau khi trong miệng kêu gọi lại là nhường lao tử khỏe mắt m á h liệt rút lao tử mặc dù còn vì chứng đạo thành thánh có thể bản thân hắn cũng là hồng hoang thiên địa đứng đầu nhất c ẩ n giả g nhưng vô luận là khổng tiên kim bằng hoặc là nhân tộc vậy mà đều đem hắn coi là không có gì quả thực là quá vô lễ lao tử định phóng thích khí thế uy áp khổng tiên kim bằng cùng nhân tộc nhưng còn không đợi hắn làm động tác nữ o a lại là nhìn hắn một cái không có trực tiếp mở miệng trong ánh mắt ý tứ lại không nói cũng hiểu nhường lao tử n h ắ n lại hắn là nghĩ tại nhân tộc truyền đạo nếu là quá mức hùng h ổ do người nhân tộc há lại sẽ tán thành lao tử cũng là lao tiền h su đối đạo lý này tự nhiên tin tưởng vì lẽ đó cứ việc đấy lòng có chút khâm phục lao tử nhưng vẫn là nhìn xuống ở bề ngoài vẫn như cũng là bộ kia t i ê n phong đạo cốt nữ hoa đang muốn nói cái gì đông nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về phía hướng tây bắc động tác này tuy nhỏ bên cạnh lao tử lại thấy rõ ràng cũng tương tự quay đầu nhìn lại tại trong mắt của hai người một đạo đỏ vàng chính phá không h ò đến nó nhanh chóng s u thế thật giống như đánh vỡ không gian không bao lâu đạo này đỏ vàng dừng ở nhân tộc bộ lạc phía trên quay chung quanh ở bên ngoài tầng ánh sáng vàng tàn đi hiện hóa ra lăng tiêu thân hình nhìn thấy lăng tiêu chạy đến nữ hoa cùng lão tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng lão tử vẫn là không nhịn được chừng lăng tiêu một cái d ạ m như vậy thật giống như đang nói lúc này đây ta trực tiếp đem nữ hoa đi tìm đến ta nhìn ngươi còn ngăn trở thế nào ta nghĩ đến cái này lão tử dương dương tự bắt đầu một bộ ngạo kiểu bộ dạng kỳ thực không chỉ có là lão tử nữ h a nhìn lăng tiêu ánh mắt cũng là có tâm ý khác n a n g b ấ t vả tạo hóa ra n h â n tộc lăng tiêu lại là muốn phải hái quả đạo cái này cùng lăng tiêu muốn đài sen lúc thế nhưng là hoàn toàn khác biệt sắc mặt nhưng mà đối mặt nữ hoa cùng lão tử nhìn chăm chú lăng tiêu lại không để ý đối phó bọn hắn nếu là da mặt mỏng chỉ biết bị ăn đến nỗi ngay cả không còn s u ố t cả xương húng chi lăng tiêu cũng có lý do của mình nữ hoa tạo hóa n h â n tộc sau bị hồng quân lập tức tiêu đi hắn nhìn thấy nhân tộc cơ khổ p h ả i khổng tiền kim bằng đến đây thủ hộ nữ hoa còn muốn cảm ơn hắn mới đúng tóm lại bất kể như thế nào tam p ư ơ n g tệ tụ sau đó đương nhiên phải thật tốt tâm sự liên quan tới nhân tộc tương lai nữ hoa tâm thần k h ẽ động sơn hà xã tắc đồ hàng vũ giữa không trung phía trên lang tiêu đ ạ o hữu còn xin đi vào một lần nữ hoa nói một tiếng lúc này bay vào sơn hà xã tắc đồ lao tử chậm một bước nhưng cũng đi theo nữ hoa bay vào đi lang tiêu nhìn một chút sơn hà xã tắc đồ cho khổng t ư ớ n kim bằng dặn do một tiếng về sau liền cũng bay vào đến q u ậ n tranh bên trong khổng t ư ớ n kim bằng lập tức nhìn về phía sơn hà xã tắc đồ chỉ thấy trong đó tòa nào đó trên ngọn núi lang tiêu nữ hoa lao tử ba mặt mà ngồi nữ hoa p h t một cái tay thưa không tạo vật ba chén trà nóng rơi vào lẫn nhau trước mặt nữ hoa khẽ nhấp một cái lúc này mới lần nữa quay đầu hướng phía lang tiêu mở miệng chỉ là nữ hoa lời nói nhường lang tiêu biểu tình lúc này liền không dễ nhìn hắn giờ mới hiểu được nữ hoa vì cái gì đi lên liền để bọn hắn tiến vào sơn hà xã t á t đồ c h â n g một trăm ba mươi nữ hoa lang tiêu cho quá nhiều c h â n g một trăm ba mươi nữ hoa lang tiêu cho quá nhiều trên ngọn núi lang tiêu nữ hoa lao tử ba mặt vào chỗ lang tiêu nhân tộc chính là ta vất vả tạo hóa mà ra ngươi nhường khổng tiền kim bằng chen tay vào qua giới nữ hoa nhìn về phía lang tiêu có chút chất vân y tứ lăng tiêu nghe thấy lời ấy trong lòng hiểu rõ không trách nữ hoa đi lên liền để bọn hắn tiến vào sơn hạ xã tắc đồ lại mở miệng nữ hoa bị hồng quân gọi đi miễn cưỡng xem như sự t ì n h ra có nguyên nhân có thể lời này thật giống như nhân tộc chết sống cũng không trọng yếu thà rằng nhường nhân tộc đối mặt đủ loại nguy hiểm cũng không cho người khác tới bảo hộ lời này nếu là chuyển vào đến tất cả nhân tộc trong thai sợ rằng sẽ trực tiếp liền l ệ n h tất cả nhân tộc tâm đương nhiên lăng tiêu cũng nghe được ra tới nữ hoa đây là đối với mình bất mãn lúc này cùng nữ h a dây dưa vấn đề này thực tế không tính là cử chỉ sáng suốt mà lại lăng tiêu cũng đã nghe được nữ hoa cũng không thật muốn đem chính mình đá ra đi bằng không nói chuyện có thể sẽ càng trực tiếp một phen tư lượng hắn liền rõ ràng cái này cùng chính mình đối phó c h ấ n nguyên tử h ồ n g vân bọn hắn đem tình thế trước quyết đại sau đó lại để cho mình chủ động mắc câu đã như vậy chính mình liền nữ hoa đạo hữu việc này là là tội của ta không biết đạo hữu muốn phải như thế nào lăng tiêu quan g côn mở miệng đến một bộ ngươi nói ta nhận nhưng liền không thay đổi tư thế nữ hoa gặp hắn như vậy tuyệt mỹ vẻ mặt cũng là một b ộ t mực trước đây lăng tiêu chính là cầm cựu thiên tức n ư ỡ n g năm chính mình hiện tại rõ ràng là chính mình tạo hóa nhân tộc hắn thế mà còn d ạ n g này quả là chính là vô lại một bên lão tử thấy hai người có chút mũi như kim ở bề ngoài không có trực tiếp xem bảo kỳ thực đã trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa nữ hoa sư muội ngươi nhìn hắn lại đối n g ư ơ i như thế bất kính đoạn không thể khinh xuất tha thứ không bằng chúng ta trực tiếp đem nhân tộc mang đi có nữ hoa sơn hà xã tắc đ ồ tại lão tử ý nghĩ liền rất thẳng thắn chính mình ngăn chặn lăng tiêu nữ hoa trực tiếp đem nhân tộc cuốn đi thẳng thắn nói thật có như thế một nháy mắt nữ hoa muốn cùng ý biện pháp này bởi vì lăng tiêu thực tế làm cho người rất nổi nóng nhưng lý trí nói cho nàng không thể hành động theo cảm tính bằng không liền chúng lao tử xua hổ nuốt sói kế sách đ ấ y lòng bình phục khoảng khắc nữ hoa chủ động cùng lăng tiêu truyền âm nàng đổ cũng biết m ư ợ lực trực tiếp đem l á o tử truyền âm nội dung nói cho lăng tiêu lăng tiêu nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút hoàn toàn chính xác dựa theo l á o tử biện pháp đến có rất lớn khả năng cơ hội thành công vừa đến nhân tộc đối với nữ hoa rất thân cận nữ hoa tự mình mở miệng bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt thứ hai hậu thụ tại ứng phó c h ấ n nguyên tử cùng hầm vân đợi nàng nàn dặm xa xôi chạy tới nữ h a sớm đem người đều mang đi người đến tột cùng muốn phải như thế nào lăng tiêu biết do nữ h a nói với chính mình nhiều như vậy. không ngoài chính là vì tranh thủ càng lớn lợi ích dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi nữ hoa biết rõ hắn có thể xem hiểu ý nghĩ của mình lập tức cũng không có dấu giếm lang tiêu nghe xong hiểu rõ nữ hoa là nhìn ra hồng quân cùng l á o tử cường thế lo lắng cho mình tại nhân tộc quyền lực sẽ bị ra không dự định dẫn vào phe thứ ba lang tiêu kèm chút liền trực tiếp nói ngươi có thể tự tin một điểm không cần lo lắng bởi vì tất nhiên ra không bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được nữ hoa cũng không phải là trong tưởng tượng đơn thuần như vậy hẳn là mơ hồ cảm thấy được nhân đạo hơi chút chấm trước lang tiêu liền đưa ra một cái biện pháp giải quyết dạng này người sau khi rời khỏi đây nói với nhân tộc lăng tiêu đem an bài êm t hay nói mới đầu nữ hoa còn có một chút không để ý lắm rốt cuộc an bài như vậy chỉ có thể coi là không tệ muốn chân chính củng cố ở nhân tộc địa vị còn kém quá nhiều nhưng theo đến tiếp sau an bài vô nhân kết hợp cùng an bài phục h y nữ hoa đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng hiện tại nữ hoa cũng chỉ có một ý nghĩ lao tử sư minh thật xin lỗi lăng tiêu cho quá nhiều đương nhiên lăng tiêu cùng nữ hoa mặc dù âm thầm thông đồng ách hợp tác nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm lăng tiêu ngẫm lại móc ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo nữ hoa đạo hữu lúc trước là ta thao chi tội gấp còn xin đạo hữu thứ lỗi nữ hoa nhìn xem trước mặt thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo mặc dù cũng đã không tệ có thể cùng trước đây h ắ n hô chính mình ba tòa đài sen cái k i a tranh lệch cũng không phải một điểm nghĩ đến cái này nữ hoa không khỏi lại chừng lăng tiêu một cái chỉ là lăng tiêu lại trả lại nàng một cái một bộ ngươi không muốn liền trả ta tư thế bất đắc dĩ nữ hoa chỉ có nhận lấy tới dù sao cũng là quay đầu tiền không cần thị phí lao tử thấy nữ hoa còn lấy đáy lòng rất khó chịu chính mình mang theo hồng quân thần lục tiến về trước nữ hoa thiên còn móc một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo l ă n g tiêu lại chỉ cấp một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hắn thừa nhận hắn thật không cân bằng nữ hoa mới không quan tâm những chuyện đó nàng đã ở giữa điều giải tới liền xem như hồng quân cũng không thể nói n à n g gì đó lập tức ba người bắt đầu từ bên trong sơn hà xã tắc đồ đi ra khổng tiên kim bằng nhìn thấy l ă n g tiêu xuất hiện trong lòng có chút lo lắng cứ việc trước đây sơn hà xã tắc đồ duy trì mở ra bọn hắn có thể nhìn thấy trong đó tình huống nhưng ai biết nữ o a có hay không làm cái khác may mắn lăng tiêu sau khi ra ngoài cũng không có cái gì chỗ gì thường này mới khiến khổng tên kim bằng yên tâm hữu xào thị truy y địa thị toại nhân thị ta lần này đến đây là đặc biệt mời đến lão tử sư minh t r u y ề n các ngươi đ ạ o pháp nữ hoa ở bề ngoài giới thiệu x i n lão tử đến mục đích y thực âm thầm nhưng lại là một phen khác truyền âm nhân tộc tam tổ nghe được truyền âm biết rõ lăng tiêu cùng nữ hoa kế hoạch trong ánh mắt bóng loáng r ạ n g rỡ dựa theo lăng tiêu an bài bọn hắn muốn chủ động nói rõ nhận kim bằng truyền đạo ân Lão tử muốn đạo tử truyền tộc biết tổ muốn cũng nhân được, kể i cái hội, tại hội giám ế đến n song phương truyền nhân xuống hành, một tộc tộc tộc sát lúc chấp lão lão đạo đó đều đ từ r á phát n song phương sinh xung đột không cần h thiết. gì đột t đó Kể đó n h â n tộc có hai loại con đường tu luyện phương hướng cảm động mà sau đó lăng tiêu còn có thể an bài phục hy chân linh chuyển sinh vì n h â n tộc đến lúc đó từ phục hy t ỏ a i chấn tộc lão hội nữ hoa quyền lực cũng có thể được bảo đảm cái này không chỉ giải quyết nữ hoa lo lắng còn đem phục hy an bài thỏa đáng nữ o a như thế nào cự tuyệt chỉ bất quá tại lao tử nghe được dân tộc muốn tổ kiến tộc lão hội thời điểm hắn phản ứng đầu tiên là phản đối chính như nguyên kịch bản bên trong suy nghĩ của hắn lấy muốn từng bước hoàn thành tu hú chiếm tổ c h í n khách như một tổ xây tộc lão hội vạn sự đều cần nhiều phương đánh cờ cùng phạm hiệp vậy mình còn thế nào lao tử mở miệng nghĩ phản đối hết lần này tới lần khác lăng tiêu cùng nữ hoa đều đã lựa chọn hắn cũng là một bàn tay không vô lên tiếng giờ k h ắ c này hắn trong cõi ư u minh có cảm giác lăng tiêu cùng nữ hoa tựa hồ tại liên thủ hồ chính mình hết lần này tới lần khác chính mình chứng đạo cơ duyên bị nữ hoa bóp đến xích sao nếu như không đồng ý cũng đừng nghĩ chứng đạo cuối cùng chỉ được đánh dụng răng lưu thông máu vớt đã như thế việc này liền như thế nữ hoa đ á nhịn n h ánh mắt nhìn về phía nhân tộc tam tổ dựa theo quy hoạch n h â n tộc tộc lao hội có sáu cái danh lệch trừ nhân tộc tam tổ bên ngoài lang tiêu nữ hoa lao tử lựa chọn chọn một vị đại biểu bình thường nhân tộc việc lớn từ sáu người thương nghị đến quyết định nếu là sáu người rằng co có thể dẫn động bí pháp tiếp dẫn lang tiêu nữ hoa lao tử thần thức đến đây mọi việc thỏa đáng lang tiêu cùng nữ hoa rời đi lao tử mặc dù cảm giác mình bị hố nhưng hắn hiện tại quan tâm n h ấ t lại cũng không phải một điều này hắn muốn truyền đạo nhân tộc hoàn thành chính mình chứng đạo cơ duyên tại nhân tộc bộ lạc bên trong tuyển một v ù n núi lúc này bắt đầu ngày đ ê m giảng thuật chính mình tinh luyện đi qua kim đan chi đạo có lần trước giao hấn lúc này đây hắn đặc biệt đem kim đan chi đạo hạ xuống độ khó vừa phối nhân tộc chương một trăm ba mươi mốt tam thanh thành thánh t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt tam thanh thành thánh nhân tộc bộ lạc bên ngoài lao tử lưu lại tìm một chỗ dốc núi bắt đầu giàn g đạo tại cách đó không xa khổng t u y ê n cùng kim bằng ngưng lông mạy nhìn chăm chú lên lao tử lăng tiêu trước khi đi tuyên bố nhường khổng t u y ê n đại biểu chính mình gia nhập nhân tộc tộc lão hội nhiệm vụ chủ yếu chính là nhìn chăm chăm lao tử một ngày có gì đó dị thường cử động đều có thể lập tức hướng lăng tiêu hồi báo đi qua đến mức kim bằng đồng dạng không có rảnh rỗi lang tiêu để hắn một bên chú ý lao tử một bên chơi miễn phí kim đan chi đạo lao tử truyền thụ cho kim đan chi đạo vì vừa phối nhân tộc hạ xuống độ khó nhưng chỉnh thể nhưng vẫn là hắn âm dương chi đạo kim bằng ngày nay vẫn là thái ớt kim tiên biên mãn nếu là có thể tham khảo hắn âm dương chi đạo dù chỉ là chỉ là một hai phần mười cái kia cũng có thể nệm vững chắc tự thân cơ sở ích lợi không nhỏ thế là k h ô n g tiên cùng kim bằng liền từ đầu đến cuối không có rời đi lao tử chung quanh nghiêm phòng tử thủ dưới loại tình huống này lao tử kim đan chi đạo vẫn là rất nhanh liền truyền càng ngày càng nhiều nhân tộc bị kim đan chi đạo hấp dẫn tới thời gian dần qua ngồi vây quanh tại lao tử dốc núi phía trước cái này bên trong có một vị tiên thiên nhân tộc đối với kim đan chi đạo lý giải càng rõ ràng chỉ là nghe láo tử giảng đạo thời điểm toàn thân liền có huyền diệu đạo vận lưu truyền biểu hiện như thế làm cho nguyên bản nhắm mắt giảng đạo lao tử đều là hơi mở ra hai mắt làm hắn nhìn thấy người trước mắt lúc trong lòng càng là máy động sức mạnh yên lặng hồng nông tử khí cũng là sao động ông cảm nộ đ ố n g nhiên phúc trí tâm linh hắn cuối cùng triệt để biết được chính mình chứng đạo cơ duyên dần hắng i ả n g đạo âm thanh liền càng ngày càng kinh đạo càng ngày càng p h i ê u miểu tựa như là lớp thiên âm hồi vang phía d ư ớ i nhân tộc nghe được như si như say hoàn toàn không có chú ý tới lao tử chậm rãi bay lên ngay tại lúc đó tại lao tử sau lưng thái cực đ ồ dài r à n g dặc dâng lên hai màu trắng đen âm dương ngư tại xoay tròn chiếu rọi ở trên người hắn hiện ra hết v ề liền diệu lần này không đơn thuần là nhân tộc liền kim bằng cũng triệt để đắm chìm trong đó khổng tiên kinh hãi lập tức liền đưa tin cho lang tiêu lang tiêu tiếp vào hồi báo chỉ là nhìn xa phương nam thiên h i ệ nhân tộc bộ lạc phương hướng trước đây lang tiêu nghĩ tới đoạt lập nhân giáo nhưng bởi vì đối kim đ a n chi đạo không hiểu rõ tăng thêm nữ hoa nắm giữ nhân tộc quyền hành nếm thử thất bại bây giờ thấy như vậy tự nhiên cũng biết lao tử lập xuống nhân giáo không thể ngăn cản nhường khổng tuyển cùng kim bằng nhìn xem liền tốt khổng tuyển cùng kim bằng thấy lăng tiêu vậy mà để bọn hắn sống chết mặt bây biết được lao tử lợi hại khó trách nhường lăng tiêu coi trọng như vậy mặc kệ khổng tuyển kim bằng nghĩ như thế nào lao tử đã thăng đến không trung hắn r ộ n g mở thả ra chính mình phát tướng tầm mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía trên chín tầng trời sảng khoái mở miệng thiên đạo ở trên ta thái thanh lao tử hiện có cảm giác tại nhân tộc mới sinh nhược giao hoa không ra nguyễn lập xuống một giáo rộng truyền giáo hóa điểm hóa nhân tộc nói người lấy t i ê n thiên trí bảo thái cực đồ chấn áp nhân giáo khí bận vọng thiên đạo giám nhân giáo lập lao tử thanh â m bên trong sen lẫn mênh mông pháp lực nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thiên đ ị a lao tử lập nhân giáo hồng hoang vạn linh tất cả đều kinh ngạc cứ việc trước đây từ đủ loại biểu hiện có thể nhìn ra nhân tộc bất p h ả m nhưng có giá trị lao tử đặc biệt lập xuống một phương giáo phái sao hồng hoang vạn linh không dại tầm mắt nhưng đều là vô ý thức nhìn về phía phương nam thiên đ i ệ có đáng giá hay không đến chờ thiên đạo phản ứng nhìn xem liền biết rất nhanh vạn linh rung động bởi vì nương theo lấy lao tử âm thanh rơi xuống phương nam thiên địa có lượng lớn công đức mây lành nhanh chóng hội tụ giống như một mảnh vàng sáng đại dương xuất ngay sau đó lượng lớn công đức chính là rơi vào lao tử trên thân riêng lấy công đức lượng mà nói đã có trước đây nữ hoa tạo ra con người công đức còn hơn một nửa đây đây là thiên đạo tán thành lao tử nguyên bản liền minh mông khí tức như biện tại thời khắc này biến càng thêm khôn cùng bao la bất n á t thậm chí vạn linh đều ngầm trộm nghe đến một hồi nhảy lên âm thanh cái kia nhảy lên tiếng khỏe như nhận gì đó áp chế càng ngày càng nặng một mực càng ngày càng mãnh liệt gian g rắc trong gói u minh cái thiê đạo áp chế cuối cùng bị c ư ơ n g ép xông phá liền gặp lao tử pháp tướng chỗ sâu một luồng càng tinh thuần công đức như núi l ử a phun ra ngoài cùng lập giáo công đức lớn dung hợp lẫn nhau đây là khai thiên công đức còn tốt trước đây nhiều lần chèn ép tam thanh bằng không hậu thổ cùng mười hai tổ vu lăng tiêu t h ấ y thế không khỏi nói nhỏ đồng dạng có ý nghĩ này còn có hậu thổ cùng mười hai tổ vu bọn hắn mặc dù cũng thu hoạch được khai thiên công đức nhưng vừa đến lượng kém xa tam thanh thứ hai bọn hắn bị địa sát khí xâm nhiễm phía dưới khai thiên công đức cũng bị tiêu hao hầu như không còn nếu không phải lăng tiêu tương trợ bọn hắn chỉ sợ không phải tam thanh đối thủ vạn hạnh vạn hạnh có lang tiêu hồng hoang vạn linh suy nghĩ quần c u ộ n thời điểm lão tử công đức đã dung hợp vẹn vẹn là công đức số lượng cùng chất lượng đều đã vượt qua nữ hoa hắn thì là thừa dịp hồng m ô n g tử khí xôi trào cơ hội thần thức bay về phía phiêu m i ể u thiên đạo không gian cùng nữ hoa lão tử đem tự thân thần thức lạc ấn trong đó và n h tiếp theo một cái trước mắt lấy lao tử làm trung tâm bàn bạc đến che ngập bầu trời khí thế bộc phát đã kinh lịch qua hai lần hồng hoang vạn linh được biết lao tử chứng đạo thành thánh thánh thánh nhân thánh đức vô xong thái thanh thánh nhân thánh đức vô s o n g vạn linh quy sát thành kính hành lễ nhân tộc càng là đầu giảm xuống đất rốt cuộc nhân giao giáo hóa đối tượng chính là nhân tộc bọn hắn càng là vô cùng cảm kích lao t ử tại núi kêu b i ể n gầm hô to bên trong chậm rãi quét qua quanh mình nhân tộc sau đó x o á t ống tay h á o dưỡng nhẹ linh khí nồng nặc hóa thành cam lâm rộng khắp hàng mắt phạm chỗ cùng sinh linh đều là thu hoạch được cam lâm c h ú c phúc có bệnh trị bệnh không bệnh t ư ờ n g thân có tu vi càng là tinh tiến tóm lại liền một chữ ngư bức lang tiêu nhìn lao từ trang bức k i n h thường n h ữ môi nhưng càng nhiều vẫn là cảnh giác lao tử lập xuống nhân giáo có thể nói là một cái bắt đầu nghĩ đến nguyên thủy cùng thông thiên cũng đã từ lao tử làm mẫu bên trong minh ngộ tự thân đạo đường nghĩ tới đây lang tiêu nhìn về phía núi côn lôn quả nhiên lang tiêu tầm mắt vừa tới lên côn lôn núi liền có hai cô dâng trào khí tức bay lên hồng hoang vạn linh cũng biết nguyên thủy cùng thông thiên đến thiên đạo ở trên ta ngọc thanh nguyên thủy hiện có cảm giác tại hồng hoang vạn linh tu hành ngô tự giáo hóa không ra nguyện lập một giáo rộng truyền giáo hóa điểm hóa vạn linh tỏ rõ thiên đạo nói trình bày lấy tiên tiên trí bảo bàn cổ phiên chấn áp khí vận vọng thiên đạo giám xiền giáo lập thiên đạo ở trên ta thượng thanh thông tiên hiện có cảm giác tại hồng hoang vạn linh tu hành vô tự giáo hóa không ra nguyên lập một giáo rộng truyền giáo hóa điểm hóa v ạ n linh giữ lại sinh cơ nói loạn vọng thiên đạo giám t i ế n giáo lập nguyên thủy cùng thông tiên cơ hồ không phân trước sau kêu lên lập giáo lợi t h ể lên côn lô núi n ngưng tụ vô lượng công đức m â y lành sau đó tràn trệ công đức rơi vào nguyên thủy cùng thông tiên trên thần đồng dạng là móc ra bọn hắn nguyên thần chỗ sâu khai thiên công đức và anh và anh nguyên thủy cùng thông thiên đều là chứng đạo thành thánh ngọc thanh thánh nhân thánh đức vô song thượng thanh thánh nhân thánh đức vô song vẫn như cũ quỷ trên mặt đất hồng hoang vạn linh lần nữa lễ bái trong miệng la lớn nguyên thủy cùng thông thiên học theo đồng dạng là làm cam lâm hiện lộ rõ ràng thánh nhân năng lực tại đây loại liên tiếp s u n g kích phía dưới cơ hội toàn bộ sinh linh tầm mắt đều nhìn về tu di sơn ngày nay tại hồng quân khâm điểm sáu thánh bên trong tam thanh cùng nữ ba đều đã chứng đạo thành thánh đồng thời cùng hồng quân phê bình đổng dạng tiếp dẫn chuẩn đề có phải hay không cũng phải chứng đạo chương một trăm ba mươi hai tiếp dẫn chuẩn đề đ ư n g đi a chúng ta còn chưa lên xe chương một trăm ba mươi hai tiếp dẫn chuẩn đề đường đi a chúng ta còn chưa lên xe tam thanh nữ hoa liên tiếp chứng đạo thành thánh áp lực trực tiếp chuyển rời đến tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề có phải hay không cũng phải chứng đạo bạn chúng chú mục xuống tu di sơn dâng lên hai thân ảnh rõ ràng là tiếp dẫn chuẩn đề giờ phút này bọn hắn hẳn là t h o n g rong bình tĩnh m ớ i đúng nhưng kỳ thực lại không phải nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn hắn không có tin tưởng tam thanh liên tiếp chứng đạo thành thánh đó là bởi vì tam thanh trong cơ thể hồng mông tử khí sao động bất định nói cho tam thanh đây chính là chứng đạo thành thánh cơ duyên có thể trong cơ thể của bọn họ hồng mông tử khí cũng đã bị lăng tiêu cưỡng ép c ấ t đi chỉ là như vậy nhìn xem tam thanh riêng phần mình lập xuống đại giáo thu hoạch công đức trên thực tế căn bản không xác định lập giáo loại biện pháp này có thích hợp hay không bọn hắn hết lần này tới lần khác hai người bọn hắn cũng đã làm ở cùng không quay đầu lại mũi tên nếu không dựa theo tam thanh cách thức thử một lần chỉ bằng bọn hắn không có hồng mông tử khí nhắc nhở quả quyết khó tìm nữa đến khả năng pháp vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể kiên trí lên thiên đạo ở trên ta tiếp dẫn chuẩn đề hiện có cảm giác tại hồng hoang vạn linh tu hành gian khổ phân tranh không ngừng nguyện lập một giáo rộng truyền giáo hóa độ hóa văn linh tâm hướng cực lạc nói phương tây lấy vọng thiên đạo giám tây phương giáo lập tiếp dẫn chuẩn đề bắt đầu còn nghĩ lấy linh bảo c h ấ n áp khí vận có thể lời đến q u o e miệng bọn hắn mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình dùng công đ ứ c kim liên đổi lấy tịch d i ệ t n i ệ m châu tịch d i ệ t n i ệ m châu mặc dù uy lực mạnh mẽ càng thêm phù hợp bọn họ nói nhưng không thể trấn áp khí vận bất đắc dĩ hai người liền cùng thông tin nhảy qua trấn áp khí vận k â u nghĩ đến thông tiên cũng không có c h â n áp khí v ậ n bọn hắn tây phương giáo không c h â n áp hẳn là cũng không có vấn đề thanh âm của bọn hắn vừa dứt phía dưới l ê tu di sơn bầu trời chính là hội tụ công đ ứ c mây lành quy mô của nó không kém chút nào nguyên thủy thông tiên ông ông hai đạo công đ ứ c hạ xuống khí tức của bọn hắn bước lên nhưng bọn hắn không chỉ không có đột phá thánh nhân dị tượng thậm chí còn kẹt tại chuẩn thánh viên mãn hai người đối mặt lập tức liền hiểu được lập giáo công đ ứ c dĩ nhiên dồi dào nhưng có thể thỏa mãn một người chứng đạo cũng không tệ bọn hắn lại là hai người chỉ dựa vào một cái lập giáo công n ư c như thế nào đầy đủ bọn hắn l i ế c nhau lập tức nghĩ đến đối sách thừa dịp dư thế chưa tiêu hai người tiếp tục hồ đến ta chẳng khác gì phương tây tu di lập xuống thế giới cực lạc thứ nhất nguyện ta làm phật lúc ta sát bên trong không địa ngục quỷ đói chim súc không được là nguyện cuối cùng không làm phật thứ hai nguyện ta làm phật lúc ta sát bên trong không phụ nữ không được là nguyện cuối cùng không làm phật thứ bốn mươi tám nguyện ta làm phật lúc hán vương thế giới các bồ tát nghe danh hiệu ta không được là nguyện cuối cùng không làm phật tiếp dẫn chuẩn đệ thêm vào bốn mươi tám cái đại nguyện nguyên bản đã ảm đạm xuống công đức mây lành lần nữa quần vượt lên ông ông hai đạo công đức gia thần tiếp dẫn chuẩn đề khí tức lại lần nữa kéo lên hồng hoang vạn linh thấy thế lại là đều ghé mắt tam thanh lập giáo thu hoạch được công đức kỳ thực hoàn toàn không đủ để chứng đạo thành thánh vẫn là móc ra bọn hắn nguyên thần chỗ sâu khai thiên công đức hai tướng d u n g hợp phía dưới mới thành công chứng đạo tiếp dẫn chuẩn đề cái này bốn mươi tám cái đại hoành nguyện thu hoạch đến công đức chỉnh thể tự nhiên không bằng khai thiên công đức có thể dựa theo bọn hắn những lời này cái gọi là thế giới cực lạc đem có khả năng so sánh toàn bộ hồng hoang tiên n i ệ điều này có thể sao nữ hoa ở trong hỗn độn mượn nhờ sơn hà xã tắc đ ồ mở ra nữ hoa tiên còn chỉ là một cái bình thường tiểu tiên h thế giới chớ nói tiếp dẫn chuẩn đề còn không phải hàng thật giá thật t h á n h nhân coi như thật thành t h á n h nhân cũng vô pháp hoàn thành như vậy mà nguyện vì lẽ đó tại hồng hoang vạn linh trong mắt bọn hắn đây chính là đang khoác lắp bức cho dù biết rõ là thổi ngữ bức thiên đạo còn ban thưởng c ô n g đ ứ c đây là không có chút nào che lấp thậm chí có một chút sinh linh đều đã chuẩn bị trông mèo vẽ hổ không phải liền là thổi ngữ bức sao ta không ngữ như bức nhưng ta có thể h ổ i nguyên bản minh hà cũng là một thành viên trong đó nhưng giờ phút này đã có tu la đạo chủ bị cách ra thần hắn đối loại này giả dối đồ chơi sớm đã không hứng thú làng lặng mà nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề k h o á t lác chờ bọn hắn chơi thoát hát hát hát nhưng mà ngay tại hồng hoang vạn linh coi là tiếp dẫn chuẩn đ ị biết thừa cơ mà lên đột phá chuẩn thánh cảnh giới chứng đạo d ị biến đột nhiên giáng lâm tiếp dẫn chuẩn đ ị treo ở không trung sáng chói chói mắt ánh sáng vàng đem bọn hắn làm nổi bật đến thành ý vô song bọn hắn toàn thân công đức càng là đồng đậm, tựa như muốn hiện hóa trở thành thực chất ngọn lửa nốt diệt bầu trời hồng hoang cường giả đều cảm g i á được t u vi của bọn hắn đã là bốc lên bốc lên lại tăng căng khoảng cách chân chính thánh nhân liền kém tầng cuối cùng giấy dán cửa sổ mầm anh một chút trước đây bị tam thanh thánh uy chèn ép cờ giả giờ phút này cũng bước bỏ đứng dậy ý nghĩ chuẩn bị chờ tiếp dẫn chuẩn đề sau khi đập phá hô to thánh đức vô s o n g nhưng bọn hắn chờ a chờ a thánh uy làm sao còn không đánh tới không đơn thuần là trong dự đoán thánh uy không có đánh tới liền trên chín tầng trời công đức mây lành cũng tại thời gian dần qua tàn đi đây là tình huống như thế nào hông hoang vạn linh ánh mắt nhìn về phía trên tu di sơn không tiếp dẫn chuẩn đề trong ánh mắt tràn đầy cổ q á i kỳ thực kỳ quái lại đâu chỉ là bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề hai người đều m ở b ư ớ c bọn hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình công đức đã đầy đủ nhưng chính là thiếu khuyết một điểm gì đó đ ộ bật để bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp đột phá tầng kia cửa sổ giấy bọn hắn nhìn xem từng bước tiêu tán công đức mây lành trong đầu hiện ra một cái ý niệm đ ừ n g đi a chúng ta còn chưa lên xe làm sao công đức mây lành cũng không bởi vì bọn hắn ý niệm liền dừng lại mà là hoàn toàn t à n đi thấy thế bọn hắn đều đã làm u ố n rách cả bí mắt cơ hồ là n á y mắt bọn hắn liền nghi đến hồng nông từ khí bọn hắn cùng tam thanh khác biệt duy nhất chỗ đó chính là bọn họ hồng mông tử khí bị c ư ớ p đi cái này cái này bọn hắn quả là không thể tin được vô ý thức nhìn về phía lục đạo luân hồi ha ha ha chính là loại này lăng tiêu cũng đúng lúc nhìn qua lập tức phát ra thoải mái vô cùng tiếng cười lăng tiêu tiếng cười truyền khắp toàn bộ hồng hoang hồng hoang bạn linh dù không biết tình huống như thế nào nhưng trong lòng đều có suy đoán tất nhiên là lăng tiêu làm cái gì nhường tiếp dẫn chuẩn đ ề vô pháp chứng đạo mối thu ngăn đạo không đội trời chung chỉ sợ tiếp dẫn chuẩn đề sẽ cùng lăng tiêu cùng chết vất quá hồng hoang vạn linh cũng không h à i ý m u ố n coi như không có lần này mối t h ù ngăn đạo song phương cũng là chinh phạt không nớt khó mà chung sống hòa bình thậm chí tam thanh thấy tiếp dẫn chuẩn đề chưa chứng đạo đ ấ y lòng còn hơi mừng thầm không sai chính là vui tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này hàng lậm dựa vào cái gì giống như bọn họ chứng đạo ngày nay tam thanh tất cả đều chứng đạo thành thánh thi c h i ế n tam nguyên quy nhất trận uy lực cho dù không bằng hồng quân cùng hậu thổ cũng hẳn là có thể áp chế bản cổ chân thân cứ như vậy trước đây tam p ư ơ n g trong chiến trường hồng quân chiếm ưu thế bọn hắn chiếm ưu thế có hay không tiếp dẫn chuẩn đề còn trọng yếu hơn sao thậm chí bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề thất bại ngược lại càng lộ vẻ tam thanh tầm quan trọng nói không chừng bọn hắn còn có thể được tốt hơn đánh ngộ chỉ là tam thanh không nghĩ tới mỹ hảo của bọn họ ý nghĩ tại một giây sau liền bị phát sinh sự t ì n h đánh bỡ tiếp dẫn chuẩn đề dù chưa chứng đạo thành thánh nhưng tam thanh đột phá cũng cho hồng quân không nhỏ viện trợ vì lẽ đó tại lăng tiêu trở về lục đạo luân hồi về sau lập tức liền tìm tới hậu thổ cùng trấn nguyên tử hồng vân hậu thổ đã thành công đem trấn nguyên tử cùng hồng vân lưu lại đồng thời đã thỏa đàm làm hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề thất bại giờ đến có h nhân chủ thiên đạo đạo chủ, nhân chủ chuẩn chứng thất ủ trương dẫn, đạo đạo chủ chương 133. Thiên đạo đạo chủ, nhân đạo đạo chủ tiếp dẫn, đề chứng đạo thất bại, c tiếp thể nói là tại hồng hoang vạn linh ném Có tại là trước mặt mặt to.、Có、thể so với mất mặt càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là bởi vì hồng mông tử khí bị đoạn để bọn hắn vô pháp thành thánh nghĩ tới đây bọn hắn liền phẫn hận nhìn về phía lục đạo luân hồi đúng vào lúc này l a n g tiêu cũng nhìn về phía bọn hắn bọn hắn diễn xong n ử a trước t r à n g tiếp xuống chính là phần sau t r à n g tại bọn hắn phẫn nộ nhìn chăm chú phía dưới hậu thổ trấn nguyên tử hồng vẫn tiếp vào lăng tiêu ra hiệu chậm rãi lên không ông ông ông ba người khí thế một bước một lít chờ bọn hắn dừng lại lúc khí tức đã đi tới riêng phần mình đ ỉ n h phong chấn nguyên tử cùng hồng vân còn tốt chuẩn thánh trung kỳ mặc dù cường đại nhưng còn có thể tiếp nhận hậu thổ thì là so sánh hồng vân uy áp toàn bộ hồng hoang t h i ê t niệm hồng hoang bạn linh t h ấ y thế không biết bọn hắn muốn làm gì duy chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề bọn hắn từ lăng tiêu trong ánh mắt nhìn ra mấy phần nghiền n g ấ m chờ quay đầu nhìn chấn nguyên tử cùng hồng vân lúc bọn hắn trong lòng bất an biến càng thêm m ã n liệt bởi vì bọn hắn từ chấn nguyên tử cùng hồng vân trong ánh mắt nhìn ra mấy phần t h n thiết loại này khẩn thiết bọn hắn một cái liền nhận ra liên c u n g bọn hắn lúc trước nhìn thấy tam thanh chứng đạo thành thánh thời điểm cảm giác giống nhau như lúc hậu thổ đây là muốn s á c phong bọn hắn cái này ý niệm mới ra lập tức như cỏ dại điên cùng sinh sôi như vì đáp lại tiếp dẫn chuẩn đ ề bất an trong lòng hậu thổ chính là dẫn động địa đạo thần luân gieo r ắ tâm thanh thốt ra t r ấ n nguyên tử hồng vân hai người các ngươi tại hồng hoang có nhiều hiền danh hôm nay ta liền đại biểu địa đạo sắc phong hai người các ngươi chấn nguyên tử vì thiên đạo đạo, chủ, hồng vân vì nhân đạo đạo chủ chủ trưởng thiên đạo nhân đạo luân hồi công việc ông tiếng nói vừa ra địa đạo thần luân chuyển động tại giữa tâm ngưng tụ r a mới thần văn trực tiếp bắn vào trấn nguyên tử hai người c á i c h á n hai người mi tâm ngưng tụ đỏ hạo cùng lục đạo luân hội thiên đạo cùng nhân đạo tương liên tiếp theo một cái trước mắt một luồng bàng bạc vĩ lực từ địa đạo thần luân rót vào trấn nguyên tử cùng hồng vân trong cơ thể làm cho tu vi của bọn hắn sôi trào v â n h v â anh trấn nguyên tử cùng hồng vân đã là chuẩn thánh trung kỳ ngày nay tại địa đạo vĩ lực r a chỉ phía dưới tu vi của bọn hắn cường thế tăng lên thuận lợi đột phá đến có thể so với thánh nhân nhất trọng t i ê n không chút nào kém cỏi hơn tam thanh cái này tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề đều chết lặng tam thanh mới vừa rồi còn nghĩ đến tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo thất bại bọn hắn tại hồng v â n cùng t i ê n đạo trước mặt liền nắm giữ địa vị cao hơn thậm chí có khả năng thay đổi t i ê n đạo cùng địa đạo giao phong bên trong thế cục trở thành chân chính một tay của thần hiện tại cao hứng còn không có bao lâu hậu thổ liền sắc phong t i ê n đạo đạo chủ cùng nhân đạo đạo chủ cái này cực hạn san bằng thực lực của hai bên trích l ệ n h thậm chí p h ù quang trên tay cũng có tam nguyên quy nhất trận nếu là minh hà trấn nguyên tử hồng vân lấy địa đạo vì kết nối thi triển uy lực của nó chỉ sợ cùng bọn hắn bất phân cao thấp lúc này nếu là lại nhiều gia bản cổ chân thân Đó. tam thanh đ ấ y lòng nhịn không được giận mắng nguyên lai tưởng rằng bọn hắn thành thánh có thể thay đổi thế cục hiện tại lại đảo ngược ngược lại càng thêm thế yếu so với tam thanh phân luật tiếp dẫn chuẩn đề thì là sợ h ã i thật sâu trước đây bọn hắn phối hợp kế mông anh chiêu chặn giết hồng vân cái k i a thế nhưng là sinh tử bối thủ lúc trước hồng quân một phương này chiếm ưu thế chấn nguyên tử cùng hồng vân còn có k i ê n kỵ nhưng bây giờ công thủ xu thế chuyển đổi bọn hắn còn biết bỏ qua không có thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề sao từ ngực nghĩ đến cái này tiếp dẫn chuẩn đề nhịn không được liếp nhau không đi bọn hắn không thể trở tại tu di sơn bằng không chỉ biết trở thành trấn nguyên tử hồng vân trước miệng thịt mỡ mà lại bọn hắn chứng đạo thất bại cũng cần tìm hồng vân nghĩ biện pháp lập tức thừa dịp trấn nguyên tử cùng hồng vân còn không có hoàn toàn đột phá bọn hắn lập tức liền thân hình k h ẽ động hướng phía thiên ngoại thiên bay đi tam thanh nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hành động mặc dù rất là khinh thường nhưng cũng phải thừa nhận đây là lựa chọn chính xác nhất một lát sau trấn nguyên tử cùng hồng vân khí tức trên thân chậm rãi xu hướng bình ổn làm bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra đều có hai đạo thần quang xuyên tấu tiên n i ệ cảm thụ một chú dù không bằng thiên đạo thánh nhân như vậy sán lạn đại khí nhưng lại xa xăm mà lại kéo dài song phương đều có ưu khuyết nhưng lại nguyên nhân chính là dạng này bọn hắn muốn phải hoàn toàn trưởng khống cố này lực lượng mới còn cần một đoạn thích đứng thời gian trấn nguyên tử cùng hồng vân nhìn về phía tu di sơn muốn phải tìm tiếp dẫn chuẩn đề trước đòi lại một chút lợi thức có thể cái này vừa nhìn hai người đều là im lặng tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai sợ hàng thật đúng là chạy nhanh căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào báo thù chỉ để lại di lặc chờ hở bối trấn nguyên tử cùng hồng vân mặc dù cũng có thể giết bọn họ nhưng hai người đều không phải loại kia vô s ỉ tính tình không đối di l ạ c bọn hắn độc thủ điều này cũng làm cho ngay tại chạy trốn tiếp dẫn chuẩn đ ề thở dài một hơi đã vô pháp báo thù trấn nguyên tử cùng hồng vân liền cùng lăng tiêu hậu thổ nói một tiếng trở về ngũ trang quan tu luyện lăng tiêu gật đầu để bọn hắn tùy ý chỉ cần không phải hồng quân đem người vây công lục đạo luân hồi hai người kỳ thực rất tự do trấn nguyên tử cùng hồng vân gật gật đầu vừa mới chuẩn bị trở về lúc lăng tiêu lại đột nhiên gọi lại bọn hắn hai vị đạo hữu nếu như các ngươi thuận lợi nắm giữ tu vi về sau chớ có quên lúc trước chặn giết sự t ì n h còn có người khác l ă n g tiêu lời nói này đến không che giấu chút nào âm thanh càng là hướng phía phương bắc thiên địa truyền đi trấn nguyên tử hồng vân nghe vậy tự nhiên cũng là nhìn về phía bắc minh hải không được côn bằng nghe thấy lời ấy trong lòng cũng đ ố i rối không thôi trấn nguyên tử cùng hồng vân tương đương với hai vị t h á n h nhân và tiêu diệt không đại t r ậ n chỉ có thể đối phó một cái cái kêu một cái khác hán giờ phút này giống như tiếp dẫn chuẩn đề nghĩ đến đi tử tiêu cung tránh đầu sóng ngọc gió kế mông anh chiêu lại là khóc không ra nước mắt cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình vừa vạn bên trên không bao lâu liền lại bị ngược hiện tại càng là trọc hai tôn đạo chủ bọn hắn đều có tâm trực tiếp đầu hàng như vậy một mực nhắc nhở treo mật còn không bằng trực tiếp chết đương nhiên bọn hắn đều là dùng ũ oán vô cùng ánh mắt nhìn về phía côn bằng tất cả những thứ này nếu không phải là bởi vì mệnh lệnh của hắn bọn hắn há lại sẽ mạo hiểm đi chặn giết hồng vân cướp đoạt hồng mông tử khí côn bằng bị kế mông anh chiêu nhìn như vậy đáy lòng cũng là có một chút cho dạng bất quá kế mông anh chiêu đều là t r u y n thánh đại năng lúc trước phi cầm yêu tộc phản bội chạy trốn liền đã cực lớn suy yêu, yêu tộc hã tự nhiên sẽ không bỏ rơi hai vị này. lúc này côn bằng liền truyền âm cho cường giả yêu tộc chuẩn bị động thân tiến về trước thiên ngoại thiên sau đó trấn nguyên tử hồng b ầ n trở về ngũ trang quan hết thảy rốt cuộc tạm thời kết thúc nhưng các phe biến động lại cực lớn tựa hồ có một hồi báo tắp lớn gần đã đến phương nam thiên địa. lao tử đem trước đây nghe h ắ n giảng đạo phản ứng lớn nhất nhân tộc thu làm đệ tử ban tên huyền đô khiến cho trở thành tộc lao hội đại biểu lang tiêu biết được việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồng thời bởi vì côn bằng mang bạn yêu tiến về trước tử tiêu cung tranh né lang tiêu đưa tin thanh long cùng vô tri kỷ nhường thủy bộ tiến quân phương bắc kể từ đó hồng hoang thiên địa các phương thủy mạnh cơ bản rơi vào thủy bộ t r ư ờ n g khống phù quan cảm ứng được thiên đình khí vận lại có tăng lên đối thiên đạo ảnh hưởng tăng lớn đồng thời địa thần tổ đình cũng hướng phía đông cùng phương bắc quyết trương đến đây bên trong hồng hoang thiên địa trừ núi c ô lôn tu di sơn mấy chỗ địa điểm bên ngoài cơ bản đều quy về địa thần tổ đình cùng thiên đình lang tiêu thì là rời đi lục đạo luân hồi tiến về trước núi linh cứu chương một trăm ba mươi bốn hạo thiên giao chỉ các người đem cái này coi là một nhà chữ tử tiêu cung tiếp dẫn chuẩn đề vội vàng thân ảnh xuất hiện trấn nguyên tử cùng hồng vân trở thành lục đạo luân hồi đạo chủ đối bọn hắn áp lực thực tế quá lớn may mà tại bọn hắn rời đi tu di sơn về sau trấn nguyên tử cùng hồng vân không đối di l ặ p bọn hắn ra tay xem như để bọn hắn thở dài một hơi chỉ là suy nghĩ một chút tình cảnh hiện tại bọn hắn cũng là vô cùng t ổ n thức rõ ràng bọn hắn đều muốn chứng đạo nhưng lại bởi vì hồng mông tử khí ai đang nói chuyện bọn hắn nhìn thấy cái kia phiến vô cùng quen thu môn lúc này liền muốn tiến lên v ó vang chỉ là không chờ bọn họ hành động y ỉ cửa lớn đã từ bên trong bị mở ra liền gặp hạo thiên cùng giao chỉ từ bên trong đi ra tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù hồng quân lúc trước nói qua muốn b ê quan nhưng bọn hắn chân trước vừa tới hạo thiên giao chỉ chân sau liền mở cửa nhất định là hồng quân biết rõ bọn hắn muốn đi qua đặc biệt nhường hạo thiên giao chỉ tới đón bọn hắn đi vào hai người nhìn nhau liền định đợi lát nữa muốn bộ u c p h á t toàn bộ diễn kỹ muốn khóc đến thế thảm khóc đến bi thiết khóc đến long trời lở đất nói tóm lại nhất định phải khóc đúng chỗ hạo thiên sư lệ giao chỉ sư muội chúng ta không phải sao nhìn thấy hạo thiên giao chỉ tới bọn hắn lập tức chính là diễn thử hận không được nào tới liền ôm lấy hạo thiên khóc lóc kể lệ hạo thiên thấy thế một cái lắc mình tránh đi tiếp dẫn chuẩn đề nhìn hắn né tránh quay đầu liền đem mục tiêu chuyển hướng giao chỉ nhưng bọn hắn còn không có động giao chỉ trong tay n g ọ c quòng xuất hiện một thanh trường kiếm uy nghiêm đáng sợ á n h kiếm đang không ngừng phun ra n ư t b ả o cô cô tiếp dẫn chuẩn đề dừng lại chuẩn bị lên trước bước chân nhưng thảm vẫn là muốn tiếp tục khóc sư đệ sư muội sư tôn nhưng là muốn triệu kiến chúng ta chúng ta thật thê thảm a hậu thổ liên tiếp sắc phong trấn nguyên tử cùng hồng vân vì lục đạo luân hồi đạo chủ đã chuẩn bị đối với chúng ta tu di sơn chuẩn đề mở miệng trong miệng giống như súng máy vạch vạch phun mạnh ý hệ t một bộ bị khi phụ thảm bộ dáng n g ư n g n g ư n g ngừng đáng tiếc hạo thiên giao chỉ không phải lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn như vậy bao nhiêu đều có chút miễn dịch lão gia còn đang bế quan bên trong lão gia từng nói cho dù là tam thanh sư minh đến đây cũng không có thể tự ý vào tử tiêu cung hai vị sư minh vẫn là trở về hạo thiên thẳng thắn tiếp dẫn chuẩn đề ngay vậy trong mắt lại là giật mình chưa từng nghĩ đều đến như vậy thế cục hồng quân lại còn đang bế quan đây là quyết tâm mặc kệ bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề đang nghĩ ngợi tiếp xuống làm sao bây giờ hậu phương lại là đột nhiên chuyển đến động tĩnh bốn người lần theo động tĩnh nhìn sang liền gặp côn bằng xuất lĩnh lấy yêu tộc chạy tới tử tiêu cung như g ặ p ở trước kia muốn phải bảo vệ nhiều như vậy yêu tộc an toàn đi tới tử tiêu cung tự nhiên là rất khó nhưng không chịu nổi côn bằng trực tiếp hiện ra chính mình cự côn hình nhờ bạn yêu ở trên người hắn không g i ớ i bạn yêu diệt không đại t r ợ cưỡng ép vỡ vụ n phía trước trong hỗn độn xuất hiện đủ loại ngăn cản đ ằ n mắt bọn hắn liền cũng tới đến t r ư ớ c tử tiêu cung tiếp dẫn chuẩn đ ề nhìn thấy côn bằng như vậy lập tức liền đoán được trong đó nguyên nhân liên bọn hắn còn muốn tạm thời tránh mũi nhọn côn bằng cùng yêu tộc càng thêm không dám vừa c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân bốn vị đạo hữu côn bằng lắp người một cái khôi phục tiên thiên đạo thể rơi vào tiếp dẫn chuẩn đề hạo thiên giao chỉ trước mặt bọn hắn chuẩn đề thấy tình thế liền mở miệng đến sư đệ sư m ộ i lang thiêu cùng hậu thổ uy hiếp tâm rõ rành rành còn thỉnh cầu các ngươi đi cùng sư tôn thông báo m ư ờ hai các ngươi thấy chuẩn đề vừa c ũ sự tình nhắc lại hạo thiên giao chỉ tất cả đều nhĩ mày hạo thiên giao chỉ biết rõ bọn hắn vô xỉ trong lòng cũng có chút giận nhưng hạo thiên giao chỉ nhưng không có đến hỏi ý tứ lần trước lao tử đến đây còn như vậy tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng bạn yêu liền ghê gớm hạo thiên giao chỉ không nói hai lời liền xoay người sang chỗ khác trực tiếp đóng cửa lại h ừ yêu các loại các nguyên liền chờ đi thấy hạo thiên giao chỉ đóng cửa lại hẳn là đi hồi báo tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng bọn hắn liền l ặ n g lặng chờ đợi có thể chờ một hồi bọn hắn phát hiện có chút không thích hợp bọn hắn thật giống không có hồi báo tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng đối mặt trong lòng bọn họ dù phẫn nộ nhưng nơi này dù sao cũng là tử tiêu cung bên ngoài bọn hắn cũng không giảm quá mức lỗ mãng bằng không thật như chọc giận hồng vân chỉ sợ chịu không nổi không có cách bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp dẫn chuẩn đề còn tốt lập giáo công đức cùng đại hoành nguyện công đức gia trì bọn hắn đã đạt tới c h u ẩ n thánh viên mãn cho dù ở trong hỗn độn đều có thể như thường tu luyện thậm chí bởi vì trong hỗn độn hung hiểm không ngừng thậm chí có thể dùng thần lôi cương gió đối phật đà kim thân tiến hành rèn luyện côn bằng cùng bạn yêu có thể t h à n h thảm bên trong bạn yêu có thể ở trong hỗn độn tu luyện chỉ có kế mông anh chiêu chờ t r u y n thánh đại năng cùng đại la kim tiên cường giả còn lại thái ớt kim tiên đó là ngay cả tử tiêu c bằng không có thể liền biết bị trong hỗn độn hung hiểm xóa bỏ trong lúc nhất thời tử tiêu cung bên ngoài có thể nói t r ư ớ n g khí mù mịt ngay tại lúc đó thiên đình thủy bộ tiến vào chiếm giữ bắc minh hải cùng phương bắc thiên địa thủy mạnh tiến một b ư ớ c mà tăng lên thiên đình khí vận biến hóa như thế tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng dù mơ hồ có cảm ứng nhưng bọn hắn không có phản ứng hoặc là nói không quan tâm ngược lại là hồng quân trong tử tiêu cung lúc này hồng quân chính m ư ợ n từ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cưỡng ép mở ra thiên đạo thần luân quyền hạ lấy thân hợp đạo làm tam thanh tất cả đều chứng đạo thành thanh lúc hắn rõ ràng cảm giác được thiên đạo thần luân quyền hạ chính mình dung hợp tiến độ đ ỗ n g nhiên tăng lên một mảng lớn ngay tại hắn coi là tiếp dẫn chuẩn đề biết nối liền mình có thể tiến thêm một bước lúc tiếp dẫn chuẩn đề lại lại hồng quân ta còn để thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này bất quá hắn cũng biết rõ tiếp dẫn chuẩn đề không đáng tin cậy cùng nó lãng phí thời gian đi giáo hấn bọn hắn không bằng tiếp tục cố gắng hợp đạo nhưng mà làm thủy bộ tiến vào phương bắc thiên địa về sau thiên đình khí v ậ n tăng lên nguyên bản còn có thể có tiến lên hồng quân lập tức cảm ứng được ngăn trở cảm giác cái này trước một khắc còn tại cảm thán tiếp dẫn chuẩn đề không dùng sau một khắc liền đến phiên mình bị cạch lại thật đúng là phản ứng cấp tốc cưỡng ép hợp đạo vốn là rất khó hiện tại tức thì bị cạch lại hồng quân không thể không một lần nữa nghĩ biện pháp lúc này hắn chú ý tới phía ngoài tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng bọn hắn nguyên bản bình thản trong ánh mắt chợt lóe qua một đạo tinh quang hiển nhiên là muốn đến ứng đối pháp hạo thiên giao chỉ các ngươi đi đem cửa lớn bên cạnh chính ngồi xếp bằng tu luyện hạo thiên giao chỉ vang lên bên thai hồng quân âm thanh hai người lập tức đứng dậy mở cửa đi ra ngoài chỉ là chờ bọn hắn nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài hai người trên mặt đều là nháy mắt cứng nở tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng con tốt bạn yêu thì là riêng phần mình hiện ra bạn tướng đánh nhau h ồ n cuộn yêu khí giống như mây đen che đ ậ y huyết sát chi khí chẳng hợp các ngươi đem cái này coi là mình nhà hạo thiên giao chỉ lạnh lùng hướng côn bằng hỏi ây côn bằng nhìn xem trướng khí mù mịt bạn yêu lời giải thích đều đến bên miệng làm thế nào cũng nói không nên lời lúc này nói nhiều sai nhiều hạo thiên giao chỉ gặp hắn không nói lời nào cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống lao ra có mệnh lệnh để các ngươi đi bảo hạo thiên rất là khó chịu nói đến thật nghe vậy tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng đều là con g h ỷ lúc này thu thập một chút dáng vẻ xếp hàng có thứ tự tiến vào tử tiêu cung chờ bọn hắn đều tiến vào tử tiêu cung về sau hạo thiên giao chỉ đang định đóng lại cửa lớn bên hai lại vang lên hồng quân đóng thanh để bọn hắn ở bên ngoài chờ lợi không cần đi theo bảo hạo thiên giao chỉ dù không rõ vì cái gì nhưng cũng là ngoan ngoan nghe lời từ bên ngoài đem cửa lớn đóng lại chương một trăm ba mươi lăm nhiên đăng hắn làm sao tới chương một trăm ba mươi lăm nhiên đăng hắn làm sao tới tiếp dẫn chuẩn đ ề côn bằng cùng bạn yêu đi vào tử tiêu cung nếu là ngày trước tiếp dẫn chuẩn đề lập tức kêu rên lên tiếng khóc lóc kể lể chính mình không dễ nhưng lần này lại là khác biệt cũng không phải bọn hắn không muốn khóc mà là cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ bình thường thời điểm bọn hắn đi vào đều là tiến vào đại điện nhưng bây giờ bọn hắn lại xuất hiện tại một cái tiểu thiên thế giới chật vơ bước vào phương này tiểu thiên thế giới bọn hắn dừng lại bước chân tiến tới ánh mắt chiếu tới c h ỗ là một mảng lớn chạy dài núi lớn xanh úng t ư ơ i tốt tự đ ạ i trong núi chạy ra một đầu đốn lượn khúc chết dòng suối nước suối trong beo thấy đáy ẩn ẩn có thể nhìn thấy đáy nước mượt mà bóng loáng đá cội dòng suối hai bên sinh trường r ầ m r ạ m trúc x a n h qua lại giao thoa hình thành một mảnh xanh biếc bình phong gió nhẹ lướt qua l á trúc vang xào s ạ c trừ cái đó ra quanh mình còn có rất nhiều không biết tên hoa dại tùy ý nở rộ đỏ vàng tím màu sắc sặc sỡ hiểu diễn mất á c bán ra vô hạn sinh cơ lẽ ra như vậy cảnh đẹp nhìn qua s a u hẳn là tâm thần thanh linh thông suốt liền tựa như bước vào một bức màu sắc sặc sỡ bức tranh kỳ thực lại là trong thoáng chốc như đắp lên một lớp đùi ám lọc đường không chỉ không có mảy may trong lòng đông lòng cảm giác ngược lại là mơ hồ trong đó ẩn giấu đi gì đó nguy hiểm loại mâu thuẫn này cảm giác nhường tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng đều là nghi hoặc phải biết bọn hắn thế nhưng là từ t ừ tiêu cung đi tới cái này làm sao có thể gặp nguy hiểm nhưng mà trong lòng bọn họ suy nghĩ còn không có kết thúc liền gặp trong núi lớn trận có một đạo ánh sáng âm vũ phóng lên tận trời dẫn tới tất cả mọi người chú ý liền gặp ánh sáng âm vũ lấp lánh hình thành một phương cực lớn khoảng k h ắ c về sau một đạo hồng sắc quang chạy đem cái này tiểu thiên thế giới bầu trời đều chiếu đỏ nói phân hai đầu lang tiêu tại trấn nguyên tử cùng hồng vân bị sắc phong hoàn tất về sau hẳn chính là rời đi lục đạo luân hồi liên tiếp s á c phong ba vị đạo chủ làm cho địa đạo càng thêm viên mãn một chút nhưng so với có tứ thánh ở thiên đạo vẫn là kém một chút hỏa h ậ u coi như không thể nhường địa đạo siêu việt thiên đạo nhưng ít ra nhường địa đạo càng tiếp cận thiên đạo b â n g không có chút một chút ngoại ý muốn xuất hiện liền có thể dẫn đến chỉnh thể thế cục chết đi lăng tiêu chơi đ ù a lâu như vậy mới để d à n h đến ưu thế tự nhiên không biết ngồi xem ưu thế lại bị sa bằng vì lẽ đó hắn chuẩn bị lại làm ra một đạo đạo chủ tới càng nghĩ hắn có thể nghĩ đến nhất phù hợp địa đạo liền phải kể tới núi linh t h ứ nhiên đăng nhiên đăng cộng sinh linh bảo linh cứu liên lụy đến quá nhiều mai táng luân hồi việt、Diệu. nguyên kịch bản bên trong nhiên đăng kẹt tại đại l à kim tiên v i ê n mãn không được c h u ẩ n thánh c h i đạo mà bảo chuyển ném đến nguyên thủy xiển giáo về sau mới thuận lợi đột phá đến c h u ẩ n thánh nhưng đây cũng không phải là nhiên đăng cao nhất ánh sáng thời điểm hán chân chính đỉnh phong ở chỗ lại phản ném đến tây phương giáo về sau thu hoạch được hai mươi b ố quả định hải thần châu lấy cản k h ô n xích thi triển bí pháp đem định hải thần châu mở ra thành hai mươi b ố chư thiên cái này hai mươi b ố chư thiên bên trong hơi có chút lân u hồi việt diệu có thể khiến đến một chút linh hồn không nhận lục đạo lân hồi thu hút thường trú tại đây từ một loại nào đó trên trình độ đến nói nếu là không có hai mươi b ố chư thiên hiệu quả tiếp dẫn cho đề t r nên g miệng thế giới mộng. Nhưng i chính thế t chư h cực lạc, có là đó về sau, cái này mậu có này mộng m tiếp phần ngàn tỷ khả năng thành công tính. Cho ngàn năng công nên, tỷ t dẫn chuẩn đề đối nhiên đ ă n g cực kỳ coi trọng tây phương giáo thoát ly huyền môn sau cải mệnh phật giáo sắc phong nhiên đ ă n g vì dựng thẳng ba đời phật một trong quá khứ phật tóm lại nhiên đ ă n g rất phù hợp địa đạo trước mắt nhiên đ ă n g chưa gia nhập x u y n giáo l a n g tiêu vừa vận nắm lấy cơ hội trận tân tranh thủ lại đây rất nhanh đỏ vàng tàn đi lăng tiêu rơi vào núi linh thiếu núi linh thiếu chỗ phương tây cùng phương bắc giao giới bởi vì địa thế nguyên nhân lâu dài gió tuyết không ngừng xa xa nhìn sang tựa như là một cái cực lớn màu trắng linh thiếu tại ngửa mặt nhìn mênh mông tiến đ i ệ m lang tiêu không có dư thừa ý nghĩ trực tiếp chính là thôi động thần thức quét qua không bao lâu hắn liền phát hiện một chỗ đậu phủ trong đó có một luồng khí tức ngay tại trập trùng ông lang tiêu lách mình đi tới ngoài đậu phủ lúc này liền là hướng trong đ ộ n g phủ truyền âm nhiên đang đạo hữu c ò n xin ra gặp một lần lang tiêu mở miệng khá lịch sự nhưng trong đ ộ n g phủ nhiên đang nghe được lang tiêu truyền âm trong lòng lại xích chặt hắn làm sao tới ngày nay tại toàn bộ trong h ư n g h o n g được chú ý nhất chính là ba người thứ nhất thứ ự Hậu Thổ. Hậu Thổ n ba là lăng tiêu không cần nói là từng bước quyết trương đến toàn bộ hồng hoang thiên địa địa thần tổ đình vẫn là khí vận cảng thêm hương thị thiên đình đều là lấy hắn là tuyệt đối hợp tâm lại tăng thêm hẳn cái kia có thể xưng thánh nhân phía giới chiến lược mạnh nhất ai dám dễ dàng làm trái mệnh lệnh của hắn trong lòng cân nhắc thật lâu n h i ê n g đang cảnh giác đi ra đậu phủ không trách hắn như vậy hắn không biết tương lai mình biết ngưỡng bức vẹn vẹn lấy hiện tại đại la kim tiên viên mãn tu v i tại bình thường sinh linh trong mắt có lẽ đã bất p h ẳ m nhưng ở trong mắt lăng tiêu liền cùng bình thường sâu kiến không khác hắn tự nhiên không có khả năng tưởng tượng đến lăng tiêu là đến tìm hắn đi lục đạo luân hồi đảm nhiệm đạo chủ khẩn trương thấp thỏm bên trong hắn đi ra đậu phủ lăng tiêu nhìn hắn khẩn trương t r ả thái trong lòng cũng là bất đắc dĩ chẳng lẽ mình trong mắt hắn chính là như vậy hỷ nộ vô thường tùy ý ức hiếp người khác hàng người chính mình cùng tam thanh tiếp dẫn chuẩn để bọn hắn lên xung đột kia cũng là có nguyên nhân được rồi chờ sau này mọi người nhận biết lâu hắn tự nhiên biết hiểu rõ chính mình tính cách về phần hiện tại trước tiên đem hắn lừa gạt được lại nói cái khác n h ư n đ ă n g đạo hữu lăng tiêu tiền bối nói quá lời văn bối chỉ là đại la kim tiên đảm đương không nổi tiền bối lấy đạo hữu tương xứng lăng tiêu vừa mở một cái đầu n h ư n đ ă n g chính là h o à n g hốt khoát tay biểu thị chính mình thực tế đảm đương không nổi gặp hắn khẩn trương như vậy lăng tiêu suy nghĩ một chút tiếp tục đến đạo hữu không cần khẩn trương như vậy ta lần này tới là có một cái đại cơ duyên muốn phải đưa cho đạo hữu không biết đạo hữu có thể nguyện tiếp nhận đại cơ duyên nhiên đ ă n g giật mình lấy lăng tiêu thực lực cùng địa vị có thể bị hắn thành vì đại cơ duyên cái tiêu tất nhiên không tầm thường thế nhưng là vì sao lại là chính mình lăng tiêu nhìn thấy nhiên đăng một bộ muốn phải lại sợ bộ dạng không khỏi thầm nghĩ hắn r ấ t cầu chỉ là chính mình như thật tướng gây bất lợi cho hắn hắn lại cầu lại như thế nào vì làm dịu giữa song phương khẩn trương cảm giác lăng tiêu không có nói thẳng đi xuống mà là hỏi lại đến đạo h ư u nơi đây gió lớn tuyết nặng không mời ta đi vào ngồi một chút a tiền bối mời nhiên đăng mới kinh hoàn hồn con người xin lăng tiêu tiến vào đập p h chờ hai người ngồi đối diện nhau về sau lang tiêu gặp hắn còn tại co cup không dễ lúc này chính là phất tay ông một đạo ánh sáng xanh lấp lóe cả tòa động phủ liền bị bao khỏa ở cho dù động phủ nguyên bản liền có nhiên đang bày ra cấm chế tại giờ phút này lại bị cưỡng ép bao trùm chỉ lúc này vốn cũng không ngốc nhiên đang đ ố n g nhiên rõ ràng lấy lang tiêu thực lực hai người còn không có lúc gặp mặt cái mạng nhỏ của mình ngay tại lang tiêu trong khống chế đã như thế chính mình khẩn trương có làm được cái gì lúc này liền quyết đoán nói đến không biết tiền bối nói đại cơ duyên ra sao không được chọn vậy liền liệu một phát nhìn hắn cuối cùng khôi phục một điểm lăng tiêu lúc này mới gật đầu ta lần này đến đây là nghĩ mời ngươi tiến về trước lục đạo luân hồi đảm nhiệm đạo chủ lăng tiêu đi lên liền đi thẳng vào vấn đề n h ư n đăng lại là nghe được một b ư ớ c chương một trăm ba mươi sáu n h ư n đăng vào c h u ẩ n thánh chương một trăm ba mươi sáu n h ư n đăng vào c h u ẩ n thánh đảm nhiệm đạo chủ bốn chữ này nghe rất đơn giản nhưng chuyển đến nhiên đăng trong hai lại làm cho hắn sửng sốt lục đạo luân hồi đạo chủ cái kia thế nhưng là có thể so với thiên đạo thánh nhân tồn tại hiện hữu ba vị đạo chủ minh hạ trấn nguyên tử hồng vân vị nào không phải là hồng hoang tiếng tăm lửng lây trần thánh đại đăng tại trước mặt bọn hắn nhiên đăng chính là mới ra đời tiểu lâu la trước mắt lăng tiêu lại nói để cho mình giống như bọn họ trở thành lục đạo luân hồi đạo chủ đầu này tin tức không thua gì một đạo quay đầu bổ x u ố n g sấm sét giữa trời quang chấn động đến đầu của hắn chính là một trận ngất đi n ở từ ngực một hồi lâu hắn mới tỉnh táo lại nhìn về phía lăng tiêu hỏi ra nghi ngờ trong lòng có thể nói cho ta vì sao sao cái này không trách nhiên đăng lần nữa xác nhận thực tế là quá mức chấn kinh dẫn đến khó có thể tin lăng tiêu lại chỉ là lạnh nhạt cười cười bởi vì ngươi phù hợp nhiên đăng nghe vậy muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng cái từ này rất thần kỳ cùng chuẩn đề t h i ê n ngoài miệng hiệu quả đầu dạng phù hợp có duyên phận đừng hỏi nhiều h ỏ i chính là phù hợp biết rõ lăng tiêu không cần thiết l ừ a gặp mình suy nghĩ của hắn nghĩ đưa ra sau cùng lo lắng tiền bối m à khác ba vị đạo chủ đều là chuẩn thánh đại năng cường giả mà ta chỉ có đại la kim tiên viên mãn tu vi như vậy có thể hay không ảnh hưởng lục đạo luân hồi nhân năng âm thanh càng ngày càng nhỏ hiển nhiên là lo lắng lăng tiêu thật bởi vì tu vi đem hắn soát xuống tới nhưng mà đối với hắn cái lo lắng này lăng tiêu rõ ràng đã sớm chuẩn bị hoàn toàn chính xác tu vi của ngươi quá yếu vì lẽ đó trước khi đến lục đạo luân hồi phía trước ta biết giúp ngươi tăng lên một hai lăng tiêu thẳng thắn nói chuyện chính là lật bàn tay một cái thêm ra một khối mơ hồ hoàng ngọc đá ách nhiên đăng kỳ thực ngươi có thể u y ẹ n chuyển một điểm nhiên đăng bị lăng tiêu ghim tâm về sau tuy nói có chút không thoải mái nhưng không có mảy may phản bác chính mình tại trước mặt bọn hắn s á t thực quá yếu cùng nó để ý những thứ này có không còn không bằng đem trọng tâm đặt ở tăng lên bên trên lăng tiêu nói biết viện trợ chính mình như thế hẳn là liền rơi vào khối này mơ hồ hoàng ngọc trên đá gặp hắn nhìn qua lăng tiêu cũng là sảng khoái bù bù tiện h tay liền đem mơ hồ hoàng ngọc đá ném cho nhân đăng nhân đăng giật mình tranh thủ thời gian bồi dối tiếp được mơ hồ hoàng ngọc đá đốt ve qua mơ hồ hoàng ngọc đá phát hiện mơ hồ hoàng ngọc đá không chỉ mặt ngoài thô giáp nhan sắc càng là mơ hồ và ngảm đạm không có chút nào ánh sáng l ộ n l ấ y vào tay cũng lành lạnh cùng bình thường ngọc thạch không có không chút nào cùng cái này nhân đăng đ ấ y lòng nổi lên một tia cổ quái không biết lang tiêu là có ý gì vật này tên là minh tâm ngọc lang tiêu thanh âm trầm thấp đánh vỡ yên tĩnh nói tiếp ẩn chứa trong đó hậu thổ một chút càng ộ những thứ này c à n g ngộ chạm tới địa đạo hạnh tâm chỉ cần ngươi thiện thêm lợi dụng nhất định có thể viện trợ ngươi nhanh chóng lúc chắc tăng cao tu vi đột phá đến chuẩn thánh cảnh tiếng nói vừa ra hắn liền đi tới nhiên đ ă n g bên cạnh dội ra thon dài ngón tay điểm nhẹ tại minh tâm ngọc bên trên hướng nhiên đ ă n g chuyển tụ thuốc d i ụ c minh tâm ngọc phương pháp nhiên đ ă n g cũng không chậm trễ lập tức dựa theo phương pháp thôi lập lên chỉ gặp pháp lực của hắn rót vào mơ hồ hoàng ngọc đá thân hình liền đột nhiên chấn động trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc từ minh tâm ngọc bên trong thả ra một luồng cực kỳ nặng nề khí tức phản phất là trải qua vô số năm tháng lắng đạo, tụ gia tàng thương cùng trí tuệ. chỉ một nháy mắt hắn liền triệt để đắm chìm tại đối mơ hồ hoàng ngọc đã cảm mộ bên trong lang tiêu thấy thế cũng không cái d ậ y phẩy tay áo một cái tạm thời đem chọn toàn núi linh thú đều bảo vệ lên minh tâm ngọc tựa như là một cái dụng cụ kết nối đem nhiên đang cùng đại địa kết nối trở thành một cái c h ì n h thể thậm chí tại một giây sau sau lưng của hắn càng là sinh ra một đạo dị tượng kia là hoàn toàn t ĩ n h m ì c h hắc cám bên trong không gian giống như thời gian đều đã ngưng kết chẳng biết lúc nào lên mảnh này hắc cám bên trong không gian tràn ngập ra một tầng như có như không sương ngủ tầng này trong sương ngủ có một đạo càng thêm thần bí khó lường hình dáng tại trong nông l u n g nhận ra đột nhiên hát cám không gian chấn động đạo này hình dáng càng là chậm rãi dâng lên đồng thời tại dâng lên trong quá trình phát ra kén két động tĩnh những âm thanh này chỉ là nghe liền khiến người không khỏi dù mình cuối cùng đông hình dáng dừng lại triệt để ổn định l ă n g t i ê u trong hai con ngươi có lửa vàng nhảy lên thấy rõ hình dáng rõ ràng là một tôn quan tài quan tài đá cũng không phải đá ngọc cũng không phải ngọc lộ ra một luồng nặng nề tang thương cảm xúc toàn thân tản ra u lanh ánh sáng l ộ n lẫy ở bề n g o à i càng là đ i ề u khắc rất nhiều kỳ dị phù văn ở trong bóng tối rất nhỏ lấp l ó mà tại quan tài ngay phía trước một ngọn cổ phát cây đèn bên trên lặng yên sáng lên làm ngọn lửa màu trắng cái này b ù i đèn đuốc chập c h ơ n bất định ngọn lửa giống như quỷ mị u linh ở trong bóng tối tùy ý nhảy lên màu xanh trắng tia sáng cùng hắc cám không gian đan vào một chỗ hình thành một bộ có chút vị dị cảnh tượng n h ư n đang xếp bằng ở quan tài mặt cờ làm cho hắn trên khuôn mặt g i à n mua lấp lóe qua mấy phần tà dị vẻ gặp một lần đen gặp một lần lam gặp một lần trắng thế nhưng ngay tại loại biến hóa này bên trong nhiên đăng khí tức lại là thật đang dần dần tăng lên nguyên bản đã đạt tới đại la kim tiên biên man hắn đang không ngừng cọ rửa t ầ m g kia cảnh giới gông cùng x i ê n xích càng lên đánh liền càng yếu kém lấy nhiên đăng t h n tư muốn phải đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng không khó thậm chí hắn hạn mức cao nhất xa không phải bình thường c h u ẩ n thánh hậu kỳ sở dĩ hiện tại có thể như vậy chủ yếu vẫn là hắn cùng tiên đạo độ phù hợp không quá cao có đôi khi lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn nhiên đăng chính là chọn phương hướng không đúng dẫn đến tự thân rất nhiều cố gắng cũng chỉ là làm nhiều công í c có thể cho dù là dạng này phía sau hắn vẫn có thể đột phá chuẩn thánh sơ kỳ chuẩn thánh trung kỳ đủ thấy thiên phú của hắn cực mạnh không phải sao dung hợp hậu thổ liên quan tới địa đạo lĩnh ngộ về sau sau lương quan tài tựa như liên thông đại địa linh c ứ u đăng đèn bước chiếu sáng đạo đồ vô số đạo v ậ n như là cá bơi đi qua linh c ứ u cùng linh c ứ u đăng bơi vào đến trong cơ thể của hắn、Cách. trong gói u minh như có một đạo dạng nước âm thanh chuyển đến nhưng nhiên đăng khí tức không chỉ không có mảy may hỗn loạn đồng thời còn ổn bên trong có thăng rất nhanh dạng n ư ớ âm thanh càng ngày càng dày đặc khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh cuối cùng tại nào đó một cái trước mắt g i a n g dắt v â anh nhưng đang thật giống như đánh nát che lại nồi áp suất nắp nồi ở trong người tích xúc lực lượng ẩm ẩm bạo phát đi ra đem trước đây một mực bắt ngang cảnh giới gông cùng xiềng xích xông phá lấy sắc nhọn không thể đỡ s u thế đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới nguyên bản còn có chút ít phủ phiếm thần thức càng là thật giống bị rèn luyện n g ư n g thực thần thức phóng xạ ra đơn giản liền bao phủ cả toàn núi linh thiếu lẽ ra đột phá đến trần thánh sơ kỳ nhưng đ n g hẳn là thật cao hứng nhưng kỳ thực lại là lập tức khôi phục bình tĩnh không gì khác thần thức của hắn cảm ứng được lang tiêu đại la kim tiên biên mãn lúc cảm ứng lang tiêu giống như trong giếng ế c thấy trắng sáng ngày nay chuẩn thánh sơ kỳ lại cảm giác ứng lang tiêu lại như một hạt phủ du thấy trời xanh vẫn như cũng là như vậy cao không thể chạm như vậy hắn nơi nào còn d á m có mảy may đ ắ c ý q u ê n hình đẻ xuống trong lòng cuồng hỉ về sau vững chắc tự thân tu v i lang tiêu t h ấ y thế khoe miệng nhấc lên một tia đường cong nhưng đang biểu hiện để hắn rất hài lòng hiểu được kính sợ mới có thể tóm chặt lấy lục đạo luân hồi đạo chủ cơ duyên nghĩ đến hiện tại coi như lang tiêu tự mình đổi hắn hắn cũng không biết vứt bỏ lang tiêu cười, cười. chờ hắn củng cố tu v i về sau rời khỏi trạng thái tu luyện